Vậy thì cảm ơn Man Thần, chúng ta Vân Ca Thiên vực cát sẽ cùng chung đi." Huyền Thần khẽ bước cảm, trong ánh mắt nhưng thoáng qua một tia tinh mang, ở mờ tối trong hoàn cảnh để cho người khó mà phát hiện. Chương 740, thời gian giới. Bắc Kinh Quốc tế năng lực người liên minh trụ sở chính, phòng họp bên trong, tổng chỉ huy lô trưởng ca người khai thác, Lưu Kiệt đại tông sư cả đám lúc này hội tụ giờ phút này, mọi người phút ngồi ở chỗ này, tiến hành một tràng hội nghị. Đây là từ di tích bên trong trở lại về trái đất Đại Tông Sư các người triệu khai một tràng hội nghị, giống như bọn họ trước đối với Lưu Kiệt nói như vậy, bọn họ có vô cùng trọng yếu sự việc muốn tiến hành thương nghị. Lần này mặc dù chúng ta đại hoạch toàn thắng, nhưng là muôn ngàn lần không thể xem thường, còn cần hơn nữa cố gắng tu luyện đột phá mới được. Hội nghị ban đầu, Lô trưởng Ca dẫn đầu đối với lần này hát vậy trong biên giới chiến đấu tiến hành một cái ngắn gọn tổng kết, sau khi nói xong, chính là đưa mắt về phía một bên Đại Tông Sư các người chờ đợi bọn họ đáp lại. Ở đại tông sư các người trở lại tổng bộ thời điểm, đồng dạng cũng là nhắc tới có một chuyện trọng yếu muốn tiến hành báo cáo, chỉ bất quá lúc ấy mọi người vội vàng muốn đuổi đi Hắc Vỹ Biên Giới tiến hành tiếp viện, không có cơ hội tiến hành báo cáo. Lúc này hết thảy bụi bặm lắng xuống, mọi người tụ tập ở chỗ này, có thể đối với chuyện này tiến hành hồi báo. Một nhóm mấy người lẫn nhau đối mặt mấy lần, cuối cùng vẫn là đại tông sư mở miệng, tầm mắt ở Lô Trường Ca cùng trên người quét qua. Lần này chúng ta phải nói Vẫn là di tích thượng cổ sự việc, lần này tiến vào di tích bên trong, chúng ta phát hiện một cái đặc biệt bất đồng di tích thượng cổ. Đại Tông Sư mở miệng, bắt đầu tiến hành trần thuật, một bên tất cả mọi người là yên lặng nghe, chờ đợi Đại Tông Sư tin tức. Chúng ta đem cái này một cái mới tinh di tích gọi chi là thời gian giới. Thời gian giới? Đây là ý gì? Chẳng lẽ cái này thời gian giới di tích theo thời gian có liên quan? Đại Tông Sư nói xong dừng lại chốc lát, quan sát bên trong căn phòng mọi người phản ứng. Nghe thời gian dưới cái danh sưng này, lô trưởng ca một mặt nghi ngờ mở miệng, hiển nhiên đối với cái danh sưng này tràn đầy nghi ngờ. Vậy mà nói, di tích thượng cổ đặt tên đều là theo trong di tích biểu diễn ra mời gửi tới đây có liên quan. Nghe đến thời gian dưới danh tự này, lô trưởng ca phản ứng đầu tiên chính là cái này, thời gian dưới chẳng lẽ cùng thời gian có cái gì liên lụy. Không sai, sở dĩ gọi là thời gian dưới, chính là bởi vì chỗ này di tích và chúng ta trước kia tiến vào qua di tích có chút không cùng. Thời gian giới hoàn toàn là một loại bất đồng di tích thượng cổ. Đại Tông Sư hết sức khẳng định đáp lại. Thời gian giới ở giữa thời gian quy tắc, và chúng ta bình thường thời gian mất đi tốc độ không cùng, so chúng ta bình thường thời gian mất đi tốc độ chậm hơn 10 lần. Đại Tông Sư mở miệng, nói ra thời gian giới quy tắc, tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, không có tiến vào qua thời gian giới tất cả mọi người không khỏi lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Ý ngươi là nói, trái đất chúng ta một ngày, thời gian giới bên trong đã qua 10 ngày. Người khai thác hết sức khẳng định nói. Đại Tông Sư hết sức khẳng định gật đầu, ánh mắt bên trong giống vậy kiên định. Mấy người chúng ta mặc dù có thể ở nơi này đoạn thời gian tiếp liền đột phá, chính là bởi vì thời gian giới trong phép tắc không cùng, trên trái đất hai tuần lễ, trên thực tế chúng ta ở bên trong đã qua 140 ngày thời gian. Đại Tông Sư một lần nữa gật đầu đồng ý, đem tin tức này giải thích cho mọi người ở đây. Người nói có thể là thật. Lô trường ca hỏi tới, ánh mắt bên trong toát ra khẩn cấp ánh mắt, Một bên người khai thác cùng với Lưu Kiệt giống như vậy. Nếu quả thật xem Đại Tông Sư nói như vậy, như vậy cái này thời gian giới di tích phát hiện tuyệt đối là có đặc biệt ý nghĩa một đại phát hiện, đối với khắp cả trái đất năng lực người mà nói, tuyệt đối là một đại sự. Trên trời một ngày, nhân gian một năm, thân là sinh trưởng ở địa phương Trung Quốc năng lực người, không có ai so hiện trường Lưu Kiệt cùng với lô trường ca càng hiểu như vậy chỉ có ở chuyện thần thoại xưa bên trong mới nghe được qua câu chuyện, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Như vậy thời gian pháp tắc giới hạn tại cũng chỉ tồn tại trong thần hóa bên trong. Mà bây giờ, chỉ có ở thần thoại bên trong mới xuất hiện tình cảnh xuất hiện, chân thật xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trầm trạm tại phổ thông thời gian 10 lần di tích thời gian, một ngày tương đương với 10 ngày thời gian, nếu như cầm như vậy thời gian quy tắc ứng dụng vào tự thân huấn luyện bên trong đâu. Không nghi ngờ chút nào, bên trong căn phòng tà đạo Lao Ma và lớn luôn là các người chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Thảo nào bọn họ có thể ở ngắn như vậy tạm trong thời gian tiếp liền hoàn thành đột phá, thảo nào lập tức nô ra như thế nhiều vượt qua lãnh vực cấp 2, mọi người đang thời gian giới đoạn thời gian này, trên thực tế là vượt qua dòng dã 140 ngày thời gian. Mà bây giờ, trái đất thế cục vội vàng ở trước mắt, trái đất cần nhất, chính là càng nhiều hơn thời gian tới lớn mạnh mình. Thời gian giới xuất hiện, không thể nghi ngờ là hoàn toàn giải quyết cái vấn đề này, lại là cho trái đất nơi này chậm một hớp lớn khí. Đúng như Đại Tông Sư theo như lời. Thời gian giới phát hiện, đối với trái đất đối với năng lực người liên minh mà nói đều là một kiện vô cùng trọng đại sự việc. Ta ý nghĩa tin tưởng mọi người đã vô cùng rõ ràng, tiếp theo liên minh chúng ta chiến sĩ huấn luyện, toàn bộ chuyển nhập thời gian giới từ từ đi tới, vậy chỉ có ở nơi đó, chúng ta mới có thể có càng hơn càng đầy đủ thời gian tới tiến hành huấn luyện. Đại Tông Sư hết sức nói khẳng định đến, một bên lưu kiệt cùng với lô trưởng ca người khai thác đều là rối rít gật đầu, nếu quả thật là như vậy nói. Như vậy tiến vào thời gian giới bên trong tiến hành huấn luyện, không thể nghi ngờ là hết sức sáng suốt một cái lựa chọn. Tương lai hai tháng thời gian, ở thời gian giới bên trong chính là dòng dã một năm, trừ đi tiến hành tiếp tế thời gian, liên minh chiến sĩ hoàn toàn cũng có đầy đủ thời gian tiến hành huấn luyện tiến hành đột phá. Như vậy một cái tin, đối với trái đất mà nói tuyệt đối là chuyện thật tốt một kiện, Đại Tông Sư quyết định này tự nhiên vậy sẽ có được hai vị chỉ huy người gật đầu đồng ý. Người ý tưởng ta đây là đồng ý. Nhưng là liên minh chúng ta trên dưới hơn nữa biển vô tận vực chiến sĩ, tính được 100.000 tả hữu tổng số người, một cái thời gian giới di tích thật có thể chứa được chúng ta như thế nhiều chiến sĩ sao? Tin tức này mặc dù để cho người phân chấn, nhưng tổng chỉ huy dẫu sao là tổng chỉ huy, ánh mắt tự nhiên tương đối lâu dài người khai thác mở miệng, giống vậy vậy bày ra một cái hết sức thực tế vấn đề. Thời gian giới di tích chi đi tới, thật có thể chứa được như thế nhiều liên minh chiến sĩ tích trữ tiến hành chiến đấu huấn luyện sao? Một điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, thời gian giới bên trong không chỉ là thời gian tốc độ chạy cùng trái đất chúng ta không cùng, liền liền di tích bên trong sinh vật lớn lên tốc độ cũng không giống nhau. Trung tâm lãnh vực di tích sinh vật số lượng tuyệt đối đủ để cho chúng ta tiến hành huấn luyện, hơn nữa những sinh vật kia tốc độ trưởng thành vậy đủ để giúp đỡ chúng ta tiến hành huấn luyện, ta muốn coi như chúng ta tất cả nhân viên tiến vào di tích từ đi tới, cũng không khả năng. Lập tức phái ra 100.000 đội ngũ, dù sao phải có người tiến hành thay phiên phòng thủ. Đại Tông Sư hiển nhiên là cân nhắc đến những chuyện này, đã sớm kịp chuẩn bị. Nếu là như vậy, vậy chuyện này liền quyết định như vậy, thông chi một chút đi, toàn thể chiến sĩ tiến hành một ngày tu dưỡng, lưu lại 15.000 tên chiến sĩ tiến hành hình biến, những chiến sĩ khác tất cả nhân viên hướng thời gian giới xuất phát. Ban khoăn tháo ra sau đó, lô trưởng ca cùng người khai thác hai mắt nhìn nhau một cái, lúc này hết sức khẳng định đánh nhịp. Trưng 741, đi thời gian giới. Tất cả mọi người tu dưỡng 10 phút, 10 phút sau đó lên đường. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, trừ qua ở lại Liên hiệp quốc minh trụ sở chính phủ trách chú đóng hơn 10.000 chiến sĩ ra, dòng dã 20.000 vạn chiến sĩ hội tụ ở trên sân huấn luyện, chờ tiếp theo hành động. Mà ngày hôm nay, bọn họ phải làm sự việc, chính là đi thời gian giới bên trong, đi qua cả ngày hôm qua thời gian tu dưỡng, hôm nay chính là toàn thể thành viên chiến sĩ xuất phát. Trừ qua những cái kia vẫn còn ở di tích thượng cổ bên trong tu luyện quân đoàn bên ngoài. Giờ phút này trên trận đứng vững những chiến sĩ này cơ hồ là toàn bộ liên minh hơn nửa binh lực, lúc này tiến phát cái này 20000 tên chiến sĩ, đồng dạng cũng là một chi tiên khiển đội, đi trước vào thời gian giới xem một chút bên trong tình huống. Lưu Kiệt nói lãnh đạo quân đoàn thứ 7, chính là cái này 20000 tên trong chiến sĩ một thành viên, đồng dạng là tham gia cái này một tràng thực tập. Nhìn trước mặt binh cường mã tráng rất nhiều chiến sĩ, lô trưởng ca trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng diễn cảm đi ra, người khai thác giống như vậy Liên minh có thể phát triển cho tới bây giờ kích thước này, thân là người chỉ huy hai người lại làm sao có thể không vui. Thật tốt huấn luyện, hy vọng sau khi trở về thấy một cái mới tinh đội ngũ. Lô trưởng ca tràn đầy hy vọng nhìn bên người lưu kiệt cùng với một đám tân sinh đời năng lực người nói, bọn họ mới là liên minh tương lai, mới là trái đất tương lai. Tin tưởng cái này một đám tiểu tử, bọn họ tổng sẽ mang cho chúng ta ngạc nhiên mừng rỡ không phải sao. Đại Tông Sư cũng là cười ha ha một tiếng, nụ cười nhìn qua thật là sáng sủa có thể tưởng tượng được giờ phút này hắn tâm tình vậy là không tệ. Thời gian giới Di Tích thượng cổ phát hiện, đối với tiếp theo tức sắp xảy ra chiến tranh có hết sức quan trọng ý nghĩa trọng đại, đây cũng là ngày hôm qua ở đi qua rất nhiều cao tầng sau khi thương lượng chi sở dị như vậy nhanh chóng tiến hành tập hợp tiến phát nguyên nhân chủ yếu một trong, các cao tầng đối với cái này một chuyện vô cùng coi trọng, nếu như thời gian giới thật sự là xem đại tông sư nói miêu tả như vậy thần kỳ. 10 phút thời gian thoáng qua rồi biến mất, rất nhanh, duy độ chi cửa mở ra, Trên sân huấn luyện 20.000 tên chiến sĩ ở các vị quân đoàn trưởng dưới sự hướng dẫn thông qua duy độ cửa, cùng chung đi di tích thượng cổ lối đi cho ở phương nam đảo nhỏ. Bởi vì số người đông đảo nguyên nhân, lần này tập thể rời đi tổng cộng phân là 4 cái nhóm lần, một lần 5.000 người, phân biệt tiến vào thời gian giới bên trong. Mà Lưu Kiệt lãnh đạo quân đoàn thứ 7 thì phút ở thứ tư nhóm lần, vì vậy còn có khoảng cách truyền tống đã qua còn được một đoạn thời gian. Ngay tại lúc này, Đại Tông Sư đem Lưu Kiệt kéo đến một bên. Hành vi nhìn qua khá là thần bí, làm được Lưu Kiệt có chút không nghĩ ra. Đại Tông Sư, làm gì vậy? Lưu Kiệt khá là tò mò hỏi. Có một số việc cần phải nói cho ngươi, ở đi thời gian giới trước ta hy vọng ngươi biết. Đại Tông Sư cố ý thấp giọng như vậy hành vi, để cho bên cạnh Lưu Kiệt lại là tò mò. Thời gian giới khu vực trung tâm có một nơi thần bí hang động, trong đó bao hàm quy luật lực là ta chưa từng thấy qua, ta muốn trên mình ngươi nếu có trước thuộc về mình quy luật, không ngại có thể thử một lần đi vào. Xem xem bên trong có vật gì. Cái này cũng chỉ là ta trực giác. Đại Tông Sư nói, sau đó, hắn đem mình trước là như thế nào gặp phải chỗ này hang động, bên ngoài hang lại là như thế nào thần bí sự việc toàn bộ nói cho Lưu Kiệt, sau khi nói xong cũng là dặn đi dặn lại Lưu Kiệt đi phải cẩn thận. Đem chỗ này hang động thần bí nói cho Lưu Kiệt, lại phải để cho Lưu Kiệt muôn vàn cẩn thận. Cái này nhìn như trước sau mâu thuẫn nói trên thực tế cũng là lớn Tông Sư đối với Lưu Kiệt một loại dặn dò. Sở dĩ đem chuyện này nói cho Lưu Kiệt, Đại Tông Sư cũng có mình suy tính. Lưu Kiệt trên mình tự đi lĩnh ngộ được mạnh nhất quy luật, sau đó nắm trong tay cắt thành giới quy luật cùng với đồng cỏ giới quy luật, ba loại bất đồng quy luật bao hàm ở Lưu Kiệt trên người một người, cái này trên trái đất năng lực người trên mình có một không hai sự việc, mà Đại Tông Sư đối với chỗ này hang động thần bí, mơ hồ có loại trực giác, có lẽ đây là một cái cơ hội. Đây cũng là hắn đem chuyện này nói cho Lưu Kiệt nguyên nhân. Hắn có thể nghĩ tới mới có thể có tư cách và điều kiện tiến vào hang động người, trừ Lưu Kiệt ra cũng không có những người khác. Nghe chuyện này sau đó, Lưu Kiệt liên tục gật đầu. Đối với chỗ này hang động trong lòng cũng dấy lên tò mò ý. Lại là trò chuyện một lát. Thứ tư nhóm lần liên minh chiến sĩ sắp bắt đầu thông qua duy độ cửa xuất phát thời gian giới bên trong. Lưu Kiệt ở nói tạm biệt lô trưởng ca các người sau đó bước vào duy độ cửa tới đến không gian trong lối đi, dẫn quân đoàn thứ 7 chiến sĩ tiến vào thời gian giới từ đi tới. Đập vào mắt là một phiến hành ánh màu xanh lá cây, làm 5.000 tên liên minh chiến sĩ đứng ở chỗ này thời điểm không khỏi dừng chân xem xem, lòng hiếu kỳ ở trên mặt của mỗi người hiện ra. Đây chính là thời gian giới. Nhìn vào trái đất hoàn cảnh cũng không có bao nhiêu khác biệt chung quanh cảnh tượng, Lưu Kiệt không khỏi tự lẩm bẩm một câu, cảnh vật chung quanh giống như là trên trái đất một khu vực mô bản như nhau, ngược lại là cho người một cổ vô hình cảm giác quen thuộc giác. Đang cảm thụ sau một hồi, Lưu Kiệt cũng không có cảm giác được quá lớn khác biệt lúc này mới xuất lĩnh quân đoàn thứ bảy các chiến sĩ hướng phía trước xuất phát đi lần này liên minh hành động quy tắc là lấy ngàn người quân đoàn làm chuẩn thì tiến hành thực tập mục đích làm như vậy cũng có thể để cho thực tập hiệu quả đạt tới tối đại hóa lưu kiệt thân là quân đoàn thứ bảy quân đoàn trưởng tự nhiên là có tất phải mang dưới tay mình tiến hành thực tập hắn cái này hất tay trưởng quỹ rốt cuộc coi như là về lại đội ngũ cái này hất tay trưởng quỹ đột nhiên trở về quân đoàn thứ bảy các chiến sĩ nhưng lộ vẻ được dị thường hưng phấn Lấy lưu kiệt nghiếp duyên lữ cây cầm đầu mọi người một đường dẫn đội ngũ tiến về phía trước, trên mặt mỗi người đều khó che thần sắc hưng phấn. Vừa lúc đó, bầu trời đi tới đột nhiên truyền tới một tiếng lanh lảnh tiếng chim hót trầm, một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở quân đoàn thứ 7 chiến sĩ trong mắt. Chính xác điểm tới nói, cái này chim đã không thể gọi là chim, thân chim toàn thân phơi bảy băng hàn màu xanh ra trời, nhìn qua giống như một con băng điểu vậy, đến từ trái đất chóp đỉnh nam bắc vô cùng tự như. Băng điểu xuất hiện, để cho rất nhiều chiến sĩ đều là ngẩng đầu. Trên bầu trời băng điệu nhưng vào lúc này lao xuống, cánh khổng lồ trực tiếp mở ra, chiều dài lại là đạt tới ngoài mấy chục thước, khoảng cách gần, càng làm cho mọi người cảm nhận được cái này vây cánh to lớn. Chim dực triển khai ngay tức thì đưa tới một hồi gió bão, cây cối chung quanh ở nơi này một cổ cuồng phong gào thét hạ kịch liệt chập chờn, cuốn lên một hồi lá rơi, mà quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ rõ ràng cũng là được cái này cổ gió xoay ảnh hưởng, từng cái đứng trên mặt đất lảo đảo muốn rơi xuống, giống như là tùy thời cũng sẽ rơi xuống tựa như. Băng điểu xuống trước một giây, quân đoàn thứ bảy các chiến sĩ đã phân tán ra, rồi rít tìm gần đây ngăn che vật, lúc này mới để cho băng điểu túi sông lên rơi xuống một cái không, cảnh tượng như vậy, cũng để cho Lưu Kiệt sinh lòng cảnh giác, một đạo chuẩn bị chiến đấu dưới mệnh lệnh đạt đi xuống, vượt qua lãnh vực cấp 2 khí thế và uy áp tràn ngập ra, trong ánh mắt để lộ ra một cổ nhọn ý, đây là Lưu Kiệt chuẩn bị động thủ điểm báo trước. Trưng 742, thời gian giới thổ dân. Một kích xuống tới cũng không có bắt được bất kỳ con ngồi. To lớn vây cánh lần nữa huy kích lên. Hết thể các thứ này cũng chỉ là ngay tức thì sự tình phát sinh, cho tới quân đoàn thứ bảy các chiến sĩ ở thời gian đầu tiên chỉ có thể làm ra né tránh không thể tiến hành bất kỳ hành động gì, không có thể làm ra bất kỳ hữu hiệu, hiệu phản ứng. Ở to lớn băng điểu trước mặt, bọn họ đều có thể làm, cũng chỉ là né tránh thôi. Liên hướng loài chim bắt con mồi tiến hành túi sông lên vậy, giờ phút này quân đoàn thứ bảy toàn thể chiến sĩ, rõ ràng cho thấy bị cái này to lớn chim to màu xanh ra trời coi thành con mồi Tất cả mọi người làm xong chiến đấu nên kích chuẩn bị. Thời khắc mấu chốt, Lưu Kiệt lần nữa phát ra một đạo mệnh lệnh, tất cả tiến hành tranh né quân đoàn các chiến sĩ cũng cầm lên vũ khí trong tay, mỗi một người trong mắt để lộ ra hùng dũng chiến ý. Mà Lưu Kiệt nơi này, vạn năng quét hình đã ở thời gian đầu tiên mở, quét nhìn cái này một con chim to màu xanh ra trời tin tức. Tên họ, Lam Dược Thần Điểu. Nửa bước vượt qua lãnh vực thực lực, thời gian giới Thần Điểu cung giữ lại nuôi thú vật. Thông qua thủ đoạn đặc biệt tiến hành chăn nuôi trong cuối cùng thành là chăn nuôi người vũ khí, bầu trời phách giả, thực lực không thể khinh thường. Trong ngay mắt, liên quan tới cái này một con chim lớn tin tức bị Lưu Kiệt đặt được, thấy như vậy tin tức, Lưu Kiệt trong lòng khá là kinh ngạc, Hắn vậy không nghĩ tới trên bầu trời cái này một con lam dực thần điệu lại là cho rằng tiến hành chăn nuôi sản vật. Nói cách khác, cái này thời gian giới bên trong, vẫn còn có loài người xuất hiện, từ xa thành giới sau đó. Lưu Kiệt đi qua mỗi một cái di tích thượng cổ bên trong cũng không từng có qua loài người xuất hiện. Đồng cỏ giới như vậy, cánh đồng hoang vu giới cũng là như vậy. Cái này còn là lần đầu tiên ở xa thành giới sau đó đụng phải di tích thổ dân tồn tại. Nói cách khác, cái này Lam Dực Thần Điểu bây giờ là bị người nắm trong tay hướng mình cùng với dưới tay mình phát động dậy công kích. Vạn năng quét hình Chung Quy là vạn năng quét hình. Khi lấy được tin tức ngay tức thì, Lưu Kiệt đã thông qua tin tức phân tích ra được càng hơn hữu dụng tin tức. Lại là phát hiện thời gian giới bên trong tồn tại thổ dân sự việc Một điểm này Là Đại Tông Sư chưa từng nhắc tới sự việc Bất quá xem cái này Thời gian giới lớn nhỏ Đại Tông Sư các người tiến hành lúc huấn luyện nói không chừng Cũng là chưa bao giờ gặp thổ dân Bất quá hết thể các thứ này Đối với bọn hắn bây giờ mà nói đã là nói sau Dưới mắt bọn họ càng cần hơn làm Chính là ngăn trở ở đây Một con lam dực thần điểu công kích Ngay tại lưu kiệt suy tư một hồi này Vậy con chim to đã một lần nữa túi sông về mặt đất Cái này Lam Dực Thần Điểu mặc dù chỉ có nửa bước vượt qua lĩnh vực thực lực, nhưng là dấu sao dáng người to lớn vô cùng. Trong chốc lát, quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ vậy không nghĩ ra bất kỳ hữu hiệu biện pháp tiến hành công kích, bọn họ đều có thể làm, chính là đem trong cơ thể linh năng thông qua vũ khí trong tay phát xạ ra ngoài, trong chốc lát thành thiên thượng trăm đạo năng lượng hướng Lam Dực Thần Điểu đánh tới. Tập hợp ngàn tên quân đoàn chiến sĩ phát động bắt đầu công kích, tuyệt đối là một cổ lực lượng không thể coi nhẹ. Lam Dực thần điểu con quái vật này, mình Tinh yêu ngươi cũng biết đạo lý như vậy, thấy công kích hướng nó gợi tới ngay tức thì, to lớn vây cánh một lần nữa kịch liệt kích động lên, ngay tức thì liền để cho túi sông thân hình hơi ngừng, hướng một bên né tránh đi. Đừng xem cái này thần điểu bóng người to lớn vô cùng, nhưng tốc độ nhưng là một chút đều không chậm, to lớn vây cánh kéo theo và thân thể ngay tức thì chính là tới ngoài trăm dặm khoảng cách, trực tiếp để cho toàn thể chiến sĩ công kích toàn bộ rơi vào khoảng không. Con xúc sinh này vẫn còn có trí khôn. Tất cả mọi người tại chỗ chờ đợi, Lý Nguy, Charlie, Niếp Duyên, Simon hạ theo ta xuất chiến. Thấy cảnh tượng như vậy, trên mặt đất Lưu Kiệt ra lệnh một tiếng, thân hình ngay tức thì từ trên mặt đất bay giữa không trung, mắt lạnh nhìn chăm chú phía trước Lam Dực thần điểu. Bốn đạo thân ảnh cũng ở đây thời gian đầu tiên sau phát tới, chia hai đạo đứng ở Lưu Kiệt hai bên, một nhóm năm người ăn ý hướng phía trước Lam Dực thần điểu công kích đi. Thân là Lý Quỳ đời sau, Lý Nguy trên mình tuyệt đối không nhìn ra một tia một hào khí đảm tay cầm lưỡi dịu một con ngựa phương hướng hướng lam dực thần điệu đánh vào đã qua, chính là muốn bổ về phía thần điệu cổ. Simon Hạ Thị Trưng 743 Sở Phượng Đỏ Gan dám tổn thương chúng ta thần điệu cung thần điệu, ta xem các ngươi là không muốn sống. Cô gái nhìn lưu kiệt đoàn người, trong mắt sát ý lại lần nữa nồng đậm mấy phần, cô gái như vậy dáng vẻ, cũng là dẫn được nghiếp duyên đám người canh gác, bốn người lần nữa tụ hợp ở lưu kiệt trước mặt, giống vậy cảnh giác nhìn phía xa toát ra mọi người Những cô gái này người người cả người màu nâu sức lực chứa bọc lại trên mình trọng yếu bổ vị, lộ ra vị trí tuyệt đối là dẫn dụ phái nam trọng yếu vũ khí, chỉ bất quá lúc này Lưu Kiệt cũng không có tâm tình đi thưởng thức những người đẹp này, bởi vì là các người đẹp giờ phút này đang căm thủ trước bọn họ. Tên họ, Sở Phượng Đỏ. Thời gian giới di tích thượng cổ năng lực người, thân điểu cung hộ vệ đội đội trưởng, vượt qua lãnh vực một cấp thực lực. Vạn năng quét hình mở, trước mặt những cô gái này tin tức ngay tức thì bị Lưu Kiệt nắm giữ. Phía dưới còn có sau lưng những cô gái kia tin tức, bất quá từ thực lực đi lên nói, vẫn là phải so trước nhất phương. Cái này kêu sợ phượng đỏ cô gái yếu hơn một chút, nếu cái này sợ phượng đỏ là đội trưởng nói, như vậy sau lưng hắn những thứ này phái nữ chiến sĩ không thể nghi ngờ chính là tiểu đội đội viên. sợ phượng đỏ trầm mặt, trên mặt mang ti ti khói mù, tâm tình lúc này nhìn qua tuyệt đối không phải rất tốt. Tổn thương ngươi thần điểu. Cái này con chim to đột nhiên xuất hiện ở nơi này công kích ta đội viên. Đây chính là các ngươi thần điệu cung làm sự việc. Đối mặt sở phượng đỏ chất vấn vậy rộng, lưu kiệt không có bất kỳ chỗ dạng, không rơi hạ phong trả lời. Lại là các ngươi những thứ này người ngoại tộc. Lần trước đi tới chúng ta nơi này, lần này lại mang nhiều người như vậy, chẳng lẽ các ngươi muốn xâm lược chúng ta thời gian giới không được? Lời nói xuất khẩu đồng thời, sở phượng đỏ trong tay nhỏ kiếm đã rút ra, nàng cử động như vậy tự nhiên cũng là dẫn được phía sau đang trôi lơ lửng rất nhiều đội viên rối rít rút kiếm. Trong chốc lát tình cảnh kiếm bạt nội trương đứng lên thật muốn động thủ. Nhìn đối phương như vậy dáng điệu, Lưu Kiệt sắc mặt giờ phút này vậy trầm xuống, nhìn sở phượng đỏ hỏi. mới tới thời gian giới di tích bên trong, cái này mới vừa đi tiếp bao lâu, thì gặp phải thời gian giới ở giữa thổ dân, vừa thấy mặt bạch lao sư như vậy dáng điệu, thật sự có cần thiết này sao? Nói thật, thực tập là thực tập, Lưu Kiệt trong lòng là có chút không muốn và cái này thần điệu cung người động thủ, một mặt trước mặt đều là một ít người phụ nữ, mặt khác chính là hắn trước trải qua cánh đồng hoang vu giới sự việc không quá nguyện ý lại đi tàn sát đồng tộc. Di tích thượng cổ, đồng dạng cũng là trái đất diễn sanh ra bộ phận, mặc dù cùng trái đất thuộc về bất đồng giới hạn trong, nhưng chúng quy vậy là trái đất một bộ phận. Nhớ tới xa thành giới bên trong phục thiên các người, đối với trước mặt sở phượng đỏ, lưu kiệt bên này là ở không để được bất kỳ tổn thương ý nghĩ của những người này, thời gian giới ở giữa thổ dân nếu như có thể xem phục thiên các người như nhau thành vì mình trợ thủ đắc lực mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện tốt hơn sự việc. Lắc đầu một cái đem ý nghĩ trong lòng toàn bộ vung đi, lưu kiệt để ý hơn, vẫn là giờ phút này mình đối mặt gây gắt tình thế. Từ sợ phượng đỏ trong lời nói, không ngại có thể nghe ra những thứ này thần điểu cung người trước giống như là thấy qua quân đoàn người, bất quá hẳn là bí mật hành tung, nếu không trọng yếu như vậy một chuyện tin tưởng đại tông sư cũng sẽ không không sẽ tự mình nói. Tổn thương thần điểu cung thần điểu đã là tội lớn một kiện, các ngươi còn vô cớ xâm nhập chúng ta đất ai, cái này không phải là địa phương các ngươi nên tới hoặc là bây giờ liền rời đi nơi này, hoặc là liền lưu lại các người thi thể. Lưu kiệt bên này không có ý động thủ, bất quá sở phượng đỏ bên này cũng không nghĩ như vậy, nàng thái độ cùng với ý nghĩa đã hiển lộ đặc biệt hoàn toàn, để lại cho quân đoàn thứ 7 chiến sĩ cũng chỉ có hai con đường, hoặc là rút lui ra thời gian dưới bên trong, hoặc là và trước mắt thần như vậy chim cung chiến sĩ tới một tràng chém giết. Kiếm bạt nỗ trương khí thế lại lần nữa càng sâu mấy phần, mắt thấy lấy sở phượng đỏ cầm đầu cái này một mực tiểu đội liền muốn động thủ. Sở phượng đỏ lại là cầm trong tay nhỏ kiếm dơ lên, động tác ngẩng ngay tức thì, nhưng là sửng sở không chung. Một đạo thân ảnh lặng lẽ xuất hiện ở sở phượng đỏ bên người, đây là một người có dáng người hiểu điệu hấp dẫn người đẹp, giờ phút này tay trắng thon thon đang để ở sở phượng đỏ ngẩng trên tay phải, đem sở phượng đỏ ngăn lại. Yến tỷ, ngươi làm sao tới? Thấy người đàn bà này, sở phượng đỏ trên mặt sát ý ngay tức thì biến mất tại vô hình, ngược lại là lộ ra cái loại đó tương đối nhỏ nữ sinh dáng vẻ đi ra. Chắc hẳn tên này bị nàng gọi là yến tỷ cô gái nhất định là quan hệ thân mật người. Ưng ực một tiếng, ngay tại sở phượng đỏ và cô gái tiến hành nói chuyện thời điểm, một đạo thanh âm không hài lòng đột nhiên xuất hiện, Lưu Kiệt quay đầu nhìn, phát hiện bên cạnh mình Lý Nguy đang cặp mắt trợn to nhìn người ta, vậy một giọng nói bắt đầu từ miệng của hắn trong phát ra, ở cái tình huống này hạ lộ vẻ được vô cùng là không hòa hài. Thân là người đàn ông, Lưu Kiệt thấy Lý Nguy lúc này như vậy tư thái làm sao sẽ không biết tên này lúc này nhắn nhủi đang suy nghĩ gì. Chỉ bất quá như vậy xấu xí tư thái giờ phút này bày ra, có phải hay không có chút không quá hợp thời cơ. Mặc dù biết lý nguy tên nảy tính cách hào sảng tùy tiện thói quen, Lưu Kiệt vẫn là hết sức xấu hổ. Bất quá trước mặt những thứ này thần điểu cung phái nữ, người người vóc người nóng bỏng không nói, quần áo còn rất bại lộ, lại thêm dung nhan vốn cũng không kém, tuyệt đối là cũng coi là nghiêng nước nghiêng thành người đẹp, gặp lại các nàng trước, Lưu Kiệt vậy chưa từng nghĩ qua ở thời gian dưới bên trong lại vẫn sẽ gặp tộc người như vậy. Mà Lý Nguy ánh mắt tỏa định phương hướng, chính là Sở Phượng Đỏ bên người vị kia yến tỷ, tuy nói bị Sở Phượng Đỏ gọi là tỷ tỷ, người đẹp này nhưng mà một chút cũng không giả, và Sở Phượng Đỏ hiện ra nóng xung động không cùng, yến tỷ trên mình rõ ràng mang một loại duyên dáng yêu kiều tiểu thư khuê các cảm giác. Chú ý tới Lý Nguy biểu tình không dứt liêu kiệt một cái, một bên niếp duyên lại là hung hãn dựa theo cái này bụng tới một quyền, trên mặt lộ ra chê diễn cảm tới, lúc này mới để cho Lý Nguy thu hồi vậy một bộ xi si hán hình dáng. Cung chủ có lẽ Không được cùng những thứ này người ngoại tộc động thủ, chúng ta bây giờ lập tức trở lại thần điệu cung. Bất quá thật may lý nguy động tĩnh bên này cũng không có bị sở phượng đỏ hai người phát hiện, Yến Tỷ mở miệng, dùng ôn hòa giọng nói. Nhưng là những người này đã thương chúng ta thần điệu, chẳng lẽ chuyện này cứ tính như vậy không được. Sở phượng đỏ mở miệng phản bác, bất quá một giây kế tiếp chính là bị Yến Tỷ một cái ánh mắt đánh bại. Cung chủ có lệnh, tùy thời hoan nên các ngươi những thứ này người ngoại tộc đi tới nơi này làm khách. Nhưng nếu như các ngươi ở trong thế giới của chúng ta làm một ít không chuyện nên làm, các ngươi đối mặt đem là cả thời gian giới phản kháng, hy vọng các ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Yến Tỷ nói xong câu này nói, chính là kéo sở phượng đỏ tay hướng phương xa bay đi, kể cả lam dực thần điệu ở bên trong rất nhiều thần điệu cung nữ chiến sĩ dối dít đi theo đi lên, đoàn người rất nhanh biến mất ở quân đoàn thứ 7 mọi người trong tầm mắt. Chương 744, Cựu Độc Lôi Xà Hiện Thân điểu cung sở phượng đỏ đoàn người xuất hiện tựa hồ giống như là một chàng thu vũ vậy tới cũng nhanh đi lại càng nhanh hơn, chuyện kiện rất nhanh đạt được lắng xuống sau đó. Trên bầu trời phương Lưu Kiệt năm người cũng ở đây thời gian đầu tiên trở lại quân đoàn thứ 7 bên trong, mà Lưu Kiệt sở hạ thứ 1 đạo mệnh lệnh, chính là quân đoàn chiến sĩ không được cùng thời gian giới ở giữa thổ dân sinh ra mâu thuẫn. Tin tức này, đồng dạng cũng là thông qua dụng cụ truyền tin truyền đạt cho lần này tới đến thời gian giới ở giữa tất cả đại quân đoàn. Như vậy tin tức. Giống vậy dẫn được rất nhiều quân đoàn trưởng kinh ngạc, thổ dân tồn tại không thể nghi ngờ là để cho mọi người ngoài dự liệu sự việc, chỉ bất quá nghe Văn Lưu Kiệt thuyết minh nguyên do chuyện sau đó, mọi người rối rít đồng ý Lưu Kiệt quyết định này. Hết thể giải quyết sau đó, quân đoàn thứ 7 lần nữa xuất phát, hướng thời gian dưới trong phương bắc vị trí xuất phát, phương bắc vị trí chính là đại tông sư trong miệng di tích sinh vật tụ tập địa phương. Đập vào mắt vẫn là một phiến vẽ xanh biếc, xung quanh là sinh trưởng rậm rạp cỏ cây, đi tiếp nửa giờ sau đó, Một cánh rừng to yêu thích người ở quân đoàn thứ 7 trong mắt của mọi người. Xa xa là cao lớn dãy núi, dõi mắt nhìn lại có thể thấy được dãy núi chóp đỉnh tuyết động, hết thảy hết thảy cũng cho theo trên trái đất cảnh vật không có bất kỳ khác biệt, thậm chí có thể nói cái này thời gian giới càng giống như là trái đất nguyên thủy nhất cảnh tượng, chưa từng bị nơi này thổ dân nói ra phát. Một điểm này, từ thần điểu cung mọi người trên quần áo liền có thể nhìn ra, những cái kia bao lấy các nàng bộ vị trọng yếu quần áo đại đa số đều là sinh vật da lông không hề xem người trái đất mặc trên người tình xảo của áo vậy, hết thể đều bảo trì nguyên thủy nhất nhất bản chất hiện ra. Bởi vì chiếu cô trong quân đoàn người năng lực cấp 8 duyên cớ, đội ngũ từ đầu đến cuối duy trì trên đất đi đi tới phương thức, rất nhanh liền bước vào cái này một cánh rừng bên trong, đoàn ngàn người ngũ tiến vào cũng để cho nguyên bản bình tĩnh rừng rậm náo nhiệt không thiếu. Vừa đi nhập xâm lâm giới, lưu kiệt cảm giác cũng không giống nhau, có lẽ là bởi vì hấp thu xâm lâm giới phép tắc duyên cớ, Giờ phút này nhìn chung quanh cây cối xanh lung tươi tốt hoa cỏ tự thân trạng thái trước đó chưa từng có tốt, liền liên tâm tình vậy là vô cùng vui thích. Trong cơ thể thuộc về sâm lâm giới quy luật lực lặng lẽ vận chuyển mở, thả ra trong nháy mắt cái này phần cảm giác lại là không giống nhau. Linh thức thả ra ngoài ngay tức thì, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy mình cùng đúng cánh rừng ở nơi này hợp nhất hợp làm một thể. Cây cối lên chuyển tới cảm giác vui thích, dưới chân hoa cỏ chuyển tới run run cảm giác, bao gồm trong rừng rậm một ít sinh vật hành động hết thể hết thể đều là thông qua cây tối hoa cổ truyền tống đến lưu kiệt ý thức bên trong như vậy cảm giác là lưu kiệt trước chưa từng có cảm giác kỳ diệu theo không ngừng đi sâu vào rừng rậm như vậy cảm giác còn đang kéo dài tăng cường phía trước có động tĩnh đang tiến về phía trước bên trong phía trước nhất lưu kiệt đung nhiên giơ tay lên tỏ ý mọi người ngưng đi tới cử động này cũng để cho đội ngũ bước chân ngừng lại tất cả mọi người đều đang đợi lưu kiệt hạ một đạo mệnh lệnh Cảm giác bên trong phía trước trăm mét ra ngoài địa phương xuất hiện sinh vật, hơn nữa đang hướng quân đoàn trô ở phương tiến về phía trước tới đây, đang cảm thụ đến những sinh vật này hành động sau đó, lưu kiệt cũng là thời gian đầu tiên ra lệnh. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Theo mệnh lệnh hạ đạn, quân đoàn thứ bảy các chiến sĩ ở thời gian đầu tiên cầm lên vũ khí trong tay duy trì phòng bị, tất cả mọi người dọn xong chuẩn bị chiến đấu. Không thể không nói, kinh qua một đoạn thời gian thực tập sau đó, quân đoàn thứ bảy các chiến sĩ toàn thân thực lực lấy được rõ ràng tăng lên. Lưu Kiệt dưới mệnh lệnh đạt ngay tức thì, ngàn người quân đoàn ngay tức thì phân tán ra, 20 người là một tổ chia 50 tổ san sắt rừng rậm các nơi. Đây hết thể biến hóa ở 3 phút bên trong đã hoàn thành, đến khi tiểu đội thành lập mà thành ngay tức thì, Lưu Kiệt cảm giác được sinh vật đã đến. Trước nhất vào mắt là một cái dáng người to lớn lại nhỏ dài dán lớn, có lẽ hẳn dùng chăn lớn để hình dung càng là thích hợp, liền hướng trước gặp qua lam dực thần điệu vậy, con chăn lớn này thân dài 50 em mở ra ngoài. Trên đó màu xanh to lớn miếng vậy không ngừng khép mở, giống như là một cái cây quả vậy, đỉnh đầu chỗ lại là sinh ra hai đoạn nửa mét chừng chiều dài sừng, lưỡi rắn đang vừa phun vừa phun nhìn trước mặt quân đoàn thứ 7. Loại rắn, thành tựu năm độc ở giữa một loại sinh vật, vốn là làm người ta chán ghét kinh khủng tồn tại, huống chi lúc này phơi 7 ở quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ trong mắt cái này, một con rắn lớn càng là trên trái đất chưa từng đã gặp to lớn sinh vật, thời gian đầu tiên mang tới thị giác hiệu quả vẫn là vô cùng để cho người rung động. Cái này rắn lớn thân hình mặc dù to lớn vô cùng, nhưng là đi bây giờ không chút nào phát ra đinh điểm thanh âm, trừ sau lưng lưu lại đầy đất bị áp đảo hóa cỏ, và chó sói hổ báo như nhau. Đây là một cái thợ săn, hơn nữa còn là một loại đặc biệt lánh huyết vô tình thợ săn, tại lặng lẽ không hơi thở bây giờ đột nhiên phát động công kích nhận lấy con ngồi tánh mạng. Mà con cự mãng này lúc này cản lại nói đường hành vi, không thể nghi ngờ là đem mọi người ở đây coi thành mình con ngồi. Tên họ, cựu độc lôi xà vương. Thời gian rối di tích thượng cổ sinh vật, căn cứ tu luyện thời hạn không cùng tự thân dáng người vậy sẽ phải chịu biến hóa bất đồng, tu vi càng cao dáng người càng to lớn, là Cửu độc lôi xà bầy rắn vương giả, thân trong lòng kịch độc hơn nữa có thể vận dụng sấm xét lực, tốc độ nhanh chóng như điện. Vượt qua lãnh vực một cấp tu vi. Vạn năng quét hình mở, trước mắt cái này một con rắn lớn tin tức ở lưu kiệt trong đầu hiện hiện ra, làm lưu kiệt một lần nữa dương mắt thời điểm, Cửu độc lôi xà vương trên đầu vậy hai đoạn sừng trên đã mơ hồ thoáng qua sấm sét tung tích chính là Lưu Kiệt lấy được trong tin tức nơi để cập đến sự việc. Cựu độc lôi xà, có nắm trong tay sấm sét năng lực. Vượt qua lãnh vực một cấp, xem ra lần này chúng ta cũng là gặp phải đối đầu. Lưu Kiệt nhẹ giọng lời nói một câu, đem cái này một con rắn lớn thực lực cảnh giới chuyển báo cho bên người mọi người. Đoàn trưởng, tin tưởng chúng ta, chúng ta có thể giải quyết hết cái này. Nghe được Lưu Kiệt những lời này, một bên Lý Nguy lộ vẻ được lòng tin mười phần, tiến lên một bước bánh xe động khởi trong tay lưới rượu, nhìn qua lòng tin mười phần. Một bên Simon hạ các người cũng là như vậy, trên mặt mỗi người cũng toát ra phấn khởi vẻ mặt tới. Mọi người trong lòng vô cùng rõ ràng, hoành ngăn ở trước mặt bọn họ cái này rắn lớn chính là lần này tiến hành di tích huấn luyện vừa mới bắt đầu, mà bọn họ trong lòng đang thật là khát vọng không ngừng đột phá tăng lên. Trung Quốc chú trọng một cái tốt mở đầu là thành công một nửa, đây cũng là giờ phút này lý nguy các người suy nghĩ trong lòng sự việc, bọn họ phải dùng trước mặt cái này cựu độc lôi xả tới tuyên cáo cái này một tràng thực tập bắt đầu. Đoàn trưởng Ta muốn lần này cũng không cần ngài tự mình động thủ, hay là đem chuyện này giao cho chúng ta đi làm đi, vừa vặn cũng là ma luyện các chiến sĩ một cái tốt cơ hội. Trong quân đoàn tay trái tay phải, lấy đầu góc nổi danh lữ thụ lúc này cũng tới miệng, sau lưng như cũ có phi kiếm, an mặc thuộc về đạo gia quần áo. Phải, nếu như vậy vậy thì giao cho các ngươi xử lý, bất quá các ngươi đối thủ có thể không cũng chỉ có điều này đại gia hỏa. Lưu Kiệt hết sức hào sảng đáp ứng nói. Trưng 745, bầy rắn công kích. Đoàn trưởng, ngươi lời này là ý gì? Đối với Lưu Kiệt đột nhiên nói một câu nói này, một bên Lý Nguy có chút không nghĩ ra, mặt đầy nghi ngờ hỏi ngược lại. Thời gian lâu như vậy, cái này con rắn lớn cũng không có phát động dậy công kích, chẳng lẽ các ngươi chưa thấy được cái này có chút kỳ quái sao? Hắn không phải lại cho chúng ta nói chuyện cơ hội, mà là ở cùng hắn đồng bạn. Lưu Kiệt cũng không che che giấu giấu, nói thẳng ra thật tình, bởi vì ở trong cảm nhận của hắn. Lấy bọn họ cầm đầu chung quanh trăm mét chừng xuất hiện một lượng lớn sinh mạng chập trờn, càng giống như là một chi đội ngũ mới đúng, những sinh vật này giờ phút này đang cực nhanh hướng bọn họ trô ở vị trí đến gần, xa xa, đều có thể thấy chung quanh cách đó không xa có cây lay động. Tiếng nói rơi xuống không có mấy giây, vô số đạo thân ảnh xuất hiện ở quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ trước mặt, đó là từng cái thể dài 10 m mở ra ngoài rắn độc, trừ dáng người so đang phía trước cái này một con rắn độc nhỏ hơn rất nhiều trở ra. Nhất định chính là một cây khuôn bên trong khắc ra như nhau. Vô số điều cựu độc lôi xà xuất hiện, ngay tức thì đem toàn bộ quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ vây quanh bao vây, hoàn toàn đem bọn họ phong tỏa ở bầy rắn trung ương. Loại rắn không hề xem láo hổ các loại sinh vật là đơn độc tiến hành hành động, chúng vậy cũng coi là một loại ở chung sinh vật tiến hành đoàn thể hoạt động. Trước mặt điều này, cựu độc lôi xà vương sở dĩ không có thời gian đầu tiên phát động dậy công kích, chính là bởi vì đang đợi đồng bạn của nó đến. Quân đoàn thứ 7 số lượng ngàn người chiến sĩ cũng không phải là để cho nó sợ hai nguyên nhân, chân chính nguyên nhân vào thời khắc này đã hoàn toàn tiết lộ ra. Ta đây tích cái quy quy, làm sao còn có thật bao lớn rắn, chẳng lẽ tên này là ở cùng những thứ này con rắn nhỏ đến. Nhìn chung quanh cùng cựu độc lôi xà vương không khác rất nhiều bầy rắn, phía trước nhất Lý Nguy không khỏi mở miệng cảm khái một câu, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn giờ phút này trong mắt lộ ra tới chiến ý. Đoàn trưởng, ngươi có phải hay không đã sớm biết chuyện này, lại bây giờ mới nói cho chúng ta, Ngài thật sự là quá cái hố đồng đội đi Đập vào mắt là vô số đang nhập vào xuất ra lười rắn Tình cảnh như vậy nhìn qua quả thực có chút khủng bố Simon Hạ không khỏi nói một cái Diễn cảm rất là không biết làm sao Trên thực tế Có chút rất nhiều hoa cỏ cây cối tin tức truyền, Cái này cựu độc lôi xà vương trở bầy rắn sự việc lưu kiệt quả thật là biết Chẳng qua là hắn không có mở miệng nói ra mà thôi Giờ phút này dạng cảnh tượng đã có hiện tại trước mặt mọi người Biết à bất quá nếu các ngươi đã quyết định đem rắn này nhóm làm chúng ta luyện binh một người đối thủ, vậy bây giờ liền toàn quyền giao cho các ngươi tới chỉ huy, Nghiệp Duyên, Lữ Thụ, tiếp theo cuộc chiến đấu này liền giao cho các ngươi. Nói xong câu này nói sau đó, Lưu Kiệt thân hình đã từ trên đất bay, đi thẳng tới giữa không trung vòng quanh tay, trong ánh mắt mang theo mấy phần hài hước ý, một bộ xem kịch vui hình dáng nhìn dưới chân mọi người. Trên thực tế, căn bản không cần Lữ Thụ tự mình mở miệng bao gồm toàn trường lớn nhất điều này cựu độc lôi xà vương ở bên trong lưu kiệt nơi này căn bản cũng không có muốn ý xuất thủ cũng sớm đã nghĩ xong để cho dưới tay mình đi giải quyết những thứ này mình sinh vật đối mặt ngay ngắn một cái cái quân đoàn ngàn người người đến cái này cựu độc lôi xà vương cho dù là vượt qua lãnh vực một cấp cũng không đủ nhìn chúng chi trong đội ngũ còn có niếp duyên lý nguy cùng rất nhiều giống vậy vượt qua lãnh vực một cấp năng lực người tồn tại đang lúc mọi người hợp với dưới cái này rắn lớn tính mạng tuyệt đối là ở lại chỗ này không có kém Nhưng là giờ phút này mua cộng thêm những thứ khác loại rắn, đây chẳng phải là một cái huấn luyện các chiến sĩ thật tốt cơ hội. Lữ thụ đều đã mở miệng nói như vậy, Lưu Kiệt đương nhiên là không có bất kỳ ý kiến. Lưu Kiệt bay về phía không trung cử động này giống như là đã quấy dày bảy rắn vậy, thân hình bay lên đồng thời bảy rắn cũng đã tập thể hành động, ở cựu độc lôi xà vương dưới sự dẫn dắt, bốn phương tám hướng bảy rắn hướng quân đoàn thứ bảy chiến sĩ phát động khởi tấn công. Ngay tức thì, dương rậm bên trong chính là mấy đạo thân ảnh cháy hiện ra trừ lấy đất cảnh tan hoang đất đai ra căn bản để cho người không thấy được cựu độc lôi xà cụ thể bóng người, từng cái cựu độc lôi xà giờ phút này bỗng nhiên phát động dậy công kích, cũng là bọn họ bén nhọn nhất công kích. Liên hướng trong tin tức nhắc tới như nhau, cựu độc lôi xà không chỉ có thân trong lòng kích động, có thể vận dụng sấm sét lực, bọn họ tự thân đi về phía trước tốc độ càng giống như là một tia chớp vậy, mà vào giờ phút này, vô số đạo tia chớp từ phương hướng bất đồng hướng quân đoàn thứ 7 chiến sĩ công kích đi. Trong đó rõ ràng nhất cũng là nổi bật nhất một cái Không thể nghi ngờ trước kia chính là mọi người dẫn đầu thấy cựu độc lôi xà vương. Tên này mặc dù có vô cùng là thân thể cao lớn, nhưng là thân hình tốc độ đi tới cơ hồ không có bị nửa điểm ảnh hưởng. Ngược lại là những thứ này rắn trong nhóm chăn tốc độ nhanh nhất một con, trước mắt một cái, con chăn lớn này đã tới đang phía trước niếp duyên lý nguy các người cho ở vị trí. Cựu độc lôi xà vương hạ xuống, giống như là Trung Quốc trong truyền thuyết chăn lớn từ trên trời hạ xuống, to lớn thân hình kéo theo dậy cái đuôi của hắn. Lúc này liền là một cái đuôi roi hướng phó đoàn trưởng Niếp Duyên quất tới đây. Tên này nhất tìm được trước, lại là mọi người thực lực ở giữa người mạnh nhất vượt qua lãnh vực cấp 1 Niếp Duyên, như vậy có thể gặp cái này cựu độc lôi xà vương cũng là có không nhỏ trí khôn. Mắt thấy rắn lớn đuôi trông hướng mình có giúp tới đây, một kích này nếu là chính diện cái bên, sợ rằng vượt qua lãnh vực cấp 1 nàng cũng không biết dễ chịu, Niếp Duyên dĩ nhiên không thể nào tùy tiện ngồi chờ chết. Lúc này, trên người nàng cụ bị tư chất liền hiện hiện ra Không Chung quan sát lưu kiệt rõ ràng cảm nhận được từ Niếp duyên trên mình truyền tới hùng hậu linh năng chập chấn, Niếp duyên cũng là sắp tới đem giao phong ngay tức thì hướng một bên né tránh đi, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát một kích này, đuôi roi chịu kích, Niếp duyên tránh thoát một kích này, sau lưng nàng những cây đó một cũng chưa có tốt như vậy xa, bị rắn lớn cái đuôi như vậy rối rít rút chúng, lúc này liền có mười mấy cây cây lớn ầm ầm sụp đổ, như vậy động tĩnh tuyệt đối là nháo được dụ dỗ nháo được đủ văng rồi. T to lớn lôi rắn còn đang không ngừng phụt ra phủ vô nhất kích không có chúng mục tiêu cựu độc lôi xà vương cũng không có tùy tiện thỏa hiệp thân thể to lớn chặt sát mặt đất không tiếng động điều chỉnh mình tư thế chán sừng lên sấm xét y đổi được hơn nữa sinh động mà trước bởi vì né tránh cựu độc lôi xà vương đánh lý nguy Si Mon hạ các người lúc này cũng là lần nữa tụ tập trung một chỗ vũ khí trong tay đã nắm chặt trong tay cùng chung hướng trên trận cái này một con lớn nhất rắn lớn chém liền tới đây thấy mọi người động thủ niếp duyên vậy không có chút nào do dự. Trong tay một thanh trường kiếm ngay tức thì vào tay, cùng trung hướng cái này con rắn lớn tiêu trừ tới. Có lẽ ở lớn rắn trong mắt là hắn dẫn bảy rắn bao vây toàn bộ quân đoàn thứ bảy, nhưng là chân chính làm chiến đấu thời điểm bắt đầu, rốt cuộc ai là thợ săn ai lại là con mồi, hết thể cũng còn chỉ là một tận số mà thôi. Trưng 746, chiến bảy rắn. Thân là hắc toàn phong Lý Quỳ Hậu Nhân, Lý Nguy đang đối mặt cái này một con cựu độc lôi xà vương thời điểm tuyệt đối không có phơi bày ra chút nào sợ. Hoặc giả là bởi vì tính nết duyên cớ, tên này luôn là lộ vẻ được dị thường anh dũng. Trong tay cái dịu lớn tử thật cao cưỡi lên, nơi cánh tay dưới sự dẫn động không ngừng nhảy sôi động, to lớn thân hình lúc này giống như đang khiêu vũ vậy xoay tròn. Trong tay lưới dịu vậy bởi vì tốc độ tăng lên đi theo nhảy sôi động, một cái lưới dịu hoa người tư lúc này xuất hiện ở lưu kiệt trong mắt. Lớn gan thận trọng cái từ ngữ này tuyệt đối là đối với lý nguy nhất chính xác miêu tả. Đừng xem tên này ngày thường tùy tiện một bộ đại lao to dáng vẻ. Nhưng đang chiến đấu bên trong Lý Nguy hoàn toàn giống như là tựa như biến thành một người khác, tuyệt đối không có ngày thường nhìn qua như vậy thô cùng. Mà giờ khắc này Lý Nguy phát động bắt đầu công kích không thể nghi ngờ là đặc biệt xảo quyệt, tên này mặc dù xông vào trước nhất vương, nhưng phát động bắt đầu công kích nhưng là tha dòng dã một cái cua lớn mà, nguyên bản trước nhất tiếp xúc tới cựu độc lôi xà vương người hẳn đá, nhưng bởi vì tha một vòng duyên cớ, phía sau Simon Hạ Niếp Duyên Thân Hình đều đã tiếp xúc tới cựu độc lôi xà vương chính diện, Xem ta đây lưới dịu gió xoáy. Xoay tròn thân hình một lần nữa tăng tốc độ, cả người giống như một con xoay tròn bông vụ. Ở niếp duyên các người phát động dậy công kích ngay tức thì, hắn công kích cuối cùng là đến. Không thể không nói là, lý nguy tên này vẫn là hết sức có đầu não cựu độc lôi xà vương thân hình to lớn. Đối với bọn họ những người bình thường này loại dáng người mà nói không thể nghi ngờ là một loại huy hiếp, nhưng là giống vậy, to lớn thân hình chung quy là đối với chiến đấu có một ít ảnh hưởng. Một điểm này rõ ràng nhất thể hiện chính là lúc này, đường vòng đi tới Cựu Độc Lôi Xà Vương Hậu Phương Lý Nguy. Liên hướng hắn tổ tiên hát toàn phong Lý Quỷ như nhau, lúc này Lý Nguy biểu diễn ra chính là thân thể đầy đủ lưỡi dịu do xoáy, lưỡi dịu do xoáy phủ xuống một khắc, không ngừng hướng Cựu Độc Lôi Xà Vương thân thể phát động dậy đánh vào. Đinh đinh đinh đinh đinh. Lưỡi dịu cùng rắn lớn thân thể tiếp xúc trong nháy mắt, ngay tức thì chính là cùng quạt giấy lớn nhỏ miếng vậy đụng vào nhau, phát ra đinh leng keng bên tai không dứt thanh âm mà kiểu độc lôi xà vương thân thể lại rất là cứng rán, ở lý nguy do xoáy vậy lưỡi dịu dưới sự xung kích lại không có thời gian đầu tiên phá vỡ to lớn vậy phòng ngự. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là lý nguy công kích đã đến đây chấm dứt, hình người đông vụ còn đang không ngừng xoay tròn, không ngừng từ cánh hông hướng kiểu độc lôi xà vương phát động khí đánh vào, lý nguy phương thức công kích cho tới bây giờ cũng chỉ là như vậy đơn giản thô bạo. Rốt cuộc, đang đến gần nửa phút lưỡi dịu dưới sự xung kích, Lý Nguy lưới dịu rốt cục thì đem kiên thủ rắn lớn miếng vậy phá vỡ, một vòi máu tươi trực tiếp từ lưới dịu lên toát ra nên gió tự nhiên trên mặt đất. Lý Nguy công kích đưa đến hiệu quả, tiểu độc lôi xả vương tự nhiên cũng sẽ không không chú ý tới mình thân hình khổng lồ một bên Lý Nguy, chính diện đem Niếp Duyên Simon hạ các người đánh lui đồng thời, quay đầu lại chính là muốn đối với Lý Nguy phát động dậy tấn công. Che chở Lý Nguy. Như vậy tình trạng rõ ràng cho thấy bị một bên lữ thụ Niếp Duyên các người phát giác, Niếp Duyên lúc này hô to một tiếng. Thân hình đã lại lần nữa bay lên, đi thẳng tới cựu độc lôi xà vương đầu trái châu ngăn trở ở quay đầu khuyên hướng. Mà quyền thủ Simon hạ lại là trực tiếp, tên này càng rõ ràng truyền ngoại quốc bạn bè gan lớn tính cách, lại đi thẳng tới cựu độc lôi xà vương ngóc lên đầu lâu phía dưới, hai tay găng tay linh năng phun trào, ở trong nháy mắt đạt tới có thể đạt tới trình độ cao nhất. Ngay sau đó nhất kích tinh chuẩn lại lộ vẻ được hung ác mười phần thăng long quyền chính là hung hãn đánh vào cựu độc lôi xà vương nơi cảm. Simon hạ là một tên tay đấm ngầm thân thể tố chất vốn là cao hơn người thường không thiếu, một điểm này từ hắn vậy cả người trên dưới đều đặn khỏe mạnh bắp thịt là có thể nhìn ra, mà giờ khắc này dùng hết hắn toàn lực một cái thăng long quyền lại là chính xác chúng mục tiêu cựu độc lôi xà vương dưới đầu, ngay tức thì liền để cho cựu độc lôi xà vương thạc đầu lớn hướng phía trên ngẩng lên thật cao. lúc này lữ thụ tiếp viện cũng là đến, chính xác điểm tới nói hẳn là hắn phi kiếm đã đến, ở cựu độc lôi xà vương bởi vì bị simon hạ đòn nghiêm trọng ngẩng đầu ngay tức thì ba thanh phi kiếm đã đồng thời vọt tới khoảnh khắc gian từ từ cựu độc lôi xà vương nơi cổ họng không có vào thân thể khổng lồ của nó bên trong. Có như vậy mọi người tiếp viện, Lý Nguy bên này lại là như cá gặp nước, cường độ công kích một lần nữa tăng lên một cấp bậc, không ngừng đánh vào dậy lưỡi dịu vậy vào giờ khắc này đổi được hơn nửa ác liệt nhanh chóng liền đứng lên. Vậy một đạo vết thương thật nhỏ giờ phút này chính là một đạo cửa đột phá vậy. Vâng chịu sức lực đi một nơi xử nguyên tắc, Lý Nguy phát động công kích vị trí thủy trung là một điểm không chút nào thay đổi. Nguyên bản vết thương thật nhỏ vậy vào thời khắc này không ngừng mở rộng, cuối cùng gặp phải kết quả cũng chỉ có thể là không ngừng mở rộng. Vết thương xem vòi nước vậy không ngừng phún ra ngoài trào chất lỏng, chỉ bất quá chất lỏng này không phải bình nước nóng lạnh mà là đỏ thâm huyết dịch. Lý Nguy công kích rốt cuộc ở khoảng thời gian này dưới sự xung kích đối với cựu độc lôi xà vương tạo thành thực chất tính tổn thương. Anh, mọi người như vậy khuynh lực hợp kích ở mang cho cựu độc lôi xà vương bị thương nặng đồng thời đồng dạng cũng là trọc giận xà vương một đạo rơi sấm đột nhiên xuất hiện ở lý nguy bên trần ngay tức thì liền để cho xoay tròn đông vụ nương lại mà phát ra đạo này sấm sét trừ cựu độc lôi xà vương trở ra còn ai vào đây chứ đang lúc mọi người giáp công hạ cựu độc lôi xà vương rốt cuộc bắt đầu vận dụng dậy sấm sét năng lực nhưng là cho dù hắn bắt đầu vận dụng sấm sét lực lượng thì thật có thể chạy ra khỏi niếp duyên đám người vây quét sao trước nhất một khối thuộc về vây quét thế công cựu độc lôi xà nhóm giờ phút này hoàn toàn biến thành bị bao vây nhân vật bao gồm cựu độc lôi xà vương ở bên trong bầy rắn không một không phải bị đến từ quân đoàn thứ bảy các chiến sĩ công kích trước thời hạn phân tán ra tạo thành tiểu đội làm cần ở chỗ này khắc hiện lộ không thể nghi ngờ tập hợp mọi người lực tiểu đội căn bản sẽ không phải chịu bất kỳ đến từ cựu độc lôi xà thực chất tính tổn thương chính diện bên này tình thế thật tốt niếp duyên simon hạ không thể nghi ngờ đều là trong đội ngũ cường giả đứng đầu cho dù là giờ phút này cựu độc lôi xà vương phát động lực sấm xét năng lực nhưng chỉ cần bọn họ chú ý né tránh thậm chí còn có thể nhính thời giờ tiến hành phản kích, mặt bên trên chiến trường rất nhiều quân đoàn thứ 7 chiến sĩ cũng là như vậy, tiểu đội giữa phối hợp chặt chẽ lại ăn ý, thật là giống như một hoàn chỉnh cá thể vậy. Mà những cái kia thực lực đạt tới cấp 8 cấp 9 cảnh giới cựu độc lôi xà, không một không phải bị các chiến sĩ kịch liệt manh phát phản công, rừng rậm trên đất không ngừng lưu lại cựu độc lôi xà thi thể, tình thế vậy từ mới bắt đầu hốt hoảng không chịu nổi đội được chỉnh hợp đứng lên, không, có ngoại lệ chút nào, cục diện giờ phút này đối với quân đoàn thứ 7 là đặc biệt hữu hảo. Thời gian từng điểm từng điểm trôi qua, Cựu Độc Lôi Xà Vương thân thể to lớn ngược lại vào thời khắc này thành phiền thoái, khéo đưa đẩy thân hình lần trước khắc vết thương chống chất, bị sấm sét nhất kích sau lý nguy lại là nổi cơn điên vậy phát động tấn công, uyển như hình người ta vậy. Chương 747, trăm Cựu Độc Lôi Xà Đan. Niếp duyên đoàn người phối hợp an ý quân đoàn thứ 7 chiến sĩ giống vậy phối hợp mười phần, không tới 20 phút thời gian, trước một bước phát động dậy công kích Cựu Độc Lôi Xà nhóm chết chết tổn thương, mà bọn họ thủ lãnh Cựu Độc Lôi Xà Vương cuối cùng vậy là kiếm Lý Nguy lưới dịu gió bao dưới sự xung kích chặn ngang chém đứt thân thể to lớn trực tiếp bị từ bên trong phá vỡ mắt giòm là sống không được bao lâu có câu nói đánh rắn đánh bảy tức Lý Nguy tên này công kích địa phương chính là cái này cựu độc lôi xà vương chỗ yếu hại thân thể to lớn tại chỗ lật rất nhiều cây lớn sau đó lại cũng không có bất kỳ liền bất kỳ động tĩnh nào theo cựu độc lôi xà vương chết trung quanh những cái kia còn sót lại cựu độc lôi xà bảy rắn giờ khắc này vậy mất đi ý niệm phản kháng sẽ đan tan né rồi rít hướng bốn phía chạy tứ tán đi. Cuộc chiến đấu này, cuối cùng lấy quân đoàn thứ bảy toàn thể chiến sĩ thắng lợi mà chấm dứt, cái này đồng dạng cũng là bọn họ tới đến thời gian giới trong di tích tràng chiến đấu đầu tiên. Chiến đấu thắng lợi cũng không có mang cho các chiến sĩ quá nhiều hưng phấn, ở ngắn ngủi hoan hô sau đó, tất cả mọi người đều bắt đầu tiến hành tại chỗ chỉnh đốn, tình huống thương vong cũng ở đây thời gian đầu tiên đưa đến lưu kiệt trong tay. 32 người thương vong, không người chết. Nhìn trong tay tình huống thương vong Lưu Kiệt ngược lại là vô cùng hài lòng. Đối mặt thực lực sai biệt cùng quân đoàn chiến sĩ thực lực không phân cao thấp cựu độc lôi xà bày rắn, tái chiến thắng đối phương dưới tình huống ước chừng có hai con số con số thương vong, có thể gặp các chiến sĩ ở cuộc chiến đấu này ở giữa đặc biệt tốt biểu hiện. Lưu Kiệt háng giọng một cái, nhìn trước mắt các chiến sĩ. Đối mặt bày rắn, phản ứng của các ngươi làm không tệ, tình huống thương vong cũng là ngoài ta ý liệu, lại chỉ có hơn 30 người, ta là các ngươi cảm thấy kiêu ngạo, nhưng là thân là quân đoàn thứ 7 quân đoàn trưởng Ta giống vậy muốn chỉ ra vấn đề của các ngươi. Lưu Kiệt lớn tiếng mở miệng, đem mình thanh âm đưa đến mỗi một cái quân đoàn chiến sĩ trong thai. Ngay vừa mới rồi, hắn ở trên bầu trời cao tiến hành xem cuộc chiến thời điểm. Quả thật vậy phát hiện một ít các chiến sĩ đang chiến đấu tồn tại vấn đề. Mà bây giờ, hắn phải đem những vấn đề này từng cái chỉ ra. Chỉ có như vậy toàn bộ quân đoàn năng lực chiến đấu mới sẽ không ngừng tiến về trước, không ngừng tiến bộ. Đang chiến đấu, các ngươi rõ ràng vấn đề chính là quyết sách còn chưa đủ quả quyết. Cho ta một loại quý thủ quý cước cảm giác, thời điểm xuất thủ công kích phương thức cũng không có theo đuổi hữu hiệu, hiệu nhất trực tiếp nhất phương pháp. Lần kế cho ta chú ý một điểm, cái này đang chiến đấu có thể là đại kỵ, kẻ địch có thể liền bởi vì ngươi một chút xíu chần chờ cướp đi người tánh mạng. Trước khi trong chiến đấu, cứ việc các chiến sĩ chiến đấu phản ứng đã rất tốt, nhưng là bọn họ hành vi và lưu kiệt trong lòng tiêu chuẩn vẫn tồn tại một ít khác biệt, đây cũng là bọn họ cần phải tiến hành sửa lại địa phương. Dù sao cũng không muốn bởi vì đối thủ là một con rắn mà tùy tiện coi thường đối thủ, mỗi một cuộc chiến đấu, ta đều hy vọng các ngươi dụng hết toàn lực đánh bại đối thủ, cho dù đứng ở các ngươi bên người là một con rắn. Ừm! Quân đoàn trưởng Lưu Kiệt giao hấn, toàn bộ quân đoàn chiến sĩ thì có ai dám không theo, tất cả mọi người chỉnh tề trả lời một tiếng, thanh âm kiên định vang vọng. Dĩ nhiên, trong lòng bọn họ cũng biết, Lưu Kiệt như thế yêu cầu cũng là vì bọn họ tốt, bọn họ vậy tham gia hơn trận chiến đấu. Trong lòng tự nhiên biết chân thực chiến trường thảm thiết, mà Lưu Kiệt muốn, chính là thay đổi hết các chiến sĩ nhân tính bên trong những cái kia lười biếng ngạ mạ, những thứ này thường thường ở trong lơ đãng cướp đi nhất đồ trọng yếu. Giao hân xong sau đó, tìm một địa phương ngồi xuống, đối với trước mặt Lý Nguyên Niếp Duyên đám người biểu hiện, nói thật Lưu Kiệt còn là vô cùng hài lòng. Lưu Kiệt tin tưởng, trước mặt điều này đã chết cựu độc lôi xà vương, chỉ là lấy Niếp Duyên vượt qua lãnh vực cấp một thực lực cũng đủ để ứng phó. Chỉ bất quá như vậy phải tiêu phí càng nhiều hơn thời gian thôi, mà lý nguy đám người từng trợ, không thể nghi ngờ là phạm vi lớn rút nhỏ cái này trong chốc lát. Mà trước mọi người đang chiến đấu nâng đỡ lẫn nhau lẫn nhau hiệp hộ phương thức chiến đấu, càng làm cho Lưu Kiệt cảm thấy vui vẻ yên tâm. Phương thức chiến đấu như vậy, tín nhiệm đồng bạn, nguyện ý cầm sau lưng hoàn toàn giao phó cho đồng bạn, mới là một chi đội ngũ hẳn có dáng vẻ. Nếu như Niếp duyên đám người phần này tín nhiệm truyền đến liên minh trong mỗi một người trong lòng chiến sĩ mà nói Như vậy liên minh toàn thể thực lực tuyệt đối là ở trên cao một tầng lầu. Con rắn này sợ là thành tinh đi, đầu lớn như vậy, được có mấy ngàn cân đi. Dọn dẹp xong vết máu trên người, Lý Nguy đi tới đã chết cựu độc lôi xà nhóm, nhìn trước mặt vậy bị hắn dịu toàn bộ cắt ra máu thịt mơ hồ vết thương, hung hắn rửa theo cựu độc lôi xà vương đá một cước. Lại dám dùng sấm sét điểm ta đây, đợi hồi liền đem ngươi thịt cắt đi buổi chiều nướng ăn. Mặc dù vết máu đã bị Lý Nguy sửa sang lại sạch sẽ. Nhưng bởi vì trước kia bị Cựu Độc Lôi Sả Vương thẩm xét bổ chứng duyên cớ, Lý Nguy giờ phút này tóc dựng lên, trên mình văn đi lên cũng là một cổ mùi khét, đây là trong chốc lát không có cách nào thay đổi sự việc. Thấy Lý Nguy cái này thiết ngây ngô như vậy một bộ lầm bầm lầu bầu dáng vẻ ngây thơ dáng vẻ, làm được tất cả mọi người là cười ha ha một tiếng, có lúc vui vẻ chính là như thế đơn giản. Nhưng mà ngay tại Lý Nguy một cước đá trúng Cựu Độc Lôi Sả Vương trên người thời điểm, một bên đang tựa vào trên cây nghỉ ngơi Lưu Kiệt trong mắt lóe lên ánh sáng. Ánh sáng tia nguồn chính là tới từ cựu độc lôi xà vương vậy bị cắt vết thương khổng lồ chỗ máu thịt kia mơ hồ vết thương bên trong tựa hồ có những thứ gì tựa như căn bản không có bất kỳ do dự ở niếp duyên đám người nhìn soi ngói lưu kiệt đi thẳng tới xà vương thật thể bên cạnh linh năng vận chuyển mở tay phải cách không một chảo một đạo tàn ảnh ngay tức thì không có vào lưu kiệt trong tay cựu độc lôi xà vương nội đan là cựu độc lôi xà thực lực căn nguyên chỗ có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa đổi thành là thuần túy linh năng. Bắt tay là một hoàn thuốc lớn nhỏ màu vàng đan dược, tròn trịa đan dược ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống phản xạ ra ánh sáng, không phải thoáng qua lưu kiệt ánh mắt, làm vạn năng quét hình mở ra thời điểm, một quả này từ cựu độc lôi xà vương trong cơ thể lấy ra đan dược tin tức toàn bộ hiện ra ở lưu kiệt trong lòng. Một giây kế tiếp, làm lưu kiệt trong tay biểu diễn ra linh năng chập trần thời điểm, trong tay màu vàng nội đan trực tiếp hòa tan mở, trong nháy mắt hóa là nhàn nhạt, nhạt năng lượng màu trắng, vây quanh ở lưu kiệt trong tay. Cuối cùng toàn bộ dung nhập vào Lưu Kiệt trong cơ thể, năng lượng vào cơ thể, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy mình thân thể chấn động một cái, tinh thần lực rõ ràng so với trước đó ngưng tụ không thiếu. Trong cơ thể lực lượng cảm vậy vào thời khắc này tăng mạnh không ít, biến hóa ở thứ thời khắc này sinh ra. Cựu độc lôi xả vương nội đan, vẫn còn có vật tốt như vậy, cảm nhận được thân thể mình biến hóa, Lưu Kiệt thấp giọng tự lẩm bẩm một câu: Cái này nội đan xuất hiện, giống như trước Quỷ Dị Quốc vậy có thể đủ bị hắn hấp thu tinh hạch vậy. Là trực tiếp có thể bị hấp thu lợi dụng, ai lại từng nghĩ tới đây thời gian giới bên trong lại xuất hiện tương tự với tinh hạch thứ tốt. Lưu Kiệt rõ ràng nhớ, mình ban đầu đột phá đến cấp 9 thời điểm, chính là dựa vào tinh hạch hoàn thành, mà nội đan xuất hiện, không thể nghi ngờ là thêm gấm thêm hoa thứ tốt. Chương 748, Quyết sách mệnh lệnh. Đoàn trưởng, ngươi cầm trong tay là thứ gì, làm sao đống nhiên bây giờ biến mất? Một cái tròn vo đồ. Lý Nguy là khoảng cách Lưu Kiệt gần đây. Tự nhiên lúc thấy được Lưu Kiệt đi tới xà vương trước thi thể làm cử động này, nhìn màu vàng nội đan bị Lưu Kiệt cách không lấy vật vậy nạp vào trong tay, lại đột nhiên lúc này biến mất không gặp, trong lòng làm sao có thể không hiếu kỳ? Đây là cựu độc lôi xà nội đan, có thể trực tiếp hấp thu được chúng ta trong cơ thể tăng cường chúng ta linh năng, xem ra lần này chúng ta đi tới nơi này thời gian giới bên trong thật sự là một chuyện tốt à. Lưu Kiệt không chút nào che giấu cựu độc lôi xà nội đan ý nghĩa, Trực tiếp mở miệng đem cái này một chuyện tình toàn bộ nói cho một bên rửa vào tới đây lý nguy, đồng dạng cũng là nói cho cách đó không xa mọi người nghe. Lưu Kiệt nói xong, trực tiếp đi tới gần đây một con cựu độc lôi xà trước mặt, nghiết bàn kiếm trực tiếp xuất hiện ở trong tay, hướng thân rắn bảy tấc tả hữu vị trí một kiếm bổ tới. Dĩ nhiên, cái này cựu độc lôi xà cùng trên trái đất phổ thông loại rắn vẫn là không giống nhau, cựu độc lôi xà thân thể vẫn là phải đánh lên không ít, bảy tấc khoảng cách chỉ là một tương đối mà nói khái niệm thôi. Nghết bàn kiếm một kiếm đem cái này cái cựu độc lôi xà thi thể chém thành hai đoạn, ở linh năng bọc hạ, lưu kiệt tay phải trực tiếp đưa vào liền cựu độc lôi xà trong cơ thể, một hồi vớt ve. Đoàn trường đang làm gì, hắn nếu là thật muốn ăn thịt ra nói, cũng không cần làm như vậy chứ. Một bên mọi người rối rít nhích lại gần, Lý Nguy cái này ngây ngô trong đầu chỉ muốn ăn cựu độc lôi xà. Ngươi không nghe được đoàn trường nói, đoàn trường hẳn là ở tìm nội đan. So sánh dậy Lý Nguy mà nói, những người khác vẫn là vô cùng đáng tin Nghe được Lưu Kiệt trước nói, mọi người cũng là thời gian đầu tiên rõ ràng liền Lưu Kiệt đang làm gì. Nói chuyện công phu, ngồi trồm hổm dưới đất Lưu Kiệt đã đứng lên, trong tay một lần nữa nhiều một quả màu vàng nội đan, chỉ bất quá so sánh dậy cựu độc lôi xà vương nội đan tới xem cái này một viên rõ ràng nhỏ hơn không thiếu. Lý Nguy, tới đây. Đứng dậy Lưu Kiệt không có nói lời thừa thải, đem Lý Nguy gọi tới đây, cầm trong tay lấy được nội đan giao cho Lý Nguy trong tay, cũng không nhiều làm gì giải thích. Phát hiện nội đan. Nói thật Lưu Kiệt trong lòng còn là cao hứng vô cùng, dẫu sao loại vật này nhưng mà tăng lên tự thân cảnh giới linh đan diệu dược, nhưng là giống vậy, Lưu Kiệt trong lòng cũng có chút vấn đề tương ứng cần phải đi giải quyết. Dùng ngươi linh năng bọc lại hắn, xem xem có hiệu quả gì. Lưu Kiệt nhẹ giọng nói, tiếng nói rơi xuống, Lý Nguy đã động, mọi người rõ ràng cảm nhận được Lý Nguy truyền tay ra linh năng chập trờn, ngay sau đó cùng Lưu Kiệt trước giống nhau một màn xuất hiện ở trong mắt mọi người. Ở bọn họ nhìn soi mói. Một quả này viên con nhộng lớn nhỏ màu vàng nội đan trực tiếp tan thành mấy khói, hóa là một cổ mắt thường không thể nhận ra năng lượng, cuối cùng đều bị Lý Nguy hấp thu. Ồ, ta linh năng làm sao cảm giác nhiều một chút. Năng lực dốc vào, Lý Nguy kinh nghi một tiếng, nói ra mình cảm giác, mắt thấy nội đan biến mất hẳn rõ ràng cảm nhận được mình trong cơ thể linh năng tổng số tăng trưởng mấy phần. Lại thật có thể. Thấy cái này biến đổi hóa, lưu kiệt trên mặt rõ ràng thoáng qua một vẻ vui mừng thần sắc. Nghi vấn trong lòng hắn rốt cuộc có được giải quyết. Trên thực tế, cựu độc lôi xà nội đan phát hiện đối với hắn mà nói đúng là một chuyện tốt, nhưng là giống vậy, nhớ tới trước quỷ dị quốc người khổng lồ tinh hạch chỉ có thể bị mình hấp thu luyện hóa sự việc, mới vừa lưu kiệt trong lòng thập phần lo lắng, cái này nội đan không thể trừ qua mình ngoài ra người khác luyện hóa. Trong cơ thể hắn có thần địa hỏa phượng truyền thừa lực hấp thu nội đan đã là không có bất kỳ hoài nghi sự việc, chỉ sợ như vậy sự việc cũng chỉ có hắn một người có thể làm được. Nội đan xuất hiện. Không thể nghi ngờ chứng minh lần này tới đến thời gian giới ở giữa hành động là tuyệt đối chính xác, nhưng là nếu như cái này nội đan lợi dụng chỉ có thể để cho hắn một người luyện hóa hấp thu tiến hành thực lực tăng trưởng nói, đối với hắn có lẽ là một chuyện tốt, nhưng đối với nước liên minh chiến sĩ mà nói liền không nhất định. Bất quá bây giờ, mắt thấy lý nguy trong tay một quả này nội đan bị hắn hấp thu, Lưu Kiệt trong lòng lại làm sao có thể không ngạc nhiên mừng rỡ. Như vậy cục diện, ý nghĩa toàn bộ quân đoàn thứ 7 chiến sĩ giống vậy có có thể hấp thu nội đan tăng lên thực lực. Ý nghĩa toàn bộ quân đoàn thực lực có thể trong khoảng thời gian này tiến hành ổn định tăng lên. Như vậy biến hóa đối với các chiến sĩ mà nói không thể nghi ngờ là một kiện khá vô cùng chuyện tốt đối với tương lai chiến trường mà nói giống vậy ý nghĩa trọng đại. Niếp duyên truyền lệnh xuống tất cả mọi người thu thập cựu độc lôi xà nội đan ưu tiên đem nội đan giao cho thực lực thấp chiến sĩ sử dụng để cho bọn họ đi trước tiến hành đột phá. Ý tưởng đạt được kiểm chứng sau đó Lưu Kiệt mệnh lệnh đã hạ đặt xong lúc này đem cái này một mạng làm truyền xuống tiếp. Nếu quả thật có thể, như vậy ưu tiên đem cựu độc lôi xà nội đan giao cho cấp bậc thấp chiến sĩ sử dụng tăng lên cao thực lực, đối với bọn họ toàn bộ quân đoàn thứ 7 toàn thể thực lực tăng lên là có ý nghĩa trọng yếu. Dĩ nhiên, một quả nội đan có lẽ không đủ, nhưng là giờ phút này bọn họ người đã ở thời gian giới bên trong, cựu độc lôi xà số lượng tuyệt đối sẽ không chỉ có trước mặt như vậy thiếu, một quả không đủ liền hai quả ba cái, hấp thu nữa đủ đủ số lượng nội đan sau đó, các chiến sĩ tổng sẽ hoàn thành đột phá. Nhớ nói cho mọi người Đối với đạo tâm lĩnh ngộ cũng không thể khinh thường, nghỉ ngơi thời gian có thể trao đổi lẫn nhau đạo tâm kinh nghiệm, tranh thủ sớm ngày toàn thể tấn thăng đến cấp 9. Từng đạo mệnh lệnh từ Lưu Kiệt trong miệng gạt ra, đem những thứ này toàn bộ giao phó cho phía dưới phó đoàn trưởng Niết Duyên. Dĩ nhiên, Lưu Kiệt trong lòng vô cùng rõ ràng, mình lúc này làm hết thể các thứ này đều là thành lập ở bên trong đan có thể bị liên minh chiến sĩ hấp thu trên căn bản. truyền ta ra lệnh, toàn thể ở nơi này chỗ trong rừng rậm tu dưỡng Đối với cựu độc lôi xà nhóm tiến hành săn giết, làm hết khả năng thu thập nội đan. Dặn dò hoàn hết thể sau đó, Lưu Kiệt đối với quân đoàn sau hành động vậy tiến hành một loạt điều chỉnh. Săn giết di tích sinh vật tiến hành huấn luyện quân sự, lại lợi dụng di tích sinh vật nội đan tiến hành phụ trợ tu luyện, như vậy nhất cử lưỡng tiện sự việc Lưu Kiệt đương nhiên là không muốn bỏ lỡ. Giống nhau, như vậy tin tức cũng sẽ bị hắn truyền cho những quân đoàn khác, tin tức thứ nhất như vậy tự nhiên không có ẩn nút cần thiết. Rõ ràng, thân là quân đoàn phó đoàn trưởng, Nghiếp Duyên mặc dù là một người cô gái, nhưng tuyệt đối là một người hợp cách người lãnh đạo, một điểm này từ quân đoàn thứ bảy toàn thể thay đổi cũng đã nhìn ra. Đến khi hết thể mệnh lệnh hạ đạt sau đó, hết thể an bài thỏa đáng, Lưu Kiệt cũng coi là giải quyết một kiện trong lòng việc lớn. Được rồi, vẫn là câu nói kia, thực tập là thực tập, hết thể lấy các chiến sĩ thân người an toàn làm chủ, ta không hy vọng lần này thực tập chúng ta tổn thất một mình một chốt. mọi người đều là người mình, lúc tiến vào ngay ngắn như nhau, lúc trở về cũng phải như vậy. Lưu Kiệt đứng dậy, một lần nữa đem Niếp Duyên Lữ Thủ cùng cấp lãnh đạo triệu tập tới một chỗ, đem chuyện này dặn dò cho mọi người. Sự việc phát triển tới nơi này, hắn trong lòng đã khác có dự định. Chương 749, Đồng Tông Thiết Hảo Nhớ ta nói, nhất là không muốn theo thổ dân phát sinh mâu thuẫn, vấn đề của bọn họ ta tự nhiên hồi đi giải quyết. Đứng dậy vỗ một cái trên người mình đất, Lưu Kiệt nhìn mọi người nói. Đoàn trưởng, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định tuân thủ một cách nghiêm chỉnh ngài dặn dò. Ở ngày hồi trước khi tới nhất định sẽ không để cho các chiến sĩ hoàn hoàn chính trình, bảo đảm một người không kém. Nghiếp Duyên ánh mắt kiên định trả lời. Gì, đoàn trưởng ngươi lại muốn đi. Lưu Kiệt đem mọi người triệu tập ở chỗ này nói những lời này, sợ rằng không hiểu cũng chỉ có lý nguy một người. Không phải phải đi, chỉ là có chút sự việc ta muốn đơn độc tới xử lý, ta còn sẽ ở lại thời gian dưới nơi này, chỉ bất quá không tham dự mọi người tập thể hành động. Thổ dân xuất hiện cùng với trước đại tông sư dặn dò cho chuyện của mình. Lưu Kiệt đương nhiên là muốn tới xử lý những chuyện này, những chuyện này, tự nhiên cũng không thể mang mình quân đoàn chiến sĩ, tương đối mà nói vẫn là hành động đơn độc càng là thuận lợi một ít. Nếu như cái này thời gian giới tộc người đã đạt tới thần điểu cung sở phượng đỏ những người đó khai hóa trình độ nói, như vậy cái này thời gian giới di tích thổ dân khai hóa trình độ tuyệt đối không thua gì loài người trên trái đất, lần này Liên hiệp quốc minh chiến sĩ là tới tiến hành thực tập, nếu như có thể, Lưu Kiệt cũng không hy vọng nước liên minh các chiến sĩ cùng những người này sinh ra mâu thuẫn Vì vậy, Lưu Kiệt cũng có cần thiết lý do tới xử lý chuyện này, thời gian giới khu vực trung tâm bên trong hang động thần bí, cũng là hắn phải địa phương muốn đi. Tự mình một người muốn tiến hành hành động đơn độc, Lưu Kiệt dĩ nhiên vậy có cần phải đi dặn dò những thứ này, dẫu sao quân đoàn thứ bảy cũng là mình một khối trong lòng thịt. Không nghĩ tới lúc này mới qua không tới nửa ngày thời gian, mình hất tay trưởng quỹ chức vị lại phải làm, nghĩ tới đây Lưu Kiệt trong lòng cũng là khá là không biết làm sao. Hướng mọi người tỏ ý sau đó. Lưu Kiệt một người lặng lẽ rời đi quân đoàn nhà vị trí, đem đội ngũ một lần nữa giao phó cho Niếp Duyên các người, hắn vậy tin tưởng mình những thứ này tay trái tay phải sẽ không để cho mình thất vọng. Mình một người hành động đơn độc, Lưu Kiệt đi về phía trước tốc độ vẫn là vô cùng nhanh chóng, không ra 10 phút thời gian, cũng đã bay qua cánh rừng rậm này, lấy Lưu Kiệt vượt qua lãnh vực cấp 2 tốc độ phi hành vượt qua cánh rừng rậm này đều phải 10 phút thời gian, vậy đủ để thấy cánh rừng rậm này quy mô diện tích. Rừng rậm sau này Là vừa nhìn bình nguyên vô tận, trên bình nguyên có hình thái khác nhau di tích sinh vật ở trên đất du tẩu, đều là thời gian giới ở giữa di tích sinh vật. Cũng không có gấp trước đi đường, lưu kiệt ngược lại là rơi xuống đất, tiện tay đem trước mặt một con tương tự với châu di tích sinh vật chém chết, ngồi trồm hổm xuống chính là một hồi tìm kiếm. Nói là châu, chẳng qua là loại này di tích sinh vật và châu có tương tự bề ngoài thôi, loại này tên là đồng tông thiết hảo sinh vật cơ hồ phân bố trên bình nguyên mà dưới mắt Lưu Kiệt chém giết cái này một con thực lực cũng ở đây người năng lực cấp 8 tiêu chuẩn loại sinh vật này thân thể vẫn là so thông thường châu loại lớn gấp đôi lực lượng cũng là có gấp bao nhiêu lần tăng trưởng chỉ bất quá ở Lưu Kiệt vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực trước mặt hết thảy đều là hư ngông thôi Trường Kiếm phá vỡ đồng tông thiết hào thi thể lục xoát một hồi sau đó Lưu Kiệt lúc này mới đứng dậy trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần cao hứng thần thái trong tay hắn một quả nho nhỏ nội đan nằm ở trên lòng bàn tay. Giống như cựu độc lôi xà nội đan như nhau, cái này cái nội đan chính là đồng tông thiết hào nội đan, linh năng vận chuyển, nội đan biến mất tại không trung, bị lưu kiệt toàn bộ hấp thu, hết thể lộ vẻ được không có gì đặc biệt. Mà để cho lưu kiệt dương ra nét mặt tươi cười, là như vậy có thể trực tiếp bị hấp thu không hề chỉ tồn tại cùng cựu độc lôi xà một loại di tích sinh vật trên mình, giống nhau nội đan ở những thứ khác di tích sinh vật trước mặt cũng có nơi tồn tại. Cái này cũng thì đồng nghĩa với... Lần này Liên hiệp quốc minh chiến sĩ tiến vào cái này thời gian giới bên trong, tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại chuyện tốt một kiện, từ trình độ nào đó mà nói, trang này thực tập tuyệt đối là tăng lên Liên hiệp quốc minh toàn thể thực lực thật tốt cơ hội. Tin tức này rất nhanh liền bị Lưu Kiệt thông qua mang theo truyền tin trang bị chia sẻ đi ra ngoài, cũng nhận được rất nhiều đoàn trưởng khẳng định, tin tưởng tin tức này truyền đạt, rất nhanh sẽ bị các chiến sĩ sử dụng, thành là tăng lên mấy phe thực lực một lươn vốn. Tỷ mị Lưu Kiệt cũng là phát hiện Cái này thời gian dưới bên trong di tích sinh vật so sánh với những thứ khác di tích thượng cổ mà nói số lượng tuyệt đối là gấp mấy lần thậm chí là mười mấy lần trình độ. Chỉ là hắn lúc này cho ở cái này vừa ra bình nguyên, di tích sinh vật số lượng liền đã đạt đến đến gần vạn đầu. Kích thước như vậy số lượng, dù là quân đoàn thứ 7 là một chi đoàn ngàn người ngũ đại đoàn, cũng mới khó khăn lắm để lên di tích sinh vật 10% số lượng, quân đoàn các chiến sĩ tuyệt đối có đầy đủ thời gian tới xử lý những sinh vật này. Cấp 8 di tích sinh vật nội đan đối với vượt qua lãnh vực cấp 2 Lưu Kiệt mà nói đã lộ vẻ được như muối bỏ biển, vì vậy Lưu Kiệt cũng không có lại lần nữa săn giết và những di tích này sinh vật ý tưởng, trực tiếp phi thân đi tới không trung, làm tìm được trên bình nguyên vậy một con vượt qua lãnh vực cấp 1 đồng tông thiết hảo sau đó, lập tức hướng đối phương phát động khởi thế công. Cấp 8 cấp 9 thực lực đồng tông thiết hảo có lẽ đối với Lưu Kiệt tới nói không có bất kỳ chỗ dùng, nhưng là vượt qua lãnh vực 1 cấp đồng tông thiết hảo nội đan đối với hắn mà nói cũng là lớn bổ một chuyện. Lưu Kiệt dĩ nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Niết Bàn Kiếm Tử Nhẫn không gian bên trong lấy ra, Thế Công đã hướng phía dưới Đồng Tông Thiết Hào phát động dậy công kích, chín tầng trời lôi pháp dẫn đầu tới, mấy đạo rơi sấm toàn bộn đện ở Đồng Tông Thiết Hào thân thể to lớn lên, vậy biểu thị công khai cuộc chiến đấu này bắt đầu, lôi pháp đạt tới một khắc, Lưu Kiệt thân hình đã từ không trung rơi xuống, lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã tới Đồng Tông Thiết Hào trước mặt. Niết Bàn Kiếm pháp trực tiếp thi triển ra, Niết Bàn Kiếm phảng phất là Lưu Kiệt cánh tay vậy như cánh tay vung kiếm cho. Không trung ngay tức thì hiện ra mấy chục đạo kiếm ảnh. Ồ! Oh. Một tiếng thở dài từ đồng tông thiết hào trong miệng phát ra, cảm nhận được lưu kiệt đến. Đồng tông thiết hào to lớn vo sắt đã bước động lực, to lớn thân thể ở thứ thời khắc này đã bước động lực, hướng phía trước lưu kiệt phát động dậy đánh vào. Đồng tông thiết hào tốc độ phản ứng bất mãn, nhưng lưu kiệt tốc độ nhanh hơn, mười mấy kiếm trúng mục tiêu đối phương đồng thời, thân hình một lần nữa hành động, căn bản không cho đối phương đảm nhiệm phản ứng gì cơ hội. Lúc này lại là mười mấy kiếm chém vào đồng tông thiết hảo trên mình, cho dù sinh vật này lực phòng ngự không tầm thường, vậy nhiều hơn mấy đạo vết thương đi ra, không biết làm sao thân thể thạc đại hành động chậm chạp, trong chốc lát chỉ có thể rơi được một cái bị đánh địa vị. Vượt qua lãnh vực cấp 2 đối với vượt qua lãnh vực 1 cấp, hơn nữa lưu kiệt tốc độ toàn diện áp chế, muốn chém rứt cái này một đầu đồng tông thiết hảo, căn bản cũng không phải là việc khó, nơi phải hao phí không thể nghi ngờ chính là thời gian thôi. Chiến đấu tại bắt đầu, cũng đã hiển lộ ra kết quả căn bản không hồi hộp chút nào. Chương 750, gặp lại thổ dân. Niết bàn chi tù ngay tức thì nhô lên, đem cái này một đầu đồng tông thiết hảo thân thể to lớn trói buộc tại chỗ, đem buộc chặt lại ngay tức thì, niết bàn kiếm đã đến. Không chung chỉ để lại một đạo tàn ảnh, đến khi đồng tông thiết hảo phản ứng lại thời điểm niết bàn kiếm đã hoàn toàn không vào hắn thân thể, đỏ bừng huyết dịch theo vết thương chậm rãi chảy xuống, máu tươi chảy ra ngay tức thì, liên quan cũng đem đầu này di tích sinh vật sinh mạng kéo dài rút ra đi. Một cái hô hấp thời gian, nguyên bản sông ngang đánh thẳng giống như tạ giống vậy đồng tông thiết hào lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì, thân thể to lớn vào thời khắc này ầm ầm đổ sập xuống, mắt thấy nếu chết không thể chết lại. Lưu kiệt chính xác vẫn là vô cùng chính xác, một kiếm này trực tiếp đâm chảy ra đã tới đồng tông thiết hào tim, ở trước khi chết cũng không có để cho đầu này sinh vật ở bị bất kỳ dư thừa thống khổ. Tấn thăng đến vượt qua lãnh vực cấp 2 hắn, thực lực đã vượt qua vượt qua lãnh vực 1 cấp gấp mấy lần. Vì vậy như vậy một con quái vật đối với bây giờ hắn mà nói thật vẫn không tính là cái gì. Một lần nữa huy động lên trong tay niết bàn kiếm, sạch sẽ, sẽ gọn gàng từ bên trong thi thể đem nội đan lựa ra, nhìn trong tay chừng quần vật lớn như vậy nội đan, lưu kiệt trong lòng cũng là quá mức là vui mừng. Như vậy một quả phân lượng đầy đủ nội đan, tuyệt đối là muốn để lên mấy trăm cái cấp 8 cấp 9 đồng tông thiết hào nội đan. Không có chút do dự nào, linh năng ở thời gian đầu tiên bọc lại trong bàn tay nội đan, phát động dậy ngay tức thì Nội đan hóa là một cổ thuần túy linh năng, dẫn dắt thông qua cánh tay hướng lưu kiệt toàn thân cao thấp lan đi. Toàn bộ quá trình chỉ có nửa phút không tới thời gian, làm xong đây hết thể lưu kiệt chỉ cảm thấy mình cả người trên dưới có loại không nói được cảm giác thư thích, trong cơ thể linh năng lượng dùng lại là tăng lên một ít, ước chừng để được cho nửa tháng khổ cực tu luyện. Xem ra cái này nội đan còn phải thu nhiều tập hợp một ít mới được, đây chính là để cho ta sớm đột phá thứ tốt, cảm nhận được biến hóa trong cơ thể. Lưu Kiệt trong lòng đã đã quyết định chủ ý ở tiếp theo ở thời gian giới bên trong trong thực tập muốn hơn thu nhiều tập hợp cái này thời gian giới trong di tích sinh vật nội đan loại vật này tuyệt đối cũng coi là không thể có nhiều bà bối làm xong hết thảy các thứ này sau đó một lần nữa quan sát một chút trung quanh tình huống tại chưa có phát hiện những thứ khác thuộc về vượt qua lĩnh vực cấp một đồng tông thiết hảo sau đó Lưu Kiệt cũng không coi ở cũng lưu lại ý nghĩa chuẩn bị đứng dậy rời đi nơi này tựa hồ là bởi vì cảm nhận được Lưu Kiệt trên mình vượt qua lĩnh vực hơi thở xung quanh những cái kia cấp 8 cấp 9 cảnh giới đồng tông thiết hào bản năng phát giác nơi này nguy hiểm, vì vậy những sinh vật này cũng sẽ không dám chạy đến nơi này trêu chọc Lưu Kiệt, cho dù là chúng dám đến, cuối cùng kết quả cũng chính là giờ phút này, Lưu Kiệt dưới chân cái này một đầu đồng tông thiết hào kết quả. Vừa định muốn phi thân rời đi nơi này, một giọng nói đột nhiên xuất hiện ở Lưu Kiệt trong tai, cũng đem Lưu Kiệt sự chú ý hấp dẫn, nam đạo thân ảnh bỗng nhiên tại đồng tông thiết hào trong đám xuất hiện, mục tiêu nhắm thẳng vào hắn nơi này, thẳng tắp bay tới. Người đến là năm tên người đàn ông, mỗi cái nhìn qua đều là chừng hơn 30 tuổi tuổi tác, người mặc cùng thần điểu cung đỏ sở phượng đỏ vậy đồ gia thú, lộ ra cường tráng bắp thịt ngực đi ra, đây nếu là thả trên trái đất, cái này năm người tuyệt đối đều là tập thể dục huấn luyện viên khỏe đẹp hạng nhất cấp bậc người. Dĩ nhiên, và thần điểu cung sở phượng đỏ các người một so, năm người quần áo trên người rõ ràng vẫn là phải nhiều hơn không ít. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình năm người, năm người nhìn về phía hắn đồng thời lưu kiệt vậy đang quan sát bọn họ cho đến đối phương rơi vào khoảng cách hắn cách đó không xa vị trí cỡ bốn thước. Nhìn đối phương một đường bay tới, cũng chỉ chứng minh người này tuyệt đối là cấp 9 thậm chí còn cấp 9 trở lên năng lực người, bởi vì từ nhất ở giữa tên kia nam đầu chọc chết trên mình, Lưu Kiệt rõ ràng phát giác trên người đối phương truyền tới thuộc về vượt qua lãnh vực năng lực người hơi thở. Thằng nhóc, cái này Đồng Tông thiết Hào là một mình ngươi giết. Bên trái hạng nhì nam tử trước tiên trước một bước mở miệng, tầm mắt vậy từ dưới đất đã chết hẳn Đồng Tông Tiết Hào trên mình truyền tới Lưu Kiệt trên mình. Năm người đi tới Lưu Kiệt trước mặt đầu tiên nhìn, đều là đem tầm mắt nhìn về phía trên đất cái này một con đã chết đồng tông thiết hào trên mình. Khi nhìn đến thi thể một khắc, Lưu Kiệt rõ ràng từ trong mắt của đối phương nhìn thấu một ít thần sắc khiếp sợ. lão ngũ, không được vô lễ. năm người bên trong đứng ở ở giữa nhất vậy một người tráng hán đầu chọc rõ ràng cho thấy cái này một mực năm người đoàn đội nhỏ người chỉ huy. Nam đầu chọc tử lên tiếng, bên cạnh nam tử lúc này liền không nói thêm gì nữa, trừ chung quanh còn đang đi đồng tông thiết hào trở ra. Tình cảnh trong chốc lát lại lộ vẻ được hết sức kiến lạc. Vị này tiểu huynh đệ, thứ cho huynh đệ ta mạng muội, chúng ta là cựu huyền môn xuống thợ săn, nhiệm vụ của lần này vừa lúc là ở săn giết đồng tông thiết hào, ngẫu nhiên ở nơi này gặp phải ngươi, không biết vị này tiểu huynh đệ sương hô như thế nào, tại hạ vương nghị. Đừng xem cái này đầu chọc vương nghị lớn lên khỏe mạnh to lớn, nhìn giống như là cái đại lao to, nhưng vừa mở miệng, vương nghị lời nói này vẫn là vô cùng thích hợp. Một điểm này ngược lại là cùng bên người hắn cái đó đội viên khác biệt rõ ràng. Cựu huyền môn thợ săn. Vương Nghị nói mặc dù chỉ có le que mấy lời, nhưng là trong giọng nói bao hàm thành phần nhưng mà không thiếu, nghe cựu huyền môn cái này một cái tên, Lưu Kiệt trong lòng lại lần nữa nhắc tới mấy phần tò mò. Trước khi thần điệu cung, bây giờ cựu huyền môn, chẳng lẽ cái này thời gian giới bên trong, như vậy tông môn đội ngũ còn có rất nhiều. Lưu Kiệt cũng không ngu, biết mình mới tới cái này thời gian giới bên trong. Đối với nơi này vậy không đủ rõ ràng, dưới mắt phải là một trong những chuyện chính là hết khả năng đem nơi này tình huống thăm dò, dẫu sao xem những thứ này thổ dân tình huống trước khi Đại Tông Sư nhưng mà không có hướng hắn để cập tới. Chưa nghe nói qua, ta một mực đi theo người nhà ở tại nơi này bên, cây bản chưa có nghe nói qua cái gì kiểu huyền môn, bất quá thần điểu cung ta đây là nghe nói qua, lần này len lén chạy ra ngoài chơi, vốn đang dự định đã qua thần điểu cung nhìn một chút, nghe nói nơi đó có thể đều là phụ nữ. Chú ý tới Vương Nghị đang ngó chừng mình, Lưu Kiệt một mặt ung dung đáp lại một câu, biểu tình trên mặt lộ vẻ được có chút chỉ cao khí ngang ý, nhìn qua có loại bướng bỉnh bất tuần con em thế gia khí thế. Dĩ nhiên, Lưu Kiệt như thế biểu hiện ra nhất định là có nguyên nhân, ở Vương Nghị đạo xảy ra cái gì cựu huyền môn thời điểm, Lưu Kiệt trong lòng đã sinh ra một cái phương án, hắn phải tận hết sức từ những người trước mắt này trong miệng bổ xuất quan tại cái này thời gian dưới trong thổ dân tin tức, đầu tiên là thần điệu cung. Bây giờ lại nô ra cái này cái gì cựu huyền môn, nhìn dáng dấp cái này thời gian giới ở giữa tộc người đã khai hóa đến một loại cao vô cùng trí chí khôn trình độ, nếu không, cũng sẽ không giống người trái đất như nhau bắt đầu lập bang kết phái. Càng là hiểu rõ thời gian giới Lưu Kiệt lại càng phát hiện chỗ này gì tích thượng cổ không cùng, đây là hắn trước đều không từng gặp qua sự việc. Dĩ nhiên, vì biểu diễn đầy đủ diễn càng giống như một chút, Lưu Kiệt trên người khí thế vậy vào giờ khắc này đằng như vậy dâng lên. Trong ánh mắt mang phòng bị thần sắc nhìn về phía trước mặt Vương Nghị các người. Chương 751, mời. Thân Điểu cung đúng là không hề thiếu người đẹp, dẫu sao bọn họ nơi đó đều là cô gái, xem ra tiểu ca ngươi cũng là một vị che giấu ở linh thú khu một vị cao nhân à. Cảm nhận được lưu kiệt trên mình truyền tới cường đại linh năng hơi thở, Vương Nghị trên mặt ngay tức thì lộ ra mấy phần nét mặt tươi cười, thậm chí có thể nói là mấy phần so mị liên liên một bên nguyên bản nhìn về phía lưu kiệt nhìn chầm chầm những thứ khác bốn người giờ phút này trên mặt đều là mang kinh ngạc vẻ mặt, hung lệ vẻ mặt trong nháy mắt hòa hoãn mấy phần. Bọn họ một nhóm năm người đều là vượt qua lãnh vực cấp 1 năng lực người, lúc này người trẻ tuổi trước mặt này khí thế lại vẫn cao hơn quá bọn họ, không nghi ngờ chút nào, người trẻ tuổi này thực lực nhất định là mạnh hơn so với bọn họ. Thật ra thì làm vương nghị cùng người đến gần thấy lên cái này một con đã chết đồng tông thiết hảo thời điểm trong lòng cũng đã có suy đoán lưu kiệt thực lực tuyệt đối cũng là ở vượt qua lãnh vực cảnh giới. Đây cũng là hắn trước ngăn cản mình liền như vậy nói chuyện nguyên nhân cái này một đầu đồng tông thiết phát không có ngoại lệ chút nào là một con vượt qua lãnh vực cấp một linh thú, lại là bị trước mặt vị trẻ tuổi này một kiếm đâm thủng đủ để chứng minh một ít chuyện. Lưu Kiệt có lẽ không biết đồng tông thiết hảo loại sinh vật này mặc dù có thể hấp dẫn tới đây săn giết. Nguyên nhân chính là ở chỗ loại này linh thú cả người đều là bà bối, có thể bị những thứ này thổ dân lợi dụng, da lông có thể quần áo, tê giác có thể chế thành vũ khí, dĩ nhiên, lợi nhuận lớn nhất không ai bằng loại sinh vật này nội đan. Ha ha, phải không? Bất quá ngại quá, cái này một đầu đồng tông thiết hào đã bị ta giết chết, các ngươi vẫn là ở chỗ này lần nữa một cái mục tiêu này đi. Cảm nhận được đối phương thái độ biến hóa, lưu kiệt khí thế lại là không giảm, thái độ cũng càng là mạnh cứng rắn. Ha ha, tiểu huynh đệ Chúng ta đúng là tới săn giết Đồng Tông Thiết Hạo, chỉ bất quá chúng ta mục tiêu và ngươi giết chết cái này một đầu như nhau, chỉ là vượt qua lĩnh vực linh thú, bất quá bây giờ cái này một đầu đã bị ngươi giết chết, chúng ta vậy không cần phải nói thêm gì nữa, đầu này linh thú nội đàn chắc hẳn đã bị ngươi hấp thu đi, xem một mình ngươi ở nơi này phiến linh thú khu di động, như vậy có thể không an toàn à, cho dù là ngươi thực lực rất lợi hại, nơi này chính là có càng cường, đại hơn những sinh vật khác. Vương Nghị nhìn vậy trên mặt Đồng Tông Thiết Hạo thi thể Đó là bị Lưu Kiệt kéo ra nội đang địa phương, quay đầu cười hì hì hướng về phía Lưu Kiệt nói. Nghe được Vương Nghị vừa nói như vậy, Lưu Kiệt trong lòng tự nhiên mừng rỡ, bởi vì hắn đại khái đã đoán ra cái này Vương Nghị kết quả phải làm những gì. "Ta xem ngươi cũng là một người, không bằng như vậy, chúng ta kết giao bằng hữu, một khối kết bạn ở chỗ này chuyển rời một chút, vừa vặn chúng ta trên đầu còn có những nhiệm vụ khác, liền xem tiểu huynh đệ ngươi có nguyện ý hay không, thật nhiều người vừa vặn có thể giải buồn một chút không phải sao?" Đúng như dự đoán, Lưu Kiệt đoán không có sai, hạ một câu, trước mặt cái này Vương Nghị liền thay đổi ra mời mình giải thích, Lưu Kiệt biết, mình thám thính tin tức cơ hội sẽ đến. Có thể ngược lại là có thể, ta lần này lén lén từ nhà chạy đến chính là chuẩn bị khắp nơi khắp nơi đi một vòng, mỗi ngày trừ những thứ này ra linh thú lấy là sẽ không còn được gặp lại những người khác, thật là đủ để cho người ta buồn bực, bất quá nếu như các ngươi nếu là ở chỗ này ngây ngô lâu mà nói, ta muốn ta vẫn là mình đi trước thần điểu cung vòng vo một chút đi. Loại địa phương này thật là làm cho ta chịu đủ rồi. Diễn xuất thì phải diễn cái toàn bộ, vì đưa tới không cần thiết vương nghị các người đối với mình hiểu lầm, Lưu Kiệt nói xa nói gần đem mình lời khách sáo thổ lộ. Tán tu cái thân phận này, thật đúng là lần nào cũng đúng một cái chiêu thức, biển vô tận vực như vậy, linh tuyết giới lại là như vậy. Có thể ở linh thú này khu bên trong cư trú, xem ra tiểu huynh đệ thân phận quả nhiên không bình thường à, thảo nào có thể mặc nổi như vậy quần áo, chẳng lẽ tiểu huynh đệ ngươi là cái gì lãnh đời người tông môn nhân viên? Lưu Kiệt chuẩn bị từ Vương Nghị năm người trong miệng bộ gia thổ dân tin tức, Vương Nghị giống vậy cũng ở đây bộ Lưu Kiệt mà nói, nhìn như ung dung nói chuyện trên thực tế cũng sớm đã thành một tràng lời nói giao phong. Đối mặt Vương Nghị đặt câu hỏi, Lưu Kiệt cũng là chỉ cười không nói, không có bất kỳ muốn phải trả lời hắn ý nghĩa, cái này lao một cái nụ cười thần bí ở Vương Nghị trong mắt, càng là bị Lưu Kiệt tăng thêm không thiếu sắc thái thần bí. Yên tâm, Đồng Tông Thiết Hảo cũng không phải là chúng ta lần này nhiệm vụ mục tiêu chủ yếu. Chúng ta mục tiêu thứ nhất nhưng mà một đầu vượt qua lánh vực cấp một răng nanh heo rừng, tên kia giá trị lợi dụng không thể so với đồng tông thiết hào ít hơn nửa điểm. Thấy lưu kiệt diễn cảm, vương nghị lộ ra suy tư diễn cảm đi ra, thổ lộ xuất từ mấy năm người lần này hành động mục tiêu. Vương nghị như thế nói, dẫn được chung quanh những thứ khác bốn người mặt đầy nghi vấn, một bộ muốn nói lại thôi diễn cảm, bất quá cuối cùng đều là nhịn được. Răng nanh heo rừng. Nếu nói như vậy ta ngược lại là có thể và các ngươi một khối đi. Bất quá sau đó các ngươi phải nhanh một chút mang ta rời đi cái này Linh thú Khu, ở đây sao sinh sống lâu như vậy, thật là xem được ánh mắt cũng sắp ngủ. Vào giờ phút này Lưu Kiệt lộ ra cái loại đó thần thái, tuyệt đối là tông môn con em nên co của ngạo, biểu diễn có thể nói là hết sức thích hợp tinh chuẩn, dĩ nhiên, cái này cũng quyết định bởi tại Lưu Kiệt mình biên tạo ra cái thân phận này duyên cớ. Phải, nếu tiểu huynh đệ ngươi đã đáp ứng, vậy chúng ta liền cùng chung kết bạn. Không quá, ta còn có một chút muốn nói với ta mấy vị này huynh đệ thương lượng một chút, tạm thời mượn một bước nói chuyện, còn hy vọng tiểu huynh đệ không nên phiền lòng. Khách sáo một câu sau đó, Vương Nghị trực tiếp đem còn dư lại bốn người kéo qua một bên, xoay người thương lượng cái gì đi. Đại ca, ngươi làm gì vậy hả, Làm sao đột nhiên cầm thằng nhóc này vậy kéo đến đội ngũ chúng ta trong tới? Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Lên tiếng trước nhất chính là trước ban đầu mở miệng chất vấn lưu kiệt người, chắc hẳn tên này tính cách cũng là cái loại đó xung động tính cách. Một khối chính là chất vấn Vương Nghị. Giống nhau, chung quanh ba người tầm mắt vậy nhìn chằm chằm Vương Nghị trên mình, đều đang đợi Vương Nghị trả lời. Các ngươi cảm thấy thằng nhóc này nhìn như như thế nào? Vương Nghị không trả lời, ngược lại mở miệng hỏi. Thực lực cường đại, tuổi còn trẻ liền đạt tới vượt qua lãnh vực, tối thiểu là cấp 2 tu vi, hơn nữa thân phận thần bí, lại nói mình một mực ở tại nơi này linh thú khu bên trong, tạm thời không nhìn thấu thằng nhóc này. Một người trong đó trả lời. Có thể lâu dài ở linh thú này khu ở. Các ngươi cho rằng bối cảnh của tiểu tử này như thế nào, dù sao cũng chớ quên, ở những tông môn này bên trong, trong đó có một cái môn phái thần bí, chẳng lẽ các ngươi quên sao? Vương Nghị nhìn mọi người nói khá là thần bí nói. Đại ca ngươi nói là cái đó. Mọi người giống vậy lộ ra một phần thần bí vẻ mặt, người người như có điều suy nghĩ. Nếu như hắn thật sự là cái đó người tông môn, mấy người vạn nhất quá giang con đường này, ngày sau muốn thăng quan tiến chức nhanh chóng còn không phải là phút phút sự việc. Bây giờ các ngươi biết ta tại sao làm như vậy sao? Cho dù là hắn thật không phải là, như vậy đối với mấy người mà nói có cái gì thua thiệt sao, đừng quên, chúng ta có thể là có năm vượt qua lánh vượt một cấp. Vương Nghị vừa nói, biểu tình trên mặt hơn nữa thâm trầm mấy phần. Chương 752, lấy được tình báo. Không cần thiết chốc lát thời gian, Vương Nghị năm người đã lần nữa đi tới lưu kiệt trước mặt, năm trên mặt người đều là treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Chúng ta bên này thương lượng xong. Vậy tiểu huynh đệ ngươi xem chúng ta lúc nào có thể lên đường, chúng ta đi ngay bây giờ. Thân là đoàn thể lão đại, Vương Nghị rốt cuộc là đa mưu túc trí một ít, nói phục hết bên cạnh mình cái này bốn tên huynh đệ sau đó, hiện nhiên bọn họ bên này đã làm ra quyết sách. Vẫn dựa theo chúng ta kế hoạch, lúc trước đi phụ phương bắc khu vực săn giết răng nanh heo rừng, hoàn thành nhiệm vụ sau đó trực tiếp trở lại trấn. Vương Nghị mở miệng, hướng lưu kiệt tỏ ý sau đó, xoay người bay về phía không trung. Một nhóm năm người bay về phía không trung Lưu Kiệt vậy không có chút do dự nào, giống vậy phi thân lên, theo đang lúc mọi người sau lưng. Vài ba lời, chính là thành công gia nhập vào đối phương đội ngũ, như vậy kết quả cũng là Lưu Kiệt không có nghĩ tới, kết quả thật đúng là ngoài ý liệu thuận lợi, đây là Lưu Kiệt cũng không có đoán được. Dĩ nhiên, đối phương kết quả tại sao như vậy thống khoái nói lên để cho mình gia nhập ý nguyện, đây cũng là cần Lưu Kiệt lo lắng sự việc. Bất quá những chuyện này đối với Lưu Kiệt mà nói cũng không tính cái gì, Lưu Kiệt để ý hơn. Là mình có thể từ những người này trong tay được cái gì tin tức Đây mới là trước mắt càng hẳn để ý sự việc Mau sớm nắm giữ thời gian giới ở giữa tin tức Đối với khắp cả liên hiệp quốc minh mà nói cũng là một chuyện tốt Như vậy mới có thể đang cùng thổ dân gặp mặt bên trong tận lực tránh va chạm Lưu Kiệt cân nhắc vẫn tương đối lâu dài Một đường phi hành đến gần nửa giờ Dưới chân di tích sinh vật đổi một nhóm lại một nhóm Vương nghị đám người tốc độ phi hành vậy vào lúc này đổi được chậm lại Thân hình vậy dần dần đi tới Lưu Kiệt bên người Tiểu đệ. Nếu ngươi từ nhỏ liền sinh trưởng ở linh thú khu bên trong, đợi tới răng nanh heo rừng sinh hoạt khu vực xin hỗ trợ một chút, dẫu sao răng nanh heo rừng quá mức nguy hiểm. Đến gần Lưu Kiệt thời điểm, Vương Nghị liền đem một điểm này nói cho cho bên cạnh Lưu Kiệt, trên mặt vẫn là một bộ cười hì hì diễn cảm. Được à, nếu đều là đồng bạn, đợi hồi muốn thật là gặp vật kia, ta sẽ xuất thủ trợ giúp. Lưu Kiệt hết sức khẳng định đáp ứng nói, Vương Nghị tên này đống nhiên bay đến mình bên này nói ra như thế một câu nói Trong đó không khỏi rõ xét mình ý nghĩa, Lưu Kiệt làm sao sẽ không đáp ứng. "Tều ta Lưu Kiệt là được, Vương ca không cần phải như thế khách khí, có chuyện có thể rút, ta dĩ nhiên sẽ xuất thủ tương trợ." "Ha ha, vậy thì tốt, ta muốn Lưu huynh đệ từ nhỏ sống ở khu vực này, đối với săn giết linh thú khẳng định rất có một bộ, cái này không nghĩ để cho ngươi động thủ tiết kiệm tiết kiệm thời gian sao? Sớm kết thúc một chút nhiệm vụ, chúng ta cũng có thể sớm hơn trở lại thị trấn đi." Lưu Kiệt trả lời khẳng định như vậy, Vương Nghị trên mặt thoáng qua một tia thận thở, bất quá rất nhanh liền bị che, trên mặt lần nữa khôi phục cười hì hì diễn cảm. Ai đúng rồi Vương ca, ngươi đối với ta nói một chút thành chấn sự việc đi, ta cái này từ nhỏ đến lớn vậy không đi ra, một mực ở chỗ này, đối với thế giới bên ngoài cũng chưa từng thấy qua, Trừ nghe nói qua thần điệu cung trở ra, thật vẫn không biết những tông môn khác, liền cái này hay là từ trong miệng người khác hỏi tới, ngươi cho láo đệ ta thông dụng thông dụng kiến thức, để cho ta biết biết ra bên tình huống trước mắt, Lưu Kiệt làm bộ như một bộ không biết hình dáng, một mặt tò mò nhìn về phía Vương Nghị hỏi, "Mượn cái này cơ hội, hắn cũng phải bắt đầu hướng Vương Nghị khách sáo. Thần Điểu Cung cùng với chúng ta Cửu Huyền Môn trở ra, còn có những thứ khác hai đại tông môn ở trên đại lục, bốn đại tông môn nắm giữ toàn bộ đại lục gần chín thành năng lực người, cũng là nhất có quyền phát biểu tứ đại môn phái, Thần Điểu Cung, Cửu Huyền Môn, Huyền Tông, tiên Miểu Các." Vương Nghị cười khẽ một câu, đem thời gian giới bên trong thế lực phân phối toàn bộ giải thích cho bên cạnh Lưu Kiệt. Thân điểu cung chắc hẳn đã không cần ta nói thêm nữa, trước ngươi đại khái cũng nghe được qua, là đặc biệt thuần dưỡng những linh thú này lấy linh thú tiến hành chiến đấu tông môn, bọn họ thuần dưỡng phương thức rất có một bộ, không chỉ có có thể phát huy ra linh thú trăm phần trăm tiềm lực, hơn nữa còn có thể để cho bọn họ xem ra súc như nhau nghe theo chỉ huy, thực lực không thể khinh thường. Còn như huyền tông, cái này là một đám múa đao múa kiếm tông môn, những người này cũng món vũ khí là mạng mình, lấy linh nuôi kiếm, kiếm còn người còn kiếm mất người mất có thể nói hết sức điên cuồng, hơn nữa những người này trên dưới một lòng, tốt nhất tùy tiện không nên treo chọc Vương Nghị cặn cái nói, một bên lưu kiệt nghe được hết sức cẩn thận, đem Vương Nghị những lời này toàn bộ ghi nhớ. Vậy Yên Miểu Các ngược lại không quá hoạt động, nhưng là bốn đại tông môn bên trong phổ thông năng lực người nhất không muốn đắc tội, vừa vặn chính là cái này Yên Miểu Các. Vương Nghị khá là thần bí nói, trên mặt lộ ra một bụng no ngầm thâm ý mỉm cười. À, đây là vì cái gì? Không quá điều động mọi người còn không dám treo chọc chẳng lẽ cái này tiên miệu các thực lực vô cùng cường đại phổ thông năng lực người căn bản không treo chọc nổi vương nghị vừa nói như vậy lưu kiệt lòng hiếu kỳ trong lòng bị câu dẫn đứng lên lưu kiệt mở miệng hỏi tiên miệu các sức chiến đấu có thể nói là bốn đại tông môn bên trong thấp nhất vượt qua lãnh vực cường giả số lượng không vượt qua hai vị đếm mọi người sở dĩ không muốn đi treo chọc bọn hắn là bởi vì là bọn họ trong tay vậy kỳ kỳ quái quái đổ kỳ kỳ quái quái đổ lưu kiệt lần nữa truy hỏi Nếu thực lực là bốn đại tông môn bên trong thấp nhất, tại sao ngược lại Tử Vương nghị trong miệng cảm giác được cái này yên miệu các không phải thật đơn giản mặt hàng giống nhau, Lưu Kiệt trong lòng cũng là bị cái này thời gian giới thổ dân hung hãn chấn nhiếp một cái, một cái thực lực thấp nhất yên miệu các bên trong thì có đến gần hai con số vượt qua lĩnh vực, như vậy những thứ khác ba đại tông môn đâu? Dựa theo dáng vẻ như vậy tình huống tới tính toán nói, bốn đại tông môn cộng lại thực lực đạt tới vượt qua lĩnh vực số người há chẳng phải là đạt tới mấy chục người thậm chí là trăm người số lượng. Như vậy số lượng vượt qua lãnh vực năng lực người, cho dù là bây giờ trái đất năng lực người đều không từng có qua quy mô. Chẳng lẽ đây chính là thời gian giới bên trong thổ dân thực lực? Cứ việc trước lưu kiệt đã trong lòng có đại khái đánh giá, nhưng là nhưng biết tin tức này thời điểm, trong lòng rung động vẫn là vô cùng to lớn. Tiên miểu các là thần bí nhất một cái tông môn, chính là bởi vì không thường xuyên lộ mặt, mới lộ vẻ được hơn nữa thần bí, sở dĩ không người treo chọc cửa này, chỉ vì là môn phái này thật sự là quá biến thái một ít. Bọn họ những cái kia năng lực người không biết đang làm những gì, cả ngày thích làm một ít điên cuồng thêm cổ quái nghiên cứu, đảo lồi ra đồ rất là lợi hại, để cho người không thể không đề phòng chuẩn bị. Vô luận là từ luyện chế đan dược vẫn là chế độc chế tạo vũ khí phương diện, những người này tuyệt đối là toàn đại lục xứng đáng không thẹn thứ nhất, như vậy một cái tông môn, hỏi rõ ràng có người nào muốn đi treo chọc Vương Nghị từng chữ từng câu nói, nói cuối cùng, trong lời nói giống vậy lộ ra kiên kỵ sâu đậm rộng tới. chương Đặc thù cửu huyền môn. Giống như ta nói với ngươi, khói miểu các ở bên trong bốn đại tông môn đều không phải là cái gì tốt chọc thị phi chủ, trừ phi ngươi chủ động đi lên trêu chọc bọn hắn, vậy dưới tình huống sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn, một điểm này ngươi chú ý một chút là tốt. Nhìn trước mặt lưu kiệt một bộ cầu hiền như khát dáng vẻ, vương nghị trong lòng lấy được thỏa mãn cực lớn, như vậy một cái người lắng nghe đối với người bất kỳ mà nói đều là sẽ không để cho chê. Vậy ta ngược lại là có một cái vấn đề, vương ca Nếu ngươi trước nói hết rồi những thứ khác ba đại tông môn đặc điểm, có phải hay không cũng cho ta giới thiệu một chút chúng ta cái này cửu huyền môn, chúng ta cái cửa này thứ có đặc điểm gì. Thân điểu cung thông qua thủ đoạn đặc biệt chăn nuôi di tích sinh vật thành là mấy phe một lớn trợ lực, huyền tông chính là xem trái đất đạo ra như nhau tu luyện binh khí, khói miểu các chế độc sáng tạo, chế tạo ra một ít vượt qua thời gian giới tộc người nhận biết đồ, như vậy cửu huyền môn nơi này, kết quả là làm cái gì. Một điểm này, vương nghị cũng không có tự nhủ cạn vì vậy lưu kiệt giờ phút này vậy lên tiếng chủ động mở miệng hỏi nghe lưu kiệt vấn đề vương nghị trên mặt lộ ra lau một cái thần bí mỉm cười khoe miệng cũng là từ từ bước lên nụ cười đổi được hơn nữa rực rỡ tới ha ha ha hỏi rất hay ta biết ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì đơn giản chính là suy đoán chúng ta cửu huyền môn rốt cuộc là làm cái gì đây cũng là ta đem ngoài ra ba đại tông môn trước giới thiệu cho ngươi một trong những nguyên nhân thân là bốn đại tông môn một trong cửu huyền môn chúng ta cũng không xem những thứ khác ba môn như vậy Lưu Kiệt vấn đề giống như là chính giữa Vương Nghị hạ trong lòng, Vương Nghị tựa hồ sớm liền nghĩ đến Lưu Kiệt sẽ muốn mình nói lên cái vấn đề này. À, và những thứ khác ba đại tông môn không giống nhau, làm sao cái không giống nhau pháp? Vương Nghị vừa nói như vậy, Lưu Kiệt tự nhiên tò mò vô cùng, đối với cái này cựu huyền môn rất là tò mò, dẫu sao hắn đem lời để dẫn dắt tới nơi này, mục đích chính là được đến thời gian giới trong di tích tộc người thế lực tình huống. Giờ phút này những tin tình báo này hắn cũng đang từ Vương Nghị trong miệng thu thập trước. Nhất đáng lưu kiệt chú ý một chút, chính là cái này thời gian giới trong di tích tộc người cùng xa thành giới trong phục thiên thống suất tộc người không cùng. Tộc người nơi này rõ ràng không có giống phục thiên như nhau một cái thống nhất người lãnh đạo, mà là phút hóa thành bốn đại tông môn. Cái này bốn phe thế lực, cái này ở lưu kiệt xem ra thật vẫn là đầu một lần gặp phải. Nếu không phải đích thân đi tới nơi này, ai lại từng nghĩ đến thời gian giới bên trong tộc người đã đạt đến loại thế lực này trình độ. Chính xác điểm tới nói, chúng ta cửu huyền môn không cùng những tông môn khác. Bởi vì chúng ta làm sự việc và bọn họ những tông môn này có thể không quá giống nhau. Vương Nghị mỉm cười, trên mặt như cũ treo nụ cười nhạt nhạt, trong tay đã nhiều một quả lớn trừng hột đào đổ, lại là một khối thứ thiệt Hoàng Kim. Cẩn thận vừa thấy, lưu kiệt lại là phát hiện Vương Nghị trong tay khối này Hoàng Kim lại là Hoàng Kim bên trong tuyệt đối cực phẩm, đầu chó kim. Tha nói cửu huyền môn là một cái tông môn, ngược lại không như nói là một cái tổ chức mới đúng, chúng ta cửu huyền môn mới là trên mảnh đại lục này nhất tổ chức lớn hơn nữa tuyệt đối là giàu có nhất tổ chức một trong vương nghị tương đương khí phái nói ra những lời này trên mặt lộ ra ý vị sâu xa diễn cảm tới à một cái tổ chức vương ca ngươi đây là ý gì lưu kiệt mở miệng lần nữa hỏi tới chẳng lẽ cửu huyền môn dựa vào là săn giết sinh vật buôn bán nội đan cái phương pháp này những thứ khác năng lực người tiến hành giao dịch càng giống như là một thợ săn tổ chức lưu kiệt phản ứng không thể nói khó chịu liên tưởng đến mình gặp phải vương nghị một nhóm năm người thời gian địa điểm lại xem xem vương nghị trong tay vậy một khối đầu chó kim, lập tức chính là đem chuyện này nối tiếp với nhau. Nếu như nói thời gian giới trong có cái gì để cho mình chú ý đồ nói, như vậy Lưu Kiệt khẳng định thời gian đầu tiên nghĩ tới chính là di tích sinh vật trong cơ thể nội đan, đây quả thực là tăng lên năng lực người thực lực cảnh giới một cái thuốc đại bổ, cho dù là mới có thể lực người trên thế giới, cũng tuyệt đối là mới vừa cần. Xem vương nghị cái này một bộ vương nghị, chẳng lẽ cái này cựu huyền môn chính là làm phương diện này chuyện? Lưu Kiệt nói xong, Vương Nghị nụ cười trên mặt càng thâm thúy hơn, tay phải vỗ một cái lưu kiệt bả vai, trong ánh mắt là không che giấu chút nào vẻ tán thưởng. Không tệ không tệ, thằng nhóc ngươi thật đúng là thông minh, chúng ta cửu huyền môn làm sự việc, chính là liên quan tới di tích sinh vật phương diện này sự việc, trên bản chất mà nói, chính là vì thu thập nội đan. Vương Nghị nói, có thể lấy tuổi như vậy đạt tới như thực lực này, tin tưởng thằng nhóc ngươi từ nhỏ đến lớn vậy hấp thu không thiếu nội đan đi, có người nhà tương trợ, đây cũng là ngươi có thể đạt tới như thực lực này nguyên nhân. Nội đàn đối với chúng ta toàn bộ linh năng người tầm quan trọng chắc hẳn cũng không cần ta nhiều lời, ta sở dĩ nói Cửu huyền môn là một cái tổ chức, không giống với những tông môn khác, chính là bởi vì Cửu huyền môn bên trong làm là tính đặc thù. Vương nghị dừng một chút. Như vậy tính đặc thù không chỉ có biểu hiện ở cái này phương diện, chủ yếu hơn chính là chúng ta Cửu huyền môn tổ chức hình thức, mọi người đều biết chúng ta Cửu huyền môn gia nhập ngưỡng cửa thấp, hơn nữa không quan tâm tới người tới lên tiếng, thậm chí không quan tâm hắn phải chăng có những thứ khác thân phận. Cửu Huyền Môn có thể nói là chân chính trên ý nghĩa toàn dân tổ chức, chỉ cần ngươi có ý nguyện, đều có thể gia nhập vào nơi này. Lưu Kiệt Tiên Tĩnh lắng nghe Vương Nghị giải thích, đối với Cửu Huyền Môn cái này, tông môn tổ chức nghi ngờ cũng từ từ tiêu cấy. Cửu Huyền Môn những người này nhân viên, thông qua tiếp nhận hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ bắt được khen thưởng để đổi lấy tài nguyên cùng với thường kim, dĩ nhiên, những nhiệm vụ này có thể là Cửu Huyền Môn trong môn nhiệm vụ, cũng có thể là những thứ khác năng lực người ban bố nhiệm vụ, chỉ bất quá tiến hành nhiệm vụ ban bố thời điểm Dĩ nhiên là phải trả đủ nhiệm vụ thưởng kim thôi. Cho nên nói các ngươi lần này đi tới nơi này linh thú khu, chính là tiếp lấy một cái nhiệm vụ. Lưu Kiệt mở miệng, Vương Nghị gật đầu đến. Nói như vậy nói, vậy kiểu huyền môn khởi không phải là một cái lớn thưởng kim tổ chức sao? Thảo nào thảo nào. Vương Nghị vừa nói như vậy, Lưu Kiệt trong lòng nghi ngờ lập tức liền rõ ràng rất rõ ràng, như vậy kiểu tổ chức có thể bất tránh là trên trái đất người tuổi trẻ thích chơi vong du ở giữa một loại hình thức. Chỉ bất quá loại hình thức này giờ phút này lại nữa chỉ là chỉ ở vong du trong xuất hiện đồ. Bây giờ là thế đấy rõ ràng phơi bày ở mình trước mặt. Như vậy chân thực không có nửa phần giả tạo. Như thế nào? Lấy ngươi thực lực, gia nhập vào chúng ta cửu huyền môn bên trong tuyệt đối có thể được nhiều vô cùng tài nguyên tu luyện. Hơn nữa trừ phi tình huống khẩn cấp, tông môn vậy sẽ không hạn chế nhân viên hành động và tự do. Bây giờ ngươi có không có hứng thú cân nhắc một chút chuyện này? Vương Nghị một lần nữa hướng lưu kiệt nói lên như vậy mời. có thể Chờ ta tiến vào thị trấn bên trong gặp qua đạt tới Cửu Huyền môn tình huống, mới quyết định cũng không muộn. Đa Tạ Vương ca. Lưu Kiệt cũng không có trực tiếp cự tuyệt, dĩ nhiên cũng không có trực tiếp đáp ứng, hết thảy các thứ này thật vẫn được đến khi hắn chính mắt gặp qua sau đó mới quyết định cũng không muộn. Chương 754, điên cuồng răng nanh heo rừng. Ha ha ha, được được được, chuyện này ngươi có thể suy nghĩ một chút nữa, chờ ngươi nghĩ xong sau đó mới quyết định cũng không muộn. Nghe được Lưu Kiệt trả lời, Vương Nghị cũng không có quá cứng cầu. Giang nanh heo rừng địa bàn đến, xem ra chúng ta cần hoạt động một chút gân cốt. Những lời này nói xong không tới nửa phút thời gian, mọi người dưới chân phong cảnh một lần nữa biến đổi, trước mắt vẫn là vừa nhìn bình nguyên vô tận, chỉ bất quá trên bình nguyên di tích sinh vật đổi đổi thành từng con từng con ngoài ra thêm sinh vật. Giang nanh heo rừng, giống như hắn tên chữ như nhau xuất hiện ở trước mắt mọi người, giống vậy xuất hiện ở lưu kiệt trước mặt, đó là từng con từng con heo rừng bộ dáng di tích sinh vật, hình dáng nhìn qua theo phổ thông heo rừng cũng giống như nhau. Duy nhất không giống với trái đất heo rừng, chính là hắn mép hai bên dài ra to dài nhọn răng nhọn răng nhọn. Mỗi một cây răng nhọn cũng giống như là một cây gai nhọn vậy to dài sắc bén, mang cho người một loại hết sức nguy hiểm cảm giác, hơn nữa răng nanh heo rừng tầm vóc to lớn, toàn bộ nhìn qua tựa như cùng từng con từng con nước lũ và manh thú vậy, thì giác hiệu quả vẫn là hết sức kinh người. Mà dưới chân bọn họ phiến bình nguyên này lên, răng nanh heo rừng số lượng tuyệt đối không dưới chấm chỉ, lúc này cái này tất cả heo rừng ở trên bình nguyên sông ngang đánh thẳng. Tình cảnh nhìn qua đó là hết sức uy nga. Tên họ Giang Nanh Heo Rừng. Thời gian dưới di tích sinh vật, có heo rừng tầm vóc, thân hình to lớn lực lớn vô cùng, da heo cứng rắn lại lực phòng ngự mười phần, chút nào không thua gì khôi giáp lực phòng ngự, lấy ở chung làm chủ, nửa bước vượt qua lãnh vực thực lực. Lái đến những thứ này Giang Nanh Heo Rừng ngay tức thì, vạn năng quét hình đã lặng lẽ không hơi thở mở, đem Giang Nanh Heo Rừng toàn bộ tin tức ngay tức thì bị nắm giữ. Như thế vừa thấy, Lưu Kiệt trong lòng cũng rất là kinh ngạc. Hắn vậy không từng nghĩ đến, dưới chân mình những thứ này heo rừng thực lực lại đạt tới nửa bước vượt qua thực lực. Như vậy thực lực có lẽ đối với bây giờ hắn mà nói không phải cái gì lớn uy hiếp, nhưng là như vậy thực lực răng nanh heo rừng số lượng đạt tới trên trăm con quy mô, đây cũng không phải là cái gì tùy tùy tiện tiện có thể lơ là chuyện. Dưới chân mình những thứ này răng nanh heo rừng, có thể nói ngay ngắn một cái chỉ quân đội hả? Hơn nữa còn là một chi toàn thể thực lực đạt tới nửa bước vượt qua lĩnh vực quân đội. Bây giờ ngươi biết tại sao ta trước nói qua để cho ngươi ra tay đi. Nhiệm vụ của lần này, chúng ta đối mặt có thể không chỉ là một cái nanh heo rừng, mà là một đám heo rừng à. Hơn nữa cái này răng nanh heo rừng cùng trước kia đồng tông thiết hào không cùng, ở săn giết bọn họ thời điểm những thứ khác heo rừng nhưng mà sẽ không ngồi nhìn bất kể. Nhìn phía dưới răng nanh bầy heo rừng, vương nghị trên mặt lộ rõ ra trịnh trọng vẻ mặt tới. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Xem tới nơi này. Vương Nghị phía trước bốn trước người tới hỏi Vương Nghị kế tiếp hành động. Vương Nghị tầm mắt ở phía dưới trên bình nguyên đảo mắt nhìn một vòng, cuối cùng phong tỏa ở hướng đông bắc một chỗ ngồi. Nơi đó, Vương Nghị chỉ chân một khối nô lên đồi nói, trên sườn núi hoa cỏ tươi tốt, một cây đại thụ sừng sững trên đó, ở phía bình nguyên này lên lộ vẻ được có chút nội bật. Mà khoảng cách cây lớn không tới 10m khoảng cách chỗ, đến một cái đường kính cỡ 3m hang động phơi bày ở trước mặt bọn họ, cách như thế khoảng cách xa. Loan phăng có thể thấy bên trong huyệt động có bóng người đi lại dấu vết. Đây là bọn họ đánh được hang động. Thấy trong huyệt động bóng người, Lưu Kiệt có chút không xác định mở miệng. Chính là chỗ đó, hành động. Bên cạnh Vương Nghị cũng không trả lời Lưu Kiệt ý nghĩa. Tiếng nói rơi xuống thời điểm, bóng người đã đứng núi chịu sào hướng nhỏ đổi vị trí cấp tốc bay đi. Biểu tình trên mặt vậy lộ vẻ được trọng yếu. Lưu Kiệt vốn còn muốn mở miệng tuân hỏi một câu, chỉ bất quá làm hắn muốn xuất khẩu thời điểm. Vương Nghị đám người đã mất tung ảnh. Rơi vào sau cùng hắn cũng chỉ có thể theo phía trước phương 5 người tốc độ, hướng đổi nhà vị trí bay đi. Một nhóm 6 người tốc độ phi hành vốn cũng không chậm, bất quá mấy giây thời gian, 6 người đã đến trên sườn núi không, nguyên bản rơi ở phía sau Lưu Kiệt đã tới trước nhất phương, dẫu sao vượt qua lãnh vực cấp 2 tốc độ 7 ở nơi đó. Tại trước cấp 6 người bay lên một khắc kia, trên bình nguyên răng nanh heo rừng liền cảm nhận được bọn họ đến tựa như, làm Lưu Kiệt kinh ngạc chính là, khi bọn hắn đoàn người đến lúc tới. Trên bình nguyên răng nanh bầy heo rừng không những không có bất kỳ quay mùi ý nghĩa, từng con từng con heo rừng ngược lại hướng trên sườn núi tụ tập tới đây, nhỏ trên sườn núi ngay tức thì tụ tập 20 hơn đầu răng nanh heo rừng. Mà xa xa một ít heo rừng vẫn ở chỗ cũ hướng đổi vị trí áp sát tới đây, toàn bộ bình nguyên heo rừng cũng vào thời khắc này hướng bên này tụ lại tới đây. Những thứ này heo rừng thật giống như là coi thường Lưu Kiệt Sáu trên người truyền ra uy áp đáng, chút nào không nhìn ra bất kỳ khiếp ý. Đúng như lúc trước Vương Nghị nói như vậy, Cái này răng nanh heo rừng sát thực cùng trước kia lưu kiệt xử lý đồng tông thiết hào nhóm không giống nhau. Xem cái này răng nanh bầy heo rừng ý nghĩa, căn bản là phải tập thể điều động, chút nào không cho bọn họ những thứ này người xâm lăng xâm lược cơ hội. Lưu kiệt 6 người rơi vào nhỏ đồi thời gian đầu tiên, ngay tức thì chính là bị mấy chục đầu răng nanh heo rừng vây quanh vòng tròn và chung quanh những thứ này bầy heo rừng một so, bọn họ 6 người giống như là gặp rủi ro sĩ binh vậy. Mấy chục đôi to dài răng nanh chỉ 6 người. Bầy heo rừng cửa nhìn chằm chằm Lưu Kiệt Vương nghị sáu người, từng cái chân sau đang đạp đấm mặt đất, đem dưới chân đất bùn toàn bộ lật lên. Động thủ. Vương nghị mở miệng thời điểm, xung quanh răng nanh heo rừng trên thực tế cũng sớm đã có động tĩnh, tiếng nói rơi xuống không tới nửa giây thời gian, sáu thân người trước đã cùng nhiều chỗ mấy đạo thân ảnh. Trước nhất đi tới Lưu Kiệt trước mặt là hai con bao kẹp tới đây răng nanh heo rừng, một trái một phải hướng Lưu Kiệt sông lên đâm tới, miệng bốn cái nanh răng nanh đã tới Lưu Kiệt trước mặt. Thuộc về nửa bước vượt qua lĩnh vực khí thế từ cái này hai đầu heo trên mình chuyển ra, đi đôi với một đạo tiếp theo một đạo heo hử gọi thanh âm, Giang nanh đã hướng Lưu Kiệt bả vai hung hãn đâm tới đây. Chính diện đối với Giang nanh heo rừng, Lưu Kiệt lúc này mới có thể nhìn càng rõ ràng hơn, Giang nanh heo rừng thân lớn lên tổng thể 2m cơ đó, thân cao lại là đạt tới 1m, lại tráng lại mập, nhìn qua được không bền chắc, mà vậy cả người tông màu nâu da heo lại là lộ vẻ được da thô thịt dày nếu là thả lúc trước tuyệt đối là một con cự thú tiền sử tồn tại đối mặt lưu kiệt một nhóm sáu người giang nanh bầy heo rừng lại là trước một bước phát khởi tấn công nhưng là ở lưu kiệt một nhóm sáu người tuyệt đối thực lực trước mặt nửa bước vượt qua lãnh vực thực lực bọn họ hiển nhiên còn chưa đủ nhìn căn bản không cần bất kỳ phản ứng lấy vương nghị cầm đầu sáu người trực tiếp móc ra riêng mình vũ khí huy động lên vũ khí ngay tức thì không khỏi là hung hăng vỗ vào hướng bọn họ xông tới trên thân heo rừng vượt qua lãnh vực một cấp thực lực mọi người Hả là những thứ này nửa bước vượt qua lĩnh vực Bảy Heo rừng có thể ngăn cản được. Mà sáu người chính giữa thực lực mạnh nhất lưu kiệt, bằng vào vượt qua lĩnh vực cấp 2 thực lực, căn bản không cần bất kỳ vũ khí, giơ tay phải lên ngay tức thì, hai bàn tay đã hung hăng đánh ra, hai cái bóng đen ngay tức thì bay rớt ra ngoài, tốc độ so với trước đó còn nhanh hơn không thiếu. Cái này cũng thì đồng nghĩa với bọn họ sáu người cùng răng nanh Bảy Heo rừng chiến đấu chính thức bắt đầu. Chương 755, vượt qua cấp 2 răng nanh Heo rừng vương. Tiện tay hai trưởng đem xông tới hai đầu răng nanh heo rừng bố bay, đối với này khắc lưu kiệt mà nói trước mặt những thứ này bởi heo căn bản không tính là cái gì cường địch. Ở trước mặt hắn, những sinh vật này đơn giản chính là mình đến cửa tự tìm khổ ăn nghỉ. Vượt qua lãnh vực, dẫu sao là theo nửa bước vượt qua có to lớn khác biệt, một điểm này căn bản là mặt tất kia những sinh vật này không cách nào vượt qua. Húng chi lưu kiệt lúc này vẫn là vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực đâu. Nhìn như là bọn họ 6 người bị răng nanh bầy heo rừng bao vây. Trên thực tế thật đang đứng ở nguy hiểm hẳn là những thứ này răng nanh heo rừng mới đúng, mà giờ khắc này, Lưu Kiệt các người cũng là triển lộ ra bọn họ hàn mang. Mỗi một cái nanh heo rừng, ở Lưu Kiệt bên người dừng lại thời gian chưa bao giờ vượt qua 2 giây, xông lên đâm tới ngay tức thì, đối mặt bọn họ đúng là Lưu Kiệt chính xác không có lầm một cái tát, một con tiếp theo một con, không có bất kỳ ngoại lệ, nhìn như giống như là chính bọn họ đụng vào như nhau. Mà chúng vậy to dài răng nanh, căn bản không có bất kỳ cơ hội gần sát Lưu Kiệt vào áo. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, những thứ này heo rừng có thể làm chính là bị đánh. Không thể không nói, những thứ này heo rừng ra heo vẫn là tương đương thật sự, những cái kia bị Lưu Kiệt một cái tát lên bay răng nanh heo rừng cứ việc nhìn qua miệng phun máu tươi thoi thóp nhìn qua tùy thời phải chết dáng vẻ, nhưng đại đa số còn đều nằm trên đất thở hổn hển hư tê, thoi thóp nhưng cũng không có vì vậy mất đi sinh mạng. Nhìn như Lưu Kiệt là tiện tay đánh ra một cái tát, nhưng trong đó bao hàm vẫn là thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực. Lấy nửa bước vượt qua lĩnh vực thực lực tiếp một trưởng này bảo vệ tánh mạng, cái này cả người ra heo lực phòng ngự vẫn là tương đối cao. Vượt qua hai cái đại cảnh giới chịu đựng ở lưu kiệt một tắt này, đám này heo rừng vậy đủ để kiêu ngạo. Nhưng là vượt qua lĩnh vực dấu sao là vượt qua lĩnh vực, bị một tắt này, trên mặt đất những thứ này heo rừng rất rõ ràng cho thấy không có sức tái chiến, chờ đợi bọn họ dĩ nhiên là thường vòng kết quả, còn như sau đó như thế nào tới xử lý bọn họ, hết thể thì phải xem lưu kiệt cùng ý nguyện của người. Lưu Kiệt bên này một tay một cái, lộ vẻ được cung dung thích ý, vương nghị năm người bên kia lại là như vậy, chỉ bất quá so sánh dậy Lưu Kiệt mà nói, bọn họ vẫn là phải tốn thêm lần trước chút thời gian đi ứng phó, vượt qua lĩnh vực thực lực bảy ở nơi đó, trước mặt những thứ này thành đoàn răng nanh heo rừng cũng chạy không thoát trước vận mệnh thôi. Lưu Kiệt sáu người như vậy mãnh liệt thế công, không những không có đưa đến bất kỳ chấn nhiếp hiệu quả, chung quanh tụ tập lại răng nanh heo rừng ngược lại đổi được nhiều hết mức đứng lên. Mà bên người mình những thứ này đồng bảo tổn thương, Lại là khơi dậy những thứ khác heo rừng tâm trạng, từng cái sông tới dáng điệu ngược lại hơn nữa hung mãnh khí thế hung hăng, nhưng lại không có biện pháp, một con tiếp theo một con bị lưu kiệt các người vanh bay ra, nhìn qua giống như là hạ sủi cao vậy. Phanh một tiếng, dưới chân vào lúc này đột nhiên chuyển tới một hồi kịch liệt run run, run. cái này chấn động tới đột nhiên, đưa đến lưu kiệt thời gian đầu tiên cũng không có phản ứng kịp. Thân hình một hồi đung đưa, lúc này mới khó khăn lắm ổn định mình thân hình, đến khi thân hình ổn định lại sau đó lúc này mới thấy rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra là sự việc. Một đạo lớn vô cùng bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, đây là một con dáng người so phổ thông răng nanh heo rừng còn lớn hơn lên gấp đôi heo rừng, thân hình dày vô cùng giống như là chặn một cái tường rào vậy, bốn chân không phải cái gì thông thường móng heo, rõ ràng là bốn cây của sát. Chỉ là cái này một bộ khí thế, thì phải so chung quanh những thứ này răng nanh heo rừng cường thượng quá nhiều quá nhiều. Tên họ, răng nanh heo rừng vương. Thời gian giới di tích sinh vật. Vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực, làm vạn năng quét hình mở ra thời điểm, trước mặt cái này một cái nanh heo rừng tình huống bị lưu kiệt rõ ràng nắm giữ, đáng giá chú ý chính là, trước mặt đầu này răng nanh heo rừng vương thực lực lại đạt tới cùng mình giống nhau vượt qua lãnh vực cấp 2 trình độ, đây là lưu kiệt cũng không từng nghĩ đến sự việc. Ở phía dưới, chính là liên quan tới răng nanh heo rừng một ít giới thiệu, trên căn bản cùng trước kia không có gì không cùng, phải nói những thứ khác, có lẽ chính là đầu này răng nanh heo rừng vương giới thiệu cho nên đây chính là các ngươi lần này nhiệm vụ mục tiêu. Cái này một đầu răng nanh heo rừng vương. Trước vương nghị chú ý tới đây thời điểm, Lưu Kiệt tự nhiên cũng đem sự chú ý nhìn về phía bên này, dĩ nhiên là chú ý tới trên sườn núi hang động bên trong ẩn nút vậy một đạo thân ảnh. Giờ phút này trước răng nanh heo rừng vương, trước kia chính là mình thấy được thần bí thân ảnh. Ai lại từng nghĩ đến, huyệt động này bên trong lại cất giấu một con vượt qua lãnh vực cấp 2 di tích sinh vật. Lưu Kiệt không nghĩ tới, Cái này đồng dạng cũng là hắn lần đầu tiên gặp phải thực lực cường đại di tích sinh vật, hơn nữa còn là một con và thực lực mình giống nhau di tích sinh vật. Binh bịch bịch, lại là mấy tiếng kịch liệt náo động thanh âm, dưới chân truyền tới vẫn là một khổ rung động cảm giác, đó là đầu này răng nanh heo rừng vương tứ chi đạp động thổ truyền tới rung động cảm giác, có thể gặp cái này một cái nanh heo rừng vương thực lực không cùng cùng chung quanh những thứ này nửa bước vượt qua lãnh vực heo rừng. Tại sao có thể như vậy? Nhiệm vụ thuyết minh bên trong phút nói rõ đây là một đầu vượt qua lãnh vực một cấp thực lực sinh vật, chẳng lẽ nhiệm vụ tin tức sai rồi. Giang nanh heo rừng vương xuất hiện, rất rõ ràng cũng là ngoài vương nghị năm người dự liệu, nhất là cảm nhận được từ trên người nó phát ra cấp 2 uy áp. vương nghị các người lúc này sắc mặt nhìn qua đều có chút không tốt lắm. Lấy bọn họ năm người vượt qua cấp một thực lực đối phó một đầu vượt qua lãnh vực cấp một giang nanh heo rừng, có lẽ thật có thể không chút tổn hao nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà lúc này trước mắt phơi bảy ở trước mặt bọn họ nhưng mà một con vượt qua lãnh vực cấp 2 răng nanh heo rừng vương, bằng bọn họ 5 người vượt qua lãnh vực cấp 1 thực lực có lẽ có thể đánh bại cái này con heo rừng vương, nhưng là thật có thể tránh khỏi mình một phe này không bị bất kỳ tổn thương sao. Thực lực đến vượt qua lãnh vực bước này, mỗi một tầng cảnh giới lớn giữa tranh lệch vẫn là tương đương rõ ràng, trừ phi xem lưu kiệt như vậy ủng có rất nhiều thủ đoạn tới tận lực đền bù cái này một tranh lệch. Nếu không đang bình thường năng lực người trước mặt những thứ này trên lệnh chính là một đạo không cách nào vượt qua danh trời. Hiển nhiên, Vương Nghị một nhóm năm người không làm được lưu kiệt như vậy trình độ. Vượt qua lãnh vực một cấp. Ta không biết các ngươi nói nhiệm vụ tin tức là chuyện gì xảy ra, nhưng ta có thể xác định là, đầu này răng nanh heo rừng vương chắc là mới vừa đột phá không lâu. Nó khí tức trên người rõ ràng rất không an ủi. Nói cách khác các ngươi nhiệm vụ tin tức cũng không có cho các ngươi tình báo sai lầm. Tại chỗ thực lực cao nhất đương kim lưu kiệt. Cảm nhận được răng nanh heo rừng vương khí tức trên người, lưu kiệt rõ ràng cảm nhận được trên người nó linh năng hơi thở không quá ổn định, hơn nữa vương Nghị đám người nói, lập tức liền đoán được cái này con heo rừng hẳn là mới vừa đột phá không lâu. Mặc dù là như vậy, bọn họ cùng răng nanh heo rừng vương chiến đấu đã ở khó tránh khỏi, bởi vì ngay tại bọn họ nói chuyện đoạn này thời gian, răng nanh heo rừng vương đã có hành động. Trước 756, Chiến Heo Vương Người còn chưa động, răng nanh heo rừng vương thân hình đã tới trước mặt mọi người. Đứng ngúi chịu sao đối với, chính là Vương Nghị thủ hạ vậy một người đầu đinh sắt nam tử. Lao tam cẩn thận. Giang nanh heo dừng vương đột nhiên phát khởi thế công. Vốn là để cho người bất ngờ không kịp đề phòng, lại như lên hắn vọt tới trước tốc độ vô cùng nhanh chóng, căn bản không có để cho người phản ứng thời gian. Vương Nghị mở miệng nữa để ra lúc tỉnh đã không còn kịp rồi. Âm mọi người chỉ cảm thấy quanh thân không gian áp lực vào giờ khắc này đỗng nhiên tăng thêm, trong hai đồng thời vang lên một đạo vật nặng đụng thanh âm. Ngay sau đó một cái bóng đen đã hướng phía sau té bay ra ngoài, chính là vương nghị trong miệng lao tam. Đầu đinh sắt nam tử giờ phút này càng giống như là một con con diều đứt dây vậy, thân hình hướng phía sau bay rớt ra ngoài 20mm ra ngoài, cuối cùng mới đập ở sau lưng răng nanh trên thân heo rừng khó khăn lắm để chế trụ sau sông thân hình. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn lúc này trạng thái có bao nhiêu tốt, chính diện nhận chịu răng nanh heo rừng vương đụng một cái, một ngụm máu tươi từ hắn khỏe miệng chảy ra, hiển nhiên là nhận được bị thương nặng. Để cho người lo lắng, vẫn là trên đùi hắn vậy một đạo lỗ máu, nếu như mọi người không có nhìn lầm, cái này lỗ máu là bị răng nanh đâm chúng sinh ra, giờ phút này lỗ máu đang róc rách hướng bên ngoài chảy máu loãng, giống như ruộng gian một nơi suối nhỏ vậy, máu màu đỏ nước nhìn qua rất là kinh người. Lao tứ lao ngũ, đi bảo vệ lao tam cho hắn xử lý một chút. Như vậy cảnh tượng để cho vương nghị trên mặt vẻ mặt hơn nữa thâm trầm, vừa lên đến từ mấy bên này liền tổn thất một cái sức chiến đấu, đây là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Nghe vương nghị mở miệng, hai đạo thân ảnh nhanh chóng lên đường, hướng lao tam trồ ở vị trí vọt tới, tốc độ lại là ở trong nháy mắt đạt tới vượt qua lãnh vực một cấp có thể đạt tới trình độ cao nhất, bởi vì chung quanh những cái kia thông thường răng nanh heo rừng đã hướng lao tam vây lại, ngay tức thì liền đem vây ở tại chỗ. Đừng xem răng nanh heo rừng là gì tích sinh vật, nhưng bọn họ cũng có không nhỏ trí khôn, răng nanh heo rừng vương xuất hiện một tiệm tắc này, những thứ khác heo rừng đã phân tán ra, tùy thời chuẩn bị từ bốn phía vây công lưu kiệt sáu người. Bây giờ thấy lão Tam thoát khỏi đội ngũ, bọn họ hành động vậy rất nhanh chóng. Nguyên bản 6 người chiếm cứ đội, lập tức cũng chỉ còn lại có Lưu Kiệt Vương Nghị 3 người, còn dư lại cái đó không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là Vương Nghị một đội này trong xếp thứ hai, lão Tam, lão Tứ, lão Ngũ bị còn lại răng nanh heo rừng vây quanh vòng tròn, trong chốc lát là sẽ không lại có tấn công heo rừng vương cơ hội, có thể hướng heo rừng vương phát động tấn công, sợ rằng chỉ còn lại trên sườn núi Lưu Kiệt 3 người. Dám đả thương huynh đệ ta xem ta không giết chết ngươi. Nhất kích đem lão tam đụng bay sau đó, giang nhan heo dường vương cũng không có gấp trước lần nữa hướng những người khác phát động tấn công, ngược lại là dừng ở khoảng cách ba người chỗ không xa, chân sau không ngừng thải đạp dưới chân đất hai, đen nhánh hai tròng mắt ngưng mắt nhìn trước mặt lưu kiệt ba người. Từ đầu chí cuối, cái tên này cũng không có ở tấn công ý nghĩa, như vậy tình huống nhìn như ngược lại là có chút quỷ dị. Mà heo dường vương hai tròng mắt đưa mắt nhìn phương hướng, chính là lưu kiệt châu ở vị trí, hoặc giả là thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực. Đưa đến cái này răng nanh heo rừng trí khôn đều đã khai hóa đến nhất định trình độ, liền hướng trên trái đất vậy một con bị thiên địa bí thược ảnh hưởng tiến hóa viên vương nhất dạng, Lưu Kiệt tin tưởng trước mặt đầu này răng nanh heo rừng vương tuyệt đối là có có thể nghe hiểu bọn họ lời trí khôn. Trên thực tế, Lưu Kiệt ý tưởng xác thực là vô cùng chính xác, thực lực đạt tới cái này một loại trình độ, răng nanh heo rừng vương quả thật có không thua gì trí tuệ của nhân loại, trừ không thể mở miệng và bọn họ trực tiếp câu thông trở ra. Đã sớm cùng phổ thông heo rừng sinh vật một cái trên trời một cái dưới đất. Còn như cái này heo rừng vương tại sao không có thời gian đầu tiên lần nữa phát động công kích đối với bọn họ, Lưu Kiệt tự nhiên cũng có thể đoán ra được, từ vậy một đôi nhìn chằm chằm hắn trong ánh mắt, hắn cũng có thể nhìn thấu một ít thứ. Xem ra trước mặt cái này cái nanh heo rừng vương là đang kiêng kỵ mình. Cái ý niệm này từ Lưu Kiệt trong đầu chợt lóe lên, phía trước heo rừng vương đã lần nữa hành động, mà hắn lần này đánh vào tới đây phương vị. Chính là ba người bên trong thực lực mạnh nhất Lưu Kiệt. Đối mặt cái này con heo rừng vương, Lưu Kiệt cũng không dám có bất kỳ khinh thị ý nghĩ của đối phương. Thời gian đầu tiên từ trong không gian giới chỉ lấy ra nghiết bàn kiếm, linh năng bọc toàn thân, thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 2 hùng hậu linh năng ở trong nháy mắt bộc phát ra. Lưu Kiệt bên người, vương nghị hai người cũng là mỗi người lấy ra một thanh trường kiếm một cái chiến truy, bảy trận đợi nhìn đang hướng bọn họ bên này đánh vào tới đây răng nanh heo rừng vương. Nhiết bàn chi tụ 5M, 4M, 3M, tại chỗ đứng Lưu Kiệt vẫn không có bất kỳ ý xuất thủ, cái này làm cho một bên vương nghị hai người không khỏi khẩn trương lên, chính diện đối với răng nanh heo rừng vương ngạch đụng, may là bọn họ thực lực mạnh mẽ cũng không dám nói sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương, rốt cuộc, ở heo rừng vương đến bọn họ chỉ có 3M thời điểm, đất ai trên vô căn cứ xuất hiện một đạo lồng giam, chính là Lưu Kiệt phát động nhiết bàn chi thủ, mắt thấy heo rừng vương thì phải đụng vào bọn họ thời điểm, Lưu. Kết rốt cuộc ra tay. Niết bàn chi tụ phát động thời cơ không thể bảo là không tinh chính xác, ngay tức thì liền để cho vậy một đạo to lớn thân hình bước ở tại chỗ, lấy Lưu Kiệt tấn thăng đến vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực lần nữa phát động niết bàn chi tụ thời điểm, sinh ra hiệu quả sớm thì không phải là trước kia như vậy có thể so sánh. Niết bàn chi tụ phát động thời cơ tìm đúng liền heo rừng vương trước sông tới thời cơ tốt nhất, cho tới đột nhiên răng nanh heo rừng vương phát hiện thời điểm muốn quay mũi đã là chuyện không thể nào. To lớn thân hình chỉ có thể rất miễn cưỡng đụng vào cái này lồng giam, tốc độ cũng ở đây nháy mắt tức thì hạ xuống đến tới hạn trị giá. Lên. Lúc này, vương nghị kinh nghiệm chiến đấu liền hiện ra, thấy răng nanh heo dừng vương bởi vì to lớn xông lên lực thân hình không yên thời khắc, và bên cạnh mình ước chừng còn giữ lại bạn đồng đội đã vào tới, hai người trường kiếm trong tay chiến truy đã thật cao dơ lên, đối diện nhắm ngay chính là răng nanh heo dừng vương đầu lâu. Như vậy cơ hội lưu kiệt tự nhiên vậy sẽ không bỏ qua. Nhiết bản kiếm nơi cổ tay dưới sự dẫn động giống vậy cao dơ lên, thân hình ngay tức thì đi tới giữa không trung. một kiếm đã nhắm ngay heo rừng vương đầu lâu chém xuống. Phịt. Liên tiếp ba đạo thân ảnh đồng thời đối với răng nanh heo rừng vương phát động tấn công, ba đạo kim loại va chạm thanh âm tiếp liền truyền ra, ba người công kích cũng không có ngoại lệ chút nào rơi vào heo rừng vương trên mình. Phịt. Lại là một đạo thanh âm to lớn truyền ra, chỉ bất quá lần này thanh âm nguồn cũng không phải là lưu kiệt vương nghị ba người phát động dậy công kích tạo thành hiệu quả. Mà là Giang Nanh heo rừng vương quanh thân trên mặt đất đột nhiên nhô lên liền ba đạo to lớn do đất bùn tạo thành cột đất tử, hướng Lưu Kiệt ba cái mỗi người chỗ ở vị trí đập tới. Lưu Kiệt bởi vì thân hình dừng lại ở giữa không trung, thân hình hơi né tránh liền đem đạo này công kích tránh khỏi, nhưng là trên mặt đất vương nghị hai người hiển nhiên lại không có may mắn như vậy, cái này cột đất tới đột nhiên, hai người thời gian đầu tiên phản ứng không đạt tới, trực tiếp là bị đập bay ra ngoài, giống như hai quả bắn ra hỏa tiễn vậy. Chương 757, mạnh nhất kiếm ý thổ nguyên tố nắm trong tay. Thấy bởi vì bị cột đất đập chúng bay rất ra ngoài, Vương Nghị hai người đã trước mặt nhô lên chướng ngại vật, Lưu Kiệt trong lòng không khỏi khiếp sợ một phen, hắn vậy không từng nghĩ đến, răng nanh heo rừng Vương bên này vẫn còn có thổ nguyên tố ứng dụng năng lực, loại năng lực này, đồng dạng là trước phổ thông răng nanh heo rừng chưa từng có năng lực. Thổ nguyên tố năng lực bạo lộ ngay tức thì, trên mặt đất răng nanh heo rừng Vương bằng vào không tầm thường thực lực cùng với to lớn hự lượng, đã thoát khỏi niết bàn chi tổ trói buộc, điều chỉnh xong mình thân hình sau đó Ngay sau đó lại là mấy đạo cột đất nhô lên hướng Lưu Kiệt Trô ở phương hướng đánh vào đã qua. Bất qua những thứ này, cột đất rõ ràng không thể mang cho Lưu Kiệt bất kỳ thực chất tính tổn thương, vượt qua lãnh vực cấp 2 hắn, tốc độ so vượt qua lãnh vực cấp 1 thời điểm lại là nhanh hơn không thiếu. Như vậy chiến đấu kéo dài không ngừng tiến hành, vô số đạo cột đất không ngừng toát ra, không chung Lưu Kiệt không ngừng né tránh, cục diện nhìn qua có chút tiến vào bế tắc hình dáng. Như vậy cảnh tượng dĩ nhiên là không sẽ kéo dài quá lâu, 1 phút sau đó Trước bị cột đất đập bay vương nghị hai người đã lần nữa hướng bên này vào tới, hai người giờ phút này đều là cả người thất vọng hình dáng, hiện nhiên là bị trước một kích kia ảnh hưởng. Trường kiếm cùng chiến truy một lần nữa huy động, hai người từ tả hữu hai phe đồng thời hướng răng nanh heo rừng vương phát động dậy công kích, trực tiếp chém về phía vậy thật dày ra. Sở dĩ nói dày là bởi vì là răng nanh heo rừng vương tự thân thân hình to lớn, để cho vậy cả người ra heo nhìn qua giống như là cả người dày khôi dắt vậy. Làm trường kiếm cùng truy lớn mỗi người đánh vào heo rừng vương trên người thời điểm, lúc này cái này cả người ra heo lực phòng ngự một lần nữa hiện ra. Vũ khí cùng ra heo ngay tức thì va chạm, lưới dao sắc bén tiếp xúc tới ra thời khắc, thời gian đầu tiên lại là không thể phá vỡ răng nanh heo rừng vương phòng ngự, duy nhất lưu lại dấu vết, cũng chỉ có thể là một đạo vết chảy mờ mờ thôi. Vương nghị hai người công kích coi như là tới được hết sức kịp thời. Cho tới trên không trung không ngừng tránh né gai đất lưu kiệt lại cũng không cần tốn nhiều tâm tư tiến hành né tránh. Giang nanh heo dừng vương hiển nhiên là không thể nhất tâm nhị dụng, ứng đối vương nghị hai người đồng thời đi đối phó không trung lưu kiệt. Trên mặt đất vương nghị hai người vậy vào thời khắc này bắt đầu lâm vào không ngừng công kích né tránh bên trong. Trước nhất làm khó dễ vẫn là phải thuộc vương nghị, trường kiếm trợ đâm vào đất ai, kinh khủng linh năng hơi thở vương nghị trên mình truyền ra, ngay sau đó lây vương nghị làm trung tâm tí ti sấm sét ngập ra Sấm sét tràn ngập càng lúc càng nhanh, cuối cùng vương nghị cả người giống như là biến thành sấm sét như nhau, trong không khí không ngừng truyền ra đùng đùng vô cùng sốt ruột thanh âm. Ngay sau đó, một cổ to lớn sấm sét bắn ra, hướng răng nhanh heo rừng vương to lớn thân hình đánh đi. Heo rừng vương tự nhiên cũng là cảm nhận được cái này một cổ lôi điện lũy lực, muốn né tránh đã là không còn kịp rồi. Cùng lúc đó, không trung lưu kiệt, ngoài ra một bên lão nhị cũng đã phát khó khăn, niết bàn kiếm cùng chiến truy đồng thời đánh đi công kích chúng mục tiêu ngay tức thì cũng không quay đầu lại trực tiếp lắc mình rời đi. Ngược lại không phải là bọn họ hai cái không muốn cho mượn trước cái này thời cơ phát thêm động mấy lần công kích, mà là vương nghĩ cái này sấm xét công kích căn bản là sai số bị công kích, bọn họ hai cái nếu là sẽ ở heo rừng vương vùng lân cận dừng lại lâu mấy giây nói, sợ rằng bị sấm đánh chúng cũng không chỉ răng nanh heo rừng vương nhất cái. Sấm xét chính xác không có lầm đánh vào heo rừng vương trên mình, heo rừng vương trong miệng không khỏi phát ra một tiếng thảm thiết tiếng hô âm. Trên người ra heo vậy vào thời khắc này, nám đen liền đứng lên. Hừ hừ hừ. Nhất kích chúng mục tiêu heo rừng vương, đích xác là cho cái tên này tạo thành không ít tổn thương, nhưng là như vậy phương thức công kích, đã là đem heo rừng vương lửa giận một lần nữa chọn đứng lên. To lớn tiếng hô truyền ra ngay tức thì, heo vương đã vọt tới vương nghị trước mặt, to lớn thân hình ở cao tốc vận động một chút trực tiếp đem vương nghị đụng bay, mới vừa xông lên trở về vương nghị một lần nữa bay rất ra ngoài, lần này đánh vào hiển nhiên cùng trước kia so sánh lại là lợi hại. Vương Nghị bay ra ngoài ngay tức thì, đã hoàn thành đầu heo rừng vương hướng lao nhị vào tới, trực tiếp một cái thần heo vẫy đuôi đặt mông đụng vào lao nhị trên mình, kế vương Nghị sau đó, lao nhị một lần nữa không có ngoại lệ chút nào té bay ra ngoài, cái này hai huynh đệ ở heo rừng vương trước mặt hiển nhiên là không có bao nhiêu tỷ khí. Lại bay ra ngoài, xem ra tên này còn được ta tới thu thập mới được. Mắt thấy hai người lần nữa đổ bay ra, Lưu Kiệt cũng là tương đối không nói, chiến đấu đến bây giờ. Hắn cũng coi là xem xét đi ra một ít thứ Cứ việc răng nanh heo rừng vương có vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực Nhưng trong thực tế những sinh vật này có thể tiến hành thủ đoạn công kích nhưng là không nhiều Duy nhất ý dựa vào phương thức tấn công Càng nhiều hơn vẫn là dựa vào thân thể cường hãn phát động bắt đầu công kích Tựa hồ là có một cái cộng tính tựa như Tấn thăng đến linh năng lĩnh vực sau sinh vật Chịu ảnh hưởng càng phần nhiều là trên thân thể cường hóa Những thứ này cũng là lưu kiệt ở nhiều lần cùng di tích sinh vật đối chiến bên trong cho ra một cái kết luận. Vương Nghị một nhóm 5 người thực lực so với vượt qua lãnh vực cấp 2 heo rừng vương mà nói vẫn là lộ vẻ được có chút không đủ nhìn, đối với đầu này răng nanh heo rừng vương tạo thành công kích cũng không có cách nào tạo thành thực chất tính tổn thương, xem tới nơi này, cho ra rịa vẫn không có chủ động tấn công Lưu Kiệt rốt cuộc lựa chọn ra tay. Mạnh nhất quy luật ý theo Lưu Kiệt ý niệm chập trần hội tụ ở trong tay Niết bản kiếm lên, giờ phút này không chung không có bất kỳ hành động nào cho Lưu Kiệt, ngược lại cho mọi người một loại mũi nhọn nội liễm cảm giác. Lưu Kiệt ánh mắt vậy vào thời khắc này lặng lẽ khép lại, cả người dung nhập vào mảnh thiên địa này bên trong. Như vậy tình huống, là Lưu Kiệt tự thân đối với thiên địa quy luật cảm ngộ đến cảnh giới nhất định lấy được kết quả. Vậy giống vậy hiện lên Lưu Kiệt mũi nhọn. Một giây, hai giây. Như vậy tình huống kéo dài suốt nửa phút cỡ đó, nhắm chặt hai mắt Lưu Kiệt rốt cuộc vào thời khắc này mở ra hai trong mắt. Phá. Phịt. Tản ra năng lượng ba động nhiết bàn kiếm tiện tay chém một cái đem hướng mình xông qua gai đất chém bể. Đi đôi với đầy trời đá vụn, một đạo thân ảnh giống như sao rơi vậy đập về phía mặt đất, mà đây đạo sao rơi, thật là không chung nhanh chóng rơi xuống xuống lưu kiệt tự mình. Tựa hồ là cảm nhận được lưu kiệt một kích này uy lực, trên mặt đất heo rừng vương bỗng nhiên đổi được nóng nảy bất an, trước người ngay tức thì rút lên là vô số đạo dày tường đất. Không sai, chính là tường đất, heo rừng vương làm ra cử động này ý đồ, thật là ngăn cản đang hướng nó đánh thẳng tới lưu kiệt công kích. Nhưng là cái này xen lẫn mạnh nhất quy luật ý một kiếm. Thật sự là chặn một cái chặn một cái tường đất có thể ngăn cản được sao. Sao rơi rơi xuống, ngay tức thì nện ở trên sườn núi, trên bình nguyên duy nhất một nơi nô lên cao điểm. Vào thời khắc này ầm ầm sụp đổ, một đạo to lớn hố sâu hiện ra ở trước mặt mọi người, tung lên đầy trời bụi đất. Bụi đất tan hết, hiện lộ ra răng nanh heo rừng vương to lớn thân hình. Giờ phút này nhưng là ái mộ ở to lớn hố đất bên trong, miệng phun máu tươi, thoi thóp. chương 758, giá trị ngàn vàng heo rừng vương. Tiếng heo kêu không ngừng từ hố sâu bên trong truyền ra. vậy từng tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vậy chứng minh giờ phút này răng nanh heo rừng vương trạng thái, một đạo sâu không thấy đáy vết thương xuất hiện ở heo rừng vương trên mình, đỏ thâm huyết dịch giống như nước suối vậy không ngừng sung ra, có to lớn thân hình răng nanh heo rừng vương, bản thân giống như là một hốc cam giếng vậy. Mà bây giờ, bằng vào mạnh nhất quy luật kiên trì niết bản kiếm phá vỡ cái này miệng cam giếng phong ấn, bị phong ấn ở nước suối không được phun chẳng ra Đồng thời vậy đang không ngừng mang đi trước heo rừng vương tự thân sinh mệnh lực. Một kiếm, phá vỡ heo rừng vương thật dày ra heo, mang đi hắn tất cả sức chiến đấu. Heo rừng vương như vậy thảm trạng, mắt rõ là sống không được bao lâu thời gian, tình huống như vậy hạ chúng quanh răng nanh heo rừng vậy rối rít kêu lên, giống nhau đàn sư tử mất đi đầu sư vậy. Ngay sau đó, chúng quanh răng nanh heo rừng không có ở đây có bất kỳ lý tính, tất cả giống như phát điên vậy hướng Lưu Kiệt Vương nghị các người phát động công kích, khóe miệng gai nhọn chính là bọn họ trường mâu giờ phút này hung hãn đâm về phía lưu kiệt năm người cứ việc vương nghị đám người ở giang nhanh heo rừng vương dưới sự công kích bị thương tổn không nhỏ thực lực trên lệch dẫu sao bảy ở nơi đó coi như là bị thương sư tử cũng không phải thỏ có thể dung chuyển vì vậy trên bình nguyên liền xuất hiện như vậy một màn quỷ dị cảnh tượng tất cả giang nhanh heo rừng phát điên vậy hướng vương nghị lưu kiệt sáu người phong tới căn bản không để ý cái chết của mình sống bây heo rừng cử động như vậy không thể nghi ngờ là kiểu tự sát công kích hành vi mang cho bọn hắn hậu quả Chỉ có thể là trên mặt đất không ngừng đôi thế bọn họ thi thể. Một con, hai con. Nhìn như trên trăm con răng nanh heo rừng, ở vượt qua lãnh vực cường giả trước mặt cho dù có nhiều hơn nữa số lượng vậy không có bao nhiêu chỗ rủng, không ra 10 phút thời gian, trên trận răng nanh heo rừng số lượng cấp tốc giảm nhanh, chỉ còn lại không tới 10 đầu dáng vẻ. Thi thể đầy đất rốt cục thì mang cho loại sinh vật này sợ hãi sâu đậm, đem bọn họ từ đang tức giận kéo ra ngoài còn dư lại cái này mấy con heo rừng trong miệng phát ra một tiếng bi mãnh liệt tiếng kêu thẳng thiết hét thảm hướng phương xa chạy nhanh đi thân hình càng lúc càng xa thẳng đến biến mất ở lưu kiệt đám người trước mặt đem vũ khí thu hồi lưu kiệt nhìn đầy đất heo rừng thi thể giống vậy cho mày đi tới răng nanh heo rừng vương trước mặt đại ca được rồi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trước bị bầy heo rừng vây lão tam lão tứ lão ngũ ba người cùng với vương nghị đồng thời tụ tập ở chỗ này mọi người trên nét mặt rõ ràng mang theo mấy phần vẻ kích động Hố sâu bên trong, hấp hối heo rừng vương hừ hừ mấy câu rốt cục thì không có động tĩnh, nguyên bản nặng nề có lực tim đập dần dần chậm lại, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn ngừng nghỉ. tim đình trệ, giống vậy vậy lấy ý nghĩa răng nhanh heo rừng vương hoàn toàn chết, cũng khó trách vương nghị những thứ này những đồng bạn hưng phấn như vậy, xem dáng vẻ bọn họ, hiển nhiên trước kia cũng không được rõ heo rừng vương thực lực chân chính, lúc này mới ở cuộc chiến đấu này bên trong chịu không ít thua thiệt, trừ lao tứ lao ngũ ra, vương nghị ba người lúc này trạng thái vẫn là lộ vẻ được hết sức chật vật. Lưu Kiệt, cảm ơn ngươi, may mà ngươi, nếu không anh em chúng ta mấy cái ngày hôm nay không tránh được một tráng ác chiến. Thân làm cho này đội ngũ năm người lao đại, vương nghị vẫn là hết sức lễ độ đếm, nhìn không chút tổn hao nào Lưu Kiệt mặt lộ khổ sở nói một tiếng cảm ơn, nụ cười trên mặt lộ vẻ được có chút lung túng. Ngày hôm nay nếu không phải Lưu Kiệt đến cuối cùng ra tay đồng phục ở cái này một đầu vượt qua lãnh vực cấp 2 răng nanh heo rừng vương, để cho bọn họ năm người xử lý nói, tất nhiên là phải phí không thiếu công phu. Mà tạo thành bọn họ như bây giờ như vậy bộ dáng trật vật nguyên nhân Nhưng là bởi vì chính bọn họ lấy được nhiệm vụ tin tức xảy ra vấn đề Nguyên bản dễ dàng là có thể bắt lại heo rừng vương Ai có thể nghĩ lại đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 2 Cứ việc loại này động vật Phương thức công kích đơn độc Nhưng vậy đủ để cho bọn họ trật vật không chịu nổi Vương nghị đều như vậy tỏ thái độ Trung quanh mọi người khác nhìn về phía lưu kiệt ánh mắt so sánh tại trước Rõ ràng cho thấy nhiều không thiếu có lòng tốt Mau sớm tu dưỡng xử lý thương thế. Linh thú khu bên trong sinh vật rất nhiều, nơi này không thích hợp ở lâu, mau sớm xử lý xong những thi thể này trở lại thị trấn. Vương Nghị nói xong, hướng lưu kiệt tỏ ý một câu, hướng về phía thủ hạ bốn người phát ra một đạo mệnh lệnh, từ tùy thân trong túi mò ra một mặt đan rửa can bào, trực tiếp ngồi xếp bằng ở tại chỗ bắt đầu điều tức có chút rối loạn hơi thở. 5 phút sau đó, hơi thở dần dần vững vàng lại mọi người một lần nữa vây ở hố sâu trung quanh, Vương Nghị trước tiên động thủ trước. Dẫn động linh năng trực tiếp đem cái này răng nanh heo dưỡng vương nội đan kéo đi ra. Hoặc giả là bởi vì thực lực mạnh mẽ duyên cớ, cái này một đầu vượt qua lãnh vực cấp 2 răng nanh heo dưỡng vương nội đan trừng lớn nhỏ như miệng chén, tông màu nâu nội đan trôi lơ lửng ở vương nghị trong lòng bàn tay, trong đó hiện lộ ra dư thừa năng lượng khí tức. 200 dương hoàng kim ạ. Cái này nội đan giá trị tuyệt đối không dứt như thế nhiều, vượt qua lãnh vực cấp 2 nội đan, tuyệt đối không dứt 200 dương. 400 dương đều không ngừng Chỉ cần chúng ta nguyện ý bán, có chính là người nguyện ý mua, nhất là những cái kia bốn đại tông môn người, dù sao cũng đừng quên, những người đó người người đều là tiền muôn bạc biển chủ, lúc này chúng ta thật sự là phát. hơi thở điều chỉnh sau đó, trên mặt mọi người thần sắc hưng phấn vẫn không có tàn đi, nhìn vương nghị trong tay một quả này nội đan, những thứ này các huynh đệ hiển nhiên hết sức kích động. Còn như bọn họ trong miệng ở mấy trăm dương hoàng kim cái gì, không cần suy nghĩ lưu kiệt là có thể đoán được hẳn là bọn họ lần này nhiệm vụ có thể bắt được thưởng kim. Khu khu khu, lần này thưởng kim, có anh em chúng ta một phần, nhưng là trong đó 50% muốn phân cho Lưu Kiệt Lưu huynh đệ. minh huynh đệ hưng phấn như vậy, vương nghị nhìn một cái bên cạnh một mặt mây thưa gió nhẹ Lưu Kiệt mở miệng nói. Đại ca, người đây là 50% có phải hay không có chút quá nhiều. Nghe được vương nghị mà nói, một bên láo tư mở miệng, nhìn qua một mặt muốn nói lại thôi diễn cảm. Một bên những người khác giống như vậy, nghe được vương nghị người đại ca này phải đem thưởng kim chia ra một nửa cho Lưu Kiệt. Trong lòng mọi người rõ ràng cho thấy có chút do dự. Được rồi, chuyện này ta đã quyết định, lưu minh đệ ở trong cuộc chiến đấu này làm cái gì chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy sao, 50% ở ta xem ra đều là ít đi, liền không cần nói nhiều lời thừa thải. Vương Nghị tương đương khẳng định nói, giọng không cần nghi ngờ. 400 dương hoàng kim, ta muốn vật kia có ích lợi gì, vẫn là được rồi, không nghĩ tới các ngươi vất vả chạy đến linh thú khu vì chính là hoàng kim, ta còn tưởng rằng là có hắn nhiệm vụ của hắn khen thưởng. Nghe được 400 dương hoàng kim tưởng thưởng nhiệm vụ, Lưu Kiệt trong lòng cũng là không nói, hắn nếu là biết là vì hoàng kim nói, còn không bằng đến tìm nội đan tới được chân thực một chút. Hoàng kim loại vật này, trên trái đất cũng không phải cái gì quá hiếm vật phẩm, ai lại nghĩ đến ở thời gian dưới bên trong thành như vậy quý trọng vật phẩm. Không không không, có những thứ này hoàng kim, ngươi cũng có thể đi bên trong tông môn đổi lấy vật phẩm, những thứ này sau đó ta lại cho ngươi nói tưởng tận minh, hạt giống chuyện này liền quyết định như vậy. Vương Nghị nhìn Lưu Kiệt nói, Trưng 759, Thành trấn mới. Ở Lưu Kiệt nhìn soi mói, vương nghị đoàn người đem cái này một cái nanh heo rừng vương từ trong ra ngoài lột hết sạch, từ thịt heo đến da heo, rồi đến vậy hai cái to dài răng nanh, từ trong ra ngoài bất kỳ vật có giá trị không có như nhau rơi xuống, nếu không có chức nhẫn không gian tồn tại, sợ rằng từ nơi này răng nanh heo rừng vương trên mình thu thập đồ đều đã đủ chứa mấy cái dương. Dĩ nhiên, răng nanh heo rừng vương thân là vương nghị các người lần này nhiệm vụ trọng yếu mục tiêu những thứ này đương nhiên là sẽ không bỏ sót, còn như trên trận những cái kia nửa bước vượt qua lãnh vực răng nanh heo rừng nội đan, Lưu Kiệt cũng sẽ không có bất kỳ bỏ sót, hết khả năng đem những thứ này nội đan thu thập. Những thứ này có lẽ đối với bây giờ hắn mà nói là như muối bỏ biển một chút năng lượng, nhưng là đối với mình thủ hạ những chiến sĩ kia, tuyệt đối là đại bổ có thể tăng lên. Thực lực linh đan rượu dược. Trên trăm con răng nanh heo rừng, chỉ là nội đan Lưu Kiệt liền góp nhặt kém không nhiều 80 cái cơ đó. Lưu Kiệt lần này cử động một bên vương nghị tự nhiên đều là nhìn ở trong mắt, dĩ nhiên năm người cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến. Những thứ này nửa bước vượt qua lĩnh vực răng nanh heo rừng nội đan đối với Lưu Kiệt tới nói không có ích lợi gì. Đối với vượt qua lĩnh vực cấp một vương nghị các người giống như vậy, nếu là muốn dựa vào hấp thu nội đan ở giữa linh năng năng lượng lại lần nữa tiến hành đột phá, những thứ này nửa bước vượt qua lĩnh vực cảnh giới nội đàn có thể là xa xa không đủ, tối thiểu. Cũng phải cần xem răng nanh heo rừng vương như vậy vượt qua lãnh vực cấp 2 sinh vật nội đan mới được. Nhưng là vượt qua lãnh vực cấp 2 nội đan há lại sẽ là như thế dễ dàng liền có thể có được. Nếu thật sự là như thế mà nói, vậy trước khi vương nghị các người cũng sẽ không chật vật như vậy. Đến khi những thứ này đều xử lý xong thành sau đó thời gian đã qua sắp xỉ 40 phút thời gian, hết thảy thu thập thỏa đáng sau đó, lưu kiệt vương nghị các người một lần nữa phi thân lên thời điểm, mọi người trạng thái đã khôi phục thất thất bát bát, dĩ nhiên cái này bên trong cũng không bao gồm lưu kiệt, còn như tiếp theo mọi người muốn tiến phát vị trí, nghe theo vương nghị đề nghị sau đó, sắp muốn đi trước chính là một cái tên là thành trấn mới đại trấn tử, đặt tới vượt qua lãnh vực sau đó, mọi người tốc độ phi hành tuyệt đối là một ngày nhanh dặm, nhưng là muốn vượt qua linh thú khu cái này khu vực, may là lưu kiệt đoàn người cũng rồng dã phi hành đến gần nửa ngày thời gian, cái này nửa ngày chặng đường ở lưu kiệt đoàn người phi hành trao đổi lộ vẻ được cũng không thế nào nhàn chán, mọi người cũng là trò chuyện nói đùa bầu không khí lộ vẻ phải trả là tương đương hòa hợp. Đi qua trước răng nanh heo rừng sau khi chiến đấu, Vương Nghị những người này đối đãi Lưu Kiệt thái độ tựa hồ cũng thân thiện liền rất nhiều, thông qua khoảng thời gian này trao đổi Lưu Kiệt càng là nhân cơ hội hỏi thăm không thiếu liên quan tới thời gian giới tin tức. Mà càng đạt được những tin tức này, Lưu Kiệt kinh ngạc trong lòng thì càng là lớn, từ Vương Nghị trong miệng lấy được những tin tức này, Lưu Kiệt lại là xác định cái này thời gian giới hoạch định theo trên trái đất có rất lớn trong trình độ tương tự, tông môn môn phái lấy đám người ở trung cầm đầu thị trấn, đây đều là những thứ khác di tích thượng cổ bên trong chưa từng có sự việc. Mà cái này còn không là mấu chốt nhất, trong đó trọng yếu nhất một cái tin tức chính là liên quan tới cái này thời gian giới bên trong trọng yếu nhất một mảnh đất điểm, chính là một nơi tên là Khói Xanh thành vị trí. Linh thú khu mâu thuẫn thời gian giới trong khu vực bắc bộ, mà thời gian giới trong thổ dân ở trung ở vị trí, chính là ở vào thời gian giới trung nam bộ vị trí, mà cả nhân tộc ở trung tâm chính là cái này một tòa tên là khói xanh thành địa phương. Chỉ bất quá xử lý xong răng nanh bầy heo rừng sau đó thời gian đã là đi qua nửa ngày, thời gian vậy đã tới buổi chiều, dựa theo Vương Nghị kế hoạch, đi khói xanh thành sự việc tương hội tại ngày mai tiến hành, ngày hôm nay thì lúc trước đi thành trấn mới tạm nghỉ ngơi, Vương Nghị các người cũng phải ở nơi này thành trấn mới bên trong để ra giao nhiệm vụ. Rốt cuộc, một đường lại là phi hành một cái hơn tiếng thời gian, thời gian đã tới buổi chiều 3H, Phương xa một nơi thị trấn rốt cuộc là xuất hiện ở lưu kiệt trước mặt. Nói là thị trấn, trên thực tế càng giống như là trái đất cũ thời đại tròm xóm như nhau, thành trấn nhà chính đại đa số đều là một ít phòng gạch ngói, nhìn qua khá có loại mùi vị phục cổ. Nhà sân sát, làm thành cái này một tòa bị vương nghị các người thành là thành trấn địa phương, xa xa liền có thể thấy tròm xóm bên trong đang đi lại nguyên trụ dân môn. Và vương nghị năm người như nhau, đại đa số cư dân đều là thân mặc da thú chế thành quần áo, các nam nhân ở trần. Lộ ra bền chắc hùng hậu bắc thịt, các cô gái chính là bao quanh bộ vị trọng yếu, ở da thú bọc hạ lộ vẻ được càng ví hấp dẫn. Đường phố là đi qua đạp hình thành thiên nhiên đường đất, lại là hết sức bằng phẳng, ngược lại là hết sức phù hợp kiến trúc chung quanh toàn thể phong cách. Trên đường phố, một ít dùng tấm ván bày thành quầy hàng nhỏ san sát hai bên, trong gian hàng mua bán vật phẩm trừ một ít cấp bậc thấp nội đang ra, còn có thể thấy một ít do di tích sinh vật vị trí chế thành vũ khí, nhìn qua quả thực là có chút đơn sơ. Trước mặt cái này một bộ cảnh tượng, ngược lại là phù hợp thời gian giới trong di tích có phong cách, xem tới nơi này, lưu kiệt trong lòng lo âu cũng coi là rơi xuống một ít, nếu là thời gian giới di tích thượng cổ trong tộc người trình độ phát triển thật đạt tới loài người trái đất trình độ phát triển mà nói, như vậy lần này quân liên minh đoàn tiến hành thực tập lại phải đổi một loại khác thuyết pháp. Một nhóm sáu dưới người rơi xuống đất, nhưng sáu người rơi vào trên đường phố thời điểm nên đón là đường phố mọi người hết sức ánh mắt ngưỡng mộ, mặc dù không biết tại sao. Nhìn những thứ này có chút ánh mắt nóng bỏng, cho Lưu Kiệt cảm giác vẫn là hết sức kỳ quái. Tình cảnh như thế, Lưu Kiệt tự nhiên hết sức tò mò, trên mặt tự nhiên không tự chủ toát ra thần tình nghi hoặc tới. Lưu huynh đệ không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta những thứ này cao cấp năng lực người ở chỗ này thân phận vẫn là vô cùng cao, nhất là người mặc cái này cả người một bộ, cũng coi là tồn quý một loại tượng trưng, dẫu sao có thể mặc nổi như vậy vài quần áo, vậy cũng đều là bốn đại tông môn người. Bốn đại tông môn thân phận địa vị trước ta cũng là hướng ngươi giải thích qua. Vương Nghị dĩ nhiên là chú ý tới Lưu Kiệt nghi ngờ trên mặt, thấy Lưu Kiệt trên mặt vậy một bộ chân thật nghi ngờ, trong lòng đối với Lưu Kiệt biên thân phận hơn nữa xác nhận, dẫu sao cái này một mặt tò mò là như thế nào cũng giả không giả bộ được. Ngày hôm nay chúng ta trước hết đâu vào đấy ở chỗ này, ngày mai ở phía trước đi khói xanh thành đi, ở chúng ta tìm được rừng chân trước, còn được trước đi phân bộ một chuyến, đem chúng ta hoàn thành nhiệm vụ tin tức trước ghi danh đi lên nếu không nếu là có những người khác tiếp lấy nhiệm vụ này cũng rất lung túng. Lưu Kiệt không phải rất rõ cựu huyền môn tuyên bố nhiệm vụ cơ chế, bất quá nếu Vương Nghị đã nói như vậy, hắn tự nhiên vậy sẽ không cự tuyệt. Dù sao hắn thời gian coi như sung túc, hơn hơn hiểu một chút nơi này tình huống vậy coi là là một chuyện tốt. Đi theo Vương Nghị các người cũng có thể lấy được đến càng hơn từ phổ thông thổ dân nơi đó không có được tin tức. Lão Tam Lão Tứ Lão Ngũ, các người ba cái đi trước tìm một cái tiệm, ta và nhị đệ Lưu Kiệt đi trước chi nhánh ghi danh một chút. Chố cũ gặp. Vương Nghị phân phó nói. Chương 760, cựu huyền môn trì nhánh. Đây là một gian chất phác không màu mẹ nhà, nhưng lưu kiệt vương Nghị ba người đứng ở chỗ này địa phương, theo tới đây lưu kiệt trên mặt lộ rõ ra hết sức thần tình nghi hoặc tới. Cựu huyền môn trì nhánh. năm chữ to xiên xẻo khắc chung một chỗ hết sức sần sùi trên tấm bảng bên treo ở nhà trên cửa, nếu không phải trước mặt tổng hợp một khối nhà so sánh trước đã gặp những thứ khác nhà mà nói dòng ra gấp 2 gấp 3, cửa lại treo cái này một tấm bảng Nhắc tới bên trong là bốn lớn xương sao liêu chi một cựu huyền môn chi nhánh, Lưu Kiệt là tuyệt đối cũng không biết đi tin tưởng. Được rồi, đi vào người thì biết. Lưu Kiệt biểu tình trên mặt dĩ nhiên là chạy không khỏi bên người Vương Nghị ánh mắt, xem tới nơi này, Vương Nghị mặt nở nụ cười vỗ một cái Lưu Kiệt bả vai, lộ ra một cái ý vị sâu xa diễn cảm đi ra, trước tiên trước một bước hướng trong nhà đi tới. Cửa hai bên là hai người cấp tám thực lực năng lực người, khi nhìn đến mọi người đến thời gian đầu tiên đã chú ý tới Lưu Kiệt hai người. Bất quá cũng không có bất kỳ cử động, giờ phút này thấy Vương Nghị tiến lên, hai người lúc này mới đỡ lên trong tay trưởng thường phong bế cửa chỗ đi, chỉ bất quá vũ khí còn không có hoàn toàn bắc lên thời điểm. Lênh mắt Lưu Kiệt thấy Vương Nghị trong tay đã nhiều một khối màu vàng kim lệnh bài, thấy ngài đập ngay tức thì hai người canh phòng hơn nữa cung kính. Hoàn nên đại nhân, căn bản không có bất kỳ trở ngại, một đường đi theo Vương Nghị hai người, Lưu Kiệt đi tới nhà bên trong. Vừa vào cửa dẫn đầu thấy là đang đang bận rộn không ngừng rục dịch nhân viên. Những người này, người mặc thống nhất tương tự với báo vần quần áo, giờ phút này đang trong nhà dục dịch, nhìn qua rất là giỏi giang. Ha ha, đây chính là chúng ta cửu huyền môn ở thành trấn mới phân phối. Còn như ta trong tay cầm một khối này lệnh bài, là chúng ta cửu huyền môn nội bộ biện pháp lệnh bài, đồng dạng cũng là tượng trưng một loại thân phận. Ngươi cũng có thể hiểu làm cho này là ta thực biểu tượng lực. Bằng vào tấm lệnh bài này, có thể ở trụ sở chính bên trong đổi lấy một ít hết sức có lực tài nguyên tu luyện. Đối với Lưu Kiệt mà nói trước mắt những thứ này cảnh vật đều là sự vật mới mẻ nhưng là đối với một bên Vương Nghị hai người mà nói những thứ này thì dĩ nhiên đều là đã sớm tư không kiến quán chuyện, lúc này Lưu Kiệt giống như là một cái hồi lâu chưa từng vào thành thiếu niên, Vương Nghị dĩ nhiên nguyện ý nói nhiều một ít thông thường nói cho cho bên người Lưu Kiệt. Vương Nghị làm như vậy cái này là một mặt nguyên nhân, còn như mặt khác, chính là mang một loại lôi kéo Lưu Kiệt ý nghĩa, dẫu sao Lưu Kiệt vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực bảy ở nơi đó. Lúc trước đối trận răng nanh heo rừng vương thời điểm bọn họ cũng đều là thấy qua. Trên thực tế, Vương Nghị đám người ở trước thấy được Lưu Kiệt sau khi chiến đấu, đối với Lưu Kiệt thực lực cùng với tiềm lực vẫn là hết sức khẳng định, có thể nhất kích kết thúc chiến đấu đem vượt qua lãnh vực cấp 2 răng nanh heo rừng vương kích phá khiến cho chỉ còn lại kéo dài hơi tàn chờ đợi chết vận mệnh, cái này còn là Vương Nghị lần đầu tiên trong đời thấy. Như vậy tiềm lực Lưu Kiệt, Vương Nghị trong lòng làm sao có thể lựa chọn không đi lấy lòng lôi kéo. Hơn nữa nếu như lưu kiệt thân phận thật xem hắn nơi đoán nghĩ như vậy nói, căn cứ thực lực không cùng, những cái kia đi qua ghi danh cựu huyền môn thành viên sẽ có được bất đồng lệnh bài, cấp thấp nhất là đồng bài, kế tiếp là ngân bài, huy chương vàng cùng với ngọc bài, không đồng đẳng cấp lệnh bài trừ có thể chứng minh người thân phận cùng với thực lực ra, trọng yếu nhất vẫn có thể tiếp lấy không cùng trình độ nhiệm vụ, thông qua hoàn thành nhiệm vụ tích lũy tài sản, mới có thể đổi lấy càng hơn càng có lợi tài nguyên tu luyện, đơn giản mà nói, đây chính là một loại tuần hoàn. Cái này là một khối màu vàng lệnh bài, chính diện chạm chỗ cựu huyền môn ba chữ to, phía sau chính là một trùm lưu kiệt xem không hiểu ký hiệu con số, tựa hồ là vương nghị người đặc biệt số thứ tự tựa như, và các chi nhánh miệng vậy một khối cựu huyền môn bảng hiệu so sánh hiển nhiên là phải tinh xảo quá nhiều, sờ lên vậy rất là chân nhắn. À, vậy nói như thế vương ca ngươi thực lực đều đã đến vượt qua lãnh vực, lúc này mới lấy được như thế một khối màu vàng lệnh bài, chẳng lẽ vậy ngọc bài người có thực lực tới đặc biệt kinh khủng cảnh giới. Thực lực chẳng lẽ còn muốn lại vượt qua lãnh vực trên? Lưu Kiệt mặt đầy kinh ngạc hỏi. Vương Nghị những lời này lại là kinh khởi Lưu Kiệt khiếp sợ trong lòng. Nếu như dựa theo lệnh bài là giữ năng lực người thực lực cá nhân tiến hành phát ra nguyên tắc nói, lấy Vương Nghị vượt qua lãnh vực cấp một thực lực lại cũng chỉ là như thế một khối màu vàng lệnh bài. Như vậy những cái kia cầm ngọc bài năng lực người thực lực cứu có thể đạt tới làm như thế nào trình độ? Vượt qua lãnh vực cảnh giới trên kết quả lại còn có không có khác cảnh giới Lưu Kiệt cũng không biết. Cái này đối với hiện tại chỉ sẽ vượt qua lãnh vực cấp 2 hắn mà nói tuổi thơ quý dương cũng sẽ chết đặc biệt rất xa sự việc, sở dĩ hỏi như vậy Vương Nghị, cũng là chính hắn một phần suy đoán. Ha ha, lời nói này, vượt qua lãnh vực đều là ta nghe qua mạnh nhất cảnh giới, kia còn có cái gì những thứ khác cảnh giới, ta muốn ngươi là hiểu lầm, ngọc bài này lấy được không đơn thuần là dựa vào thực lực là có thể lấy được, mà là ở màu vàng lệnh bài trên căn bản thông qua hoàn thành tông môn ban bố cao nhiệm vụ khó khăn tiến hành điểm tích lũy. Điểm tích lũy đạt tới trình độ nhất định thăng cấp mà thành, Ngươi lời này thật đúng là để cho ta sợ hết hồn à. Đang cùng Lưu Kiệt nói chuyện đoạn này thời gian, vậy một khối màu vàng lệnh bài đã giao cho Lão nhị trước tới xử lý, hai người tìm được một nơi chỗ ngồi ngồi xuống bàn luận chuyện này, phân bộ những người đó nhân viên đã sớm đem nước trà bưng lên. Nguyên lai like là như vậy. Xem ra vẫn là ta biết quá thiếu, ánh mắt quá nông cạn một chút. Nghe được Vương Nghị trả lời, Lưu Kiệt trong lòng dâng lên đá lúc này mới rơi xuống. Vượt qua lãnh vực năng lực người đã là trước mắt đã biết năng lực người có thể đạt tới trình độ cao nhất, nếu như thời gian giới trong còn có so vượt qua lãnh vực càng cường đại hơn địch nhân nói, như vậy người này tuyệt đối là xứng đáng không thẹn giống như thần tồn tại. Ú, đây không phải là Lão vương sao, trùng hợp như vậy à, làm sao ở thành chấn mới đều có thể thấy ngươi, thật là quá đúng dịp. Hai người đang nói chuyện cái này, một đạo mang khiêu khích dí vị to ách thanh âm đống nhiên chuyển tới, hai người cách đó không xa. Một cái cỡ một em mở tám tráng hán đầu chọc mỉm cười hướng bọn họ trô ở vị trí đi tới, sau lưng giống vậy đi theo 5 tên thành viên. Một nhóm 6 người cái này chỉ như vậy đi thẳng tới Lưu Kiệt vương nghị trước mặt hai người, trên mặt mỗi người đều là liệt nụ cười, nụ cười này nhìn qua nhưng là bao hàm rất nhiều bất đồng ý. Tới gây sự, 6 trên mặt người như vậy nụ cười Lưu Kiệt là ở rõ ràng bất quá, như vậy nụ cười hắn thật sự là gặp qua quá nhiều quá nhiều, cái này 6 người xuất hiện thời gian đầu tiên. Lưu Kiệt liền rõ ràng đây là tới gây chuyện. Dương Sơn, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Một nhóm sáu người thẳng tắp đi tới nơi này, Vương Nghị Lưu Kiệt làm sao sẽ xem không thấy, chỉ bất quá làm Vương Nghị thấy tên này nam đầu chọc chết thời điểm, biểu tình trên mặt rõ ràng cho thấy cứng lên một chút, vốn là nụ cười cũng ở đây ngay tức thì rút đi mấy phần. Hiển nhiên, Vương Nghị cùng tên này bị hắn gọi là Dương Sơn nam tử có chút không đúng, trong chốc lát trong không khí cũng phiêu tán nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc súng. Trưng 761 Dương Sơn Đức Ý. Ha, ha, nhìn ngươi lời nói này, chẳng lẽ cái này thành trấn mới cũng chỉ có thể ngươi tới, ta và các huynh đệ lại không thể bước vào nơi này. Bạn cũ gặp mặt, chẳng lẽ sẽ để cho ta như thế đứng nói với ngươi. Trước mặt cái này tên gọi Dương Sơn Nam Tử rõ ràng không phải cái gì hiền lành, tiếng nói rơi xuống thời điểm, tên này căn bản không có lý sẽ Vương Nghị ý nghĩa, trực tiếp kéo qua bên cạnh một cái ghế ngồi xuống, đâu còn dùng Vương Nghị mở miệng khách khí, dĩ nhiên. Vương Nghị sẽ sẽ không khách khí mời hắn ngồi xuống nói chuyện còn muốn nói khác. Ngươi đây là ý gì, thật là ở đâu đều có thể thấy ngươi, ngươi và người ngươi không lo lưu lại ở thành Lam Yên, chạy đến tới nơi này làm gì. Dương Sơn không phải cái gì hiền lành, nhưng cái này cũng không đại biểu Vương Nghị chính là cái đó dễ khi dễ chủ, Vương Nghị không chút khách khí đáp lại, hiện nhiên cũng sẽ không và cái này Dương Sơn hòa thanh lời nói nhỏ nhẹ ngồi tiếp theo thật dễ nói chuyện. Ha ha, đây không phải là đến linh thú khu làm nhiệm vụ sao? Dẫu sao ta ngươi mục tiêu cũng đều là ngọc bài, hơn hoàn thành một ít độ khó cao nhiệm vụ chẳng phải là bình thường sự việc, xem ngươi giá thế này, cũng là mới từ linh thú khu trở về, xem ra nhiệm vụ đã đã làm. Trước cùng răng nanh heo rừng vương chiến đấu làm được vương nghị một hồi bụi văng đầy người, cứ việc trước đã đơn giản tu dưỡng thu thập một chút, nhưng quần áo lên vết bẩn và phá động vẫn tồn tại, mới vừa trở lại về tới đây bọn họ lại là dẫn đầu đến nơi này, vì vậy Dương Sơn cũng là thời gian đầu tiên nhìn thấu vương nghị mới từ linh thú khu trở về. Không biết lần này, Vương huynh nhận chức vụ lớn gì vụ, hoàn thành nhiệm vụ thì như thế nào ạ?" Dương Sơn cười nói, sau lưng năm người phân trạm ở hắn sau lưng, nhìn qua hơi có chút hắc xã hội lao đại ý nghĩa. Tên họ, Dương Sơn. Thời gian giới di tích thượng cổ năng lực người, Cửu Huyền môn thành viên, làm người âm hiểm xảo trá, vô cùng là âm độc, vượt qua lãnh vực một cấp đỉnh cấp cảnh giới. Ngay tại Dương Sơn cùng Vương Nghị hai người ở chỗ này tách kéo thời điểm, Lưu Kiệt đã đem vạn năng quét hình lặng lẽ mở. Liên quan tới Dương Sơn tin tức đã thời gian đầu tiên bị hắn biết được, dĩ nhiên, Dương Sơn sau lưng vậy nằm tên năng lực người thực lực giống vậy bị hắn xem được hoàn toàn, có vạn năng quét hình cái này một đại lợi khí, người bất kỳ hoặc là đồ ở trước mặt hắn đều đưa trần chuồng được không che giấu, vạn năng quét hình cũng là để cho lưu kiệt lần nào cũng đúng. Một vòng quét nhìn xuống, Dương Sơn 6 người thực lực đều bị lưu kiệt toàn bộ nắm giữ, đáng giá chú ý chính là, Dương Sơn một đội này 6 người thực lực lại và Vương Nghị một nhóm 6 người như nhau. Đều là vượt qua lãnh vực cấp một năng lực người, mà sáu người bên trong thực lực cường đại nhất, chính là cái này vượt qua lãnh vực một cấp đỉnh cấp cảnh giới Dương Sơn. Có thể nói, Dương Sơn là cái này sáu người bên trong thực lực cường đại nhất một cái. Như thế vừa thấy, Lưu Kiệt chính là hiểu được trước mắt Dương Sơn tại sao biết cái này sao lớn tiếng và Vương Nghị nói chuyện, nói cho cùng, Vương Nghị chỉ là vượt qua lãnh vực cấp một thực lực, mà Dương Sơn chính là vượt qua lãnh vực một cấp đỉnh cấp tồn tại, thảo nào như vậy lối, Dám như thế phách lối. Cái này Dương Sơn nói cho cùng vẫn là có mấy phần bình đồ. Mạnh hiên yếu. Thích người sinh tồn, cường giả luôn là có nhiều quyền phát biểu hơn. Một điểm này không chỉ là trên trái đất, ở linh tuyết giới bên trong giống như vậy. Ngươi hỏi cái này là ý gì? Dương Sơn, đừng nói ta không được rõ ngươi. Lần trước ngươi nửa đường dết ra cướp đi chúng ta nhiệm vụ mục tiêu sự việc sự kiện kia chúng ta có thể vẫn là không có coi là biết. Ngươi lần này tới lại là ý gì? Vương Nghị giọng đông nhiên đổi được kiên quyết, nghe ý của lời này. Trước cùng Dương Sơn các người có mâu thuẫn sự việc tuyệt đối là thạch truy không thể nghi ngờ. Ha ha, mọi người đều là làm chuyến đi này, san giết linh thu hoàn thành nhiệm vụ đều là bằng bản lãnh của mình. Lần trước sóc răng chuột sự việc cũng không phải là chúng ta hoành đao đoái thật sự là các ngươi năng lực không được. Nói tới cái này, các ngươi càng hẳn cảm ơn chúng ta, nếu như không phải là ta và ta các vinh đệ, sợ rằng một lần kia các ngươi đều phải giao phó tới đất huyệt bên trong. Đối mặt vương nghị chất vấn, Dương Sơn lộ vẻ được hết sức đạm định, nhưng là cái này một bộ kinh tẩm mặt mũi nói ra thật sự là để cho Lưu Kiệt có chút chán ghét nếu cũng gặp mặt vậy mọi người liền rộng mở thiên song thuyết lượng phải đi ta nghe nói lần này các ngươi nhận là Lý trưởng lao xuống răng nhanh heo rừng vương nhiệm vụ là muốn bán cho khói miểu các bên kia nói thật nói cho ngươi chúng ta mấy người đi tới nơi này cũng là vì tên kia bất quá xem ngươi bộ dáng này thật giống như các ngươi đã có thu hoạch Dương Sơn ngược lại là trực tiếp trực tiếp chính là nói ra bọn họ lần này tới chỗ này mục đích Lại và Vương Nghị đoàn người như nhau, cũng là vì răng nanh heo rừng Vương tới đây. Thành Trấn mới đến gần linh thú khu bên này, cái này cũng khó trách Vương Nghị có thể ở gặp ở nơi này Dương Sơn đám người. Nói cái này với ta làm gì, nếu các ngươi vậy lựa chọn nhiệm vụ này, cứ việc đi là được. Vương Nghị không chút nào nhả ý nghĩa, nhìn trước mặt Dương Sơn. Ha ha, đây không phải là hướng ngươi hỏi do hỏi do sao, vạn nhất Vương huynh đệ ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ nào, vậy chúng ta còn đi linh thú khu làm gì? Hát chẳng phải là không lãng phí thời gian một chuyến tay không, vương hình ngươi nói sao. Dương Sơn một lần nữa mở miệng, rõ ràng cho thấy đang thử thăm dò vương nghị miệng gió. Đó là các ngươi sự việc, cùng chúng ta không có quan hệ, có đi hay không cũng là các ngươi sự việc, tự cầu nhiều phúc đi, chúng ta trước khi ân oán cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể tính như vậy, dẫu sao thừa dịp cháy nhà hôi của sự việc cũng là các ngươi trước làm được. Dương Sơn như vậy gió xét, vương nghị thái độ lại là kiên quyết, trực tiếp đứng dậy rời đi. Không chút nào trả lời Dương Sơn vấn đề ý nghĩa. Thấy tình cảnh như thế, Lưu Kiệt cũng là đứng dậy đi theo Vương Nghị rời đi, lúc gần đi đối diện lên Dương Sơn ánh mắt, từ tên này trong mắt, hắn thấy được lao một cái âm oan. Quả nhiên, giống như trong tin tức nói như vậy, trước mặt cái này Dương Sơn tuyệt đối là một lòng dạ sâu hơn nữa ảnh hưởng người. Đại ca, Vương Nghị tên này miệng gió như thế chặn, xem hắn dáng vẻ như vậy chật vật, chẳng lẽ tên này đã đem vậy răng nanh heo rừng ta nào dám cho thu phục? Trưởng lão kia giao phó xuống nhiệm vụ há chẳng phải là Vương Nghị thái độ như vậy kiên quyết, không chút nào cho Dương Sơn bất kỳ tình cảm, đứng dậy rời đi sau đó, Dương Sơn sau lưng một người tiểu đệ sắc mặt âm trầm nằm ở Dương Sơn thai vừa nói, nếu là trưởng lão tự mình giao phó xuống nhiệm vụ, chúng ta vô luận như thế nào cũng phải hoàn thành, vậy cái nội đan nhưng mà khói miểu các muốn đồ, lần này vô luận như thế nào cũng muốn lấy được tay, nếu tên này như thế không cho chúng ta tình cảm, vậy thì tốt tốt để cho hắn biết biết chúng ta lợi hại. Giống như lần trước như nhau, không phải sao?" Dương Sơn vừa nói, nguyên bản cười đùa trên nét mặt lộ ra lau một cái thâm độc nụ cười, nhìn qua có chút thậm chí có chút lạnh người, chỉ bất quá hết thảy các thứ này rời đi Lưu Kiệt cùng với Vương Nghị cũng không biết thôi. Chương 762: Thù mới hận cũ cùng nhau báo. Cho nên vậy Dương Sơn là người cựu nhân cũ. Vương Nghị một đường đứng dậy, không chút nào bất kỳ quay đầu ý nghĩa, trực tiếp là đi tới đang đang xử lý treo giải thưởng sự vụ lão nhị bên này. Phân bộ nhân viên đang đang xử lý liên quan tới nhiệm vụ sự việc, Lưu Kiệt có chút hiếu kỳ mở miệng nói, "Dương Sơn, đại ca, tên kia cũng tới." Nghe được Dương Sơn cái này hai chữ, một bên lão nhị trên mặt rõ ràng cứng lên mấy phần, cam ghét thần sắc từ mặt hắn lên lộ vẻ hiện ra, hết thảy các thứ này đều bị Lưu Kiệt quan sát rõ ràng. Vương Nghị gật đầu một cái, coi như là trả lời lão nhị vấn đề, bất quá sắc mặt từ Dương Sơn xuất hiện đến bây giờ vẫn luôn không tốt lắm. Trước ở đi săn một con vượt qua lãnh vực linh thú thời điểm, chúng ta truy tầm con linh thú kia 2 ngày 2 đêm, rốt cuộc đem tên kia thể lực hao hết. Nhưng là chúng ta vậy bởi vì linh thú trước khi chết phản công tất cả nhân viên bị không ít thương thế. Vừa lúc đó, Dương Sơn mang người hắn đột nhiên nửa đường xuất hiện, cầm thuộc về thắng lợi của chúng ta trái cây cướp cướp đi. Chuyện này vẫn luôn còn không có coi là rõ ràng, không nghĩ tới hắn ngày hôm nay lại vẫn dám xuất hiện ở chúng ta. Trước mặt, thấy một bên lưu kiệt tò mò diễn cảm lão nhị đơn giản đem bọn họ trước cùng Dương Sơn đám người ăn tết miêu tả một lần, đúng như lúc trước Lưu Kiệt nghe được như vậy, Dương Sơn cùng Vương Nghị các người là trước cũng đã tiếp nhận không nhỏ thủ. Quả thật giống như trong tin tức nhắc tới, cái này Dương Sơn là một cái âm hiểm ác độc người, có thể từ nửa đường giết ra cướp đoạt đi người khác thành quả lao động, cái này một phần liêm sỉ thật đúng là không mấy người có thể làm được. Xem tới nơi này, Lưu Kiệt đối với Dương Sơn vốn là không thế nào tốt ảnh hưởng đổi được hơn nữa hư. Lần này tới, Bọn họ là vì răng nanh heo rừng vương nhiệm vụ. Một bên trầm mặc vương nghị rốt cuộc vào thời khắc này mở miệng, giọng trịnh trọng có chút đáng sợ. Cái gì? Bọn họ cũng là vì nhiệm vụ này, chẳng lẽ bọn họ lần này tới lại là tới trận chúng ta không được? Vương nghị mà nói, để cho một bên lão nhị nghe rất không thoải mái, giọng vậy lập tức đổi được sinh cưng rắn, không tự chủ tăng cao tám độ, liền liền một bên đang ghi danh chi nhánh nhân viên đều bị không tự chủ giật mình một cái, hiện nhiên là có chút hù dọa ừ Cái này lần này chính là tới trận chúng ta, hơn nữa ngay mới vừa rồi hắn còn đang thử thăm dò ta miệng gió, xem ra lần này chúng ta là muốn cùng bọn họ chính diện đối mặt. Vương Nghị gật đầu một cái, đáy mắt nhưng thoáng qua chưa bao giờ có kiên định. Được rồi, ghi danh đã hoàn thành, ta khuyên các ngươi vẫn là thừa dịp còn sớm đem nhiệm vụ vật phẩm lấy lại trụ sở chính bên kia. Nếu như một ngày sau không thấy nhiệm vụ vật phẩm nói, nhiệm vụ này vẫn là sẽ lần nữa tuyên bố đi ra ngoài, vì để tránh cho không cần thiết phiền toái. Tất cả vị đại nhân vẫn là thừa dịp còn sớm chạy tới trụ sở chính bên kia đi. Vừa lúc đó, một mực ở một bên bận rộn chi nhánh nhân viên ngẩng đầu lên, ánh mắt Tử vương nghị lưu kiệt trên thân ba người quét nhìn một vòng, nói như vậy một câu không giải thích được, tỏ ý sau đó trực tiếp quay đầu rời đi. Chi nhánh nhân viên cử động như vậy, hơn nữa nói một câu nói này, lại là để cho lưu kiệt không khỏi tò mò, dựa theo đạo lý mà nói, Giang nanh heo Dừng vương đã bị bọn họ sáu người đánh chết. Theo Lý mà nói Hàn Vương nghĩ các người Hàn đã là hoàn thành nhiệm vụ mới đúng, làm sao nghe những lời này ý nghĩa, chuyện này còn không có hoàn toàn giải quyết đâu. Cựu Huyền môn có một cái quy định bất thành văn, tuyên bố xuống nhiệm vụ trừ cấp bậc không được thành viên không thể tiếp lấy ra, những thứ khác bất kỳ thành viên nào đều có thể đồng thời tiếp lấy giống nhau nhiệm vụ, nhất là có độ khó nhất định nhiệm vụ, nhưng là giống vậy, có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể là tự mình cầm nhiệm vụ mục tiêu nhiệm vụ vật phẩm thành viên mới được, nói cách khác, tông môn bên trong chỉ nhận đồ không nhận thành viên. Giang nanh heo rừng vương nhiệm vụ thuộc về. Hoàng Kim cấp bậc nhiệm vụ, hơn nữa vậy cái có độ khó nhất định, chỉ có thể ở tông môn trụ sở chính tiến hành tiếp lấy ghi danh cùng với hoàn thành ghi danh, cho nên phải muốn chân chính hoàn thành nhiệm vụ này để cho nó tổng kết, chúng ta còn được cảm thấy thành. Lam yên trụ sở chính mới được. Lão nhị lên tiếng nói, những lời này rõ ràng cho thấy nói cho một bên cũng không thế nào rõ ràng cựu huyền môn cái này một thể hệ lưu kiệt nghe được, nghe đến chỗ này, lưu kiệt trong lòng cũng rất im lặng hắn vậy không từng nghĩ đến cái này cựu huyền môn treo giải thưởng nhiệm vụ lại như vậy phiền thoái, giống vậy cũng biết liền vương nghị giờ phút này sắc mặt cũng không thế nào tốt nguyên nhân thực sự. Nếu như trụ sở chính thật sự là chỉ nhận nhiệm vụ vật phẩm bỏ mặc những lời khác, như vậy Dương Sơn đoàn người xuất hiện không thể nghi ngờ là một quả không biết lúc nào nổ liều đạn định giờ, mà từ trước Dương Sơn dọng tới xem, bọn họ lần này đi tới thành trấn mới mục đích đồng dạng là vì răng nanh heo rừng vương nhiệm vụ, và vương nghị đám người nhiệm vụ rõ ràng cho thấy một cái. Như vậy vừa thấy, hai cái nhỏ đội giữa mâu thuẫn điểm lập tức liền hiện ra. Trước đã nửa đường cấp bóc qua Vương Nghị các người từng có tiền án Dương Sơn đoàn người, ai có thể bảo đảm tên này lần này sẽ không khi làm ra chuyện giống vậy. Sợ rằng đây mới là lúc này Vương Nghị cái này một bộ vẻ mặt nguyên nhân thực sự liền đi. Đại ca, liền hắn nha, nếu như Dương Sơn cái này chó má lần này còn dám đi lên tìm chúng ta phiền toái, vậy hãy để cho bọn họ biết biết các huynh đệ lợi hại, chúng ta thủ mới hận cũ một khối kết. Đối với Dương Sơn, Lão nhị rõ ràng cho thấy tức giận răng đều ngứa, ở trạng hướng như vậy hạ, hắn vậy rất kiên định biểu đạt mình lập trường, nếu như Dương Sơn các người còn muốn xem lần trước như vậy cướp đoạt bọn họ thành quả nói, vậy hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Không sai, tên này muốn là thật còn dám lại làm ra như vậy sự việc, coi như là liều mạng điều này mạng già, chúng ta cũng phải nhường bọn họ dập đầu hết mấy viên răng lớn không thể, húng chi chúng ta thực lực cũng không có trên lệch nhiều ít, nhưng là giống vậy, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện ở nhiệm vụ không có hoàn toàn giao tiếp đến trụ sở chính trước chúng ta vẫn là an an tâm tâm không nên đến chỗ treo chọc Lão nhị tỏ thái độ tựa hồ là tiêu biết Vương Nghị trong lòng vấn đề thế giới tay mình mình anh em đều đã nói như vậy hắn cái này làm đại ca dĩ nhiên không thể kinh sợ xuống Vương Nghị cũng là lập tức biểu minh mình lập trường nếu như Dương Sơn các người còn dám treo chọc bọn hắn mà nói bọn họ cái này năm người tiểu đội tuyệt đối sẽ không ở xem lần trước như vậy từ bỏ ý đồ dẫu sao chuyện lúc trước còn không có hoàn toàn giải quyết. Bất quá người ta đều biết cái này Dương Sơn tính cách, trên mặt nổi tên này khẳng định không dám có quá động tác lớn, nhưng là gánh trong đất thì không rõ lắm, trở về sau đó vẫn là dặn dò thật là lớn nhà hơn cẩn thận bao nhiêu, ta muốn tên này khẳng định sẽ không để cho chúng ta một đường an nhiên trở lại thành Lam Viên bên trong. Vương Nghị hướng về phía Lão Nhị giao phò nói, hết thể xử lý thỏa đáng, tạm thời ở chi nhánh bên trong tạm ngừng răng nhanh heo dừng vương nhiệm vụ, bây giờ bọn họ muốn làm chính là chạy về Cửu huyền môn trụ sở chính hoàn toàn giao tiếp nhiệm vụ. Ở chỗ này trước vẫn tận lực tránh sự đoan tốt, nhưng nếu như Dương Sơn các người thật tìm tới bọn họ, liền hướng lao nhị nói, thù mới hận cũng một khối báo. Trưng 763, đêm khuya khách tới. Đến khi chi nhánh ghi danh sự việc xử lý xong sau đó, Lưu Kiệt cùng Vương Nghị đoàn người cũng là đi tới thành trấn mới trong một gian lựa điếm bên trong. Đây là trước sau khi tách ra Lão tam các người đi xử lý sự việc, giờ phút này nhìn cái này một gian Vương Nghị trong miệng thành trấn mới bên trong sang trọng nhất lựa điếm, Lưu Kiệt lộ vẻ được khá là không nói. Bên trong căn phòng để hai cái ghế một bàn bằng gỗ bàn nhỏ, trên giường trừ một bản dùng da thú chế thành chăn nệm ra không có những thứ khác bất kỳ trang sức, bên trong căn phòng những thứ này trang sức, liền liền trên trái đất tùy tiện một nhà nhà khách nhỏ cũng không bằng, mà như vậy quán trọ, lại vẫn là thành chấn mới bên trong sang trọng nhất một quán trọ. Không nói quy vô tiếng nói, cái này cũng chỉ là lưu kiệt trong lòng một cái than khổ thôi, chỉ cần có cái giường, những thứ khác điều kiện đều là không quan trọng. Dẫu sao lưu kiệt trong lòng biết mình lần này tới đến thời gian dưới trong là tiến hành tu luyện, loại thời điểm này cũng không phải là cái gì hưởng thụ du lịch. Đáng một nói là, trở lại quán trọ sau đó Vương Nghị đem Dương Sơn sự việc nói cho cho thủ hạ những thứ khác dòng tránh Âu Quốc Liên, những người khác nghe văn chuyện này sau đó trên mặt mỗi người rõ ràng đều là lộ ra tức giận vẻ mặt, cùng trước kia lão nhị diễn cảm giống nhau như lúc, hiện nhiên những người này đối với Dương Sơn các người đều là đầy áp thâm cựu đại hận Sau một bữa cơm, Trên bàn ăn vương nghị cũng là đem nên giao phó giao ra, trên bàn ăn bầu không khí coi như nôi lên, dấu sao hoàn thành nhiệm vụ sau đó tâm tình của mọi người còn là khá vô cùng. Sau khi cơm nước no nê, đoàn người tất cả từ trở lại liền gián phòng, bóng đêm dần dần lồng đắp lại đất này, chân trời sau cùng một tia quang minh vậy mất đi sau cùng hào quang. Nửa đêm hạ xuống, Lưu Kiệt cũng không có gấp chìm vào giấc ngủ, mà là ngồi xếp bằng xuống tiến vào trạng thái nhập định. Như vậy nhàn nhã thời khắc đã là Lưu Kiệt hồi lâu cũng không có từng có thời khắc đầu tiên là bộ lạc man thần ngay sau đó lại là vân ca thiên vực biển vô tận vực tiếp liền mở hết thể hết thể cũng lộ vẻ được hơi quá đáng vội vàng trong khoảng thời gian này trái đất gặp phải nguy hiểm là liên tục không ngừng mà những chuyện này giống vậy cần lưu kiệt mình tới xử lý bất chi bất giác bên trong lưu kiệt mình đã trở thành liên minh bên trong khẩn yếu nhất một phần tử đồng dạng cũng là không thể thiếu một phần tử những chuyện này cần hắn xử lý năng lực tăng lên giống vậy vậy ý nghĩa trách nhiệm trọng đại không nghi ngờ chút nào Thân là liên minh bên trong đứng đầu chiến lược hắn, 28 giới sự việc cần hắn xử lý, Lưu Kiệt trong lòng rõ ràng, những chuyện này giống vậy đối với hắn mà nói cũng là một phần cơ hội, áp lực trở nên lớn đồng thời tự thân tốc độ đi tới vậy sẽ thành được nhanh hơn, một điểm này từ trong đoạn thời gian này tiếp liền không ngừng đột phá liền có thể nhìn ra. Tính tới tính lui, từ một người bình thường biến thân thành là một người năng lực người thời gian vẹn vẹn chỉ là thời gian hơn 1 năm, từ một người bình thường biến thân thành là hôm nay vượt qua lĩnh vực cấp 2 cường giả. Đây là trước lưu kiệt mình như thế nào cũng không dám nghĩ sự việc. Thời gian, vẫn là thời gian, tâm tình lâm vào yên lặng bên trong, rất nhiều trước không có sửa sang lại suy nghĩ vậy vào lúc này từ từ sắp xếp mở, linh năng ở trong người không rán đoạn lưu chuyển, chung quanh hết thảy cũng lộ vẻ được yên lặng dị thường. Thời gian liền đang hô hấp bây giờ không ngừng trôi qua đã qua, dạng sáng thời điểm cỡ một hát, một tiếng tiếng động lạ đột nhiên xuất hiện ở lưu kiệt cảm giác bên trong. Mặc dù là đang tu luyện, nhưng không biết lúc nào dậy Lưu Kiệt đã hình thành một loại tùy thời tùy chỗ mở tự thân cảm giác thói quen. Vì vậy ở đạo này tiếng động lạ xuất hiện thời gian đầu tiên, Lưu Kiệt cũng đã từ tu luyện bên trong thanh tình lại. Cứ việc cái này một kia tiếng vang hết sức nhỏ xíu, nhưng vẫn là không có tránh được Lưu Kiệt cảm giác. Thời gian đầu tiên, Lưu Kiệt đã xoay mình lên, đi tới cửa sổ trước mặt. Trong bóng đêm đen nhánh, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Lưu Kiệt trong mắt, cứ việc bóng đêm sơn đen một phiến, nhưng cũng không thể tránh được Lưu Kiệt ánh mắt Mà đạo thân ảnh này đang đi trước phương hướng, chính là vương nghị các người chô ở gian phòng. Bọn họ chô ở chỗ lầu 2, vương nghị đám người gian phòng chính là ở nhất rưỡi vào vị trí, vì vậy không cần suy nghĩ nhiều lưu kiệt là có thể trực tiếp đoán được đạo thân ảnh này mục tiêu. Húng chi người này xuất hiện ở lầu chốt thời gian đầu tiên, trực tiếp là chạy về phía nhất rưỡi vào vị trí, mục tiêu ở thời gian đầu tiên đã bại lộ không bỏ sót. Dương Sơn Người Thời gian đầu tiên, lưu kiệt cũng đã đoán được đạo thân ảnh này thân phận. Trừ ban ngày thấy qua cùng Vương Nghị kết thủ Dương Sơn các người ra, hắn đúng là không nghĩ ra còn có thể là ai. Cửa sổ ngay tức thì mở, thời gian đầu tiên đem mình hơi thở áp chế đến thấp nhất, Lưu Kiệt bóng người biến mất tại hắc ám bên trong, nhảy ra ngoài cửa sổ đuổi theo đạo thân ảnh này phương hướng. Bóng đen một đường đi tới trước đến nhất góc vị trí, giống như Lưu Kiệt đoán như vậy, trực tiếp phong tỏa đi tới Vương Nghị gian phòng phía trên nhất, đi về phía trước bước chân rốt cuộc vẫn là ngừng lại. Mượn có chút mở tối ánh sáng. Một đạo ánh sáng từ Lưu Kiệt đấy mắt chợt lóe lên, đó là một cái giải cỡ 5cm tả hữu màu bạc dao găm, trừ màu bạc ánh sáng chít xạ ra ánh trắng phản xạ đến Lưu Kiệt đấy mắt ra, một ít thoánh ánh sáng màu xanh lá cây giống vậy xuất hiện ở Lưu Kiệt trong mắt, ở Hắc Cá bên trong nhìn qua quả thực có chút lạnh người. Ngay tại Lưu Kiệt vẫn còn đang suy tư trước trên trùy thủ những thứ này, màu xanh lá cây kết quả là chút gì thời điểm, cái này cái bóng đen đã có động tĩnh, ở Lưu Kiệt nhìn soi mói yêu, bóng đen trên mình truyền ra một cổ linh năng chớp trợn màu bạc dao găm trực tiếp hướng dưới chân nhà đè xuống. Ở linh năng dưới sự dẫn động, dao găm màu đen trực tiếp đâm rách thật dày nóc nhà, trong đêm đen lưu lại một đạo tàn ảnh ngay tức thì biến mất ở Lưu Kiệt tầm mắt bên trong, mà dao găm nơi đi trước phương hướng, chính là phía dưới vương nghị gian phòng. Cái vị trí kia, nếu như Lưu Kiệt không có nhớ lầm, thật là giường ngủ nhà vị trí, ở nơi này một gian quán trọ bên trong, gian phòng bố trí đều là giống nhau. Đi đôi với vẻo một đạo tiếng xe gió âm. Bên trong căn phòng trực tiếp truyền ra gỗ thanh âm tan vỡ. Một đạo tiếng nổ âm phá vỡ cái này ban đêm yên tĩnh. Là ai? Tiếng nổ âm truyền ra ngay tức thì. Một giọng nói giống vậy từ Vương Nghị bên trong căn phòng truyền ra. Ngay sau đó bốn phía truyền ra vang động kịch liệt thanh âm. Năm đạo thân ảnh thời gian đầu tiên xuất hiện ở trên nóc nhà phương. Cái này năm đạo thân ảnh, trừ Vương Nghị năm người ra còn có thể là ai đây? Nơi đó. Vương Nghị trong tay nắm một tiểu đồ, chính là trước đạo thân ảnh kia trụy thủ trong tay trên đó vẻ xanh biết ở ánh trăng khúc xạ hạ như cũ rõ ràng có thể gặp mà cây chủy thủ này chủ nhân đã sớm biến mất vô ảnh vô tung ở ném vào chủy thủ thời gian đầu tiên tên lầy đã cấp tốc hướng phương xa thối lui tốc độ nhanh giống như làm chuyện xấu đứa nhỏ vậy đến khi vương nghị đám người đi tới nóc nhà thời điểm tên lầy sợ rằng đã chạy đến ngoài mấy cây số địa phương bất quá những thứ này đều là bị lưu kiệt một vừa nhìn thấy vì vậy vậy vào thời khắc này hướng vương nghị các người lên tiếng nhắc nhở truy đuổi Vương Nghị thời gian đầu tiên hạ lệnh, sáu đạo thân ảnh hướng bóng đen biến mất vị trí cấp tốc đuổi theo. Chương 764, quả nhiên là ngươi. Từ phương diện tốc độ tới xem, đạo thân ảnh này tốc độ tuyệt đối là đạt tới vượt qua lãnh vực cấp bậc, nếu không bằng vào Vương Nghị các người vượt qua lãnh vực cấp một tốc độ tuyệt đối sẽ không theo đuổi lâu như vậy như cũ không thấy thanh âm. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Lưu Kiệt cảm giác, bởi vì từ đầu đến giờ Lưu Kiệt cảm giác một mực phong tỏa ở bóng đen trên mình, bóng đen đi về phía trước phương hướng chính là linh thú khu chỗ ở phương hướng. Kế điệu hồ ly sơn, đây là dẫn chúng ta cách mở quán trọ Mắt thấy hạ đây hết thể lưu kiệt xem tới nơi này, nếu là còn không nhìn ra cái này là mưu kế của địch nhân nói cũng không cần đi ra la lột. Việc đã đến nước này, tiếp tục truy kích, ngày hôm nay muốn thật sự là dương sơn phái ra người, nhất định phải để cho hắn bỏ ra có giá phải trả. Lưu kiệt nhắc nhở, vương nghị thanh âm nhưng là dị thường kiên định, cách bóng đêm đen tối cũng có thể tưởng tượng ra tới tên này lúc này vẻ mặt kiên định. Nhưng là cái này cũng chỉ là hắn ý tốt nhắc nhở một chút hắn thôi, nếu đối phương đã đã tìm tới cửa, dĩ nhiên không có ngồi yên không lý đến đạo lý. Lưu Kiệt hỏi do, nếu là mình địch nhân ở vào nửa đêm đột nhiên tìm tới mình, vậy hắn vậy tất nhiên đuổi kịp đi giải quyết đối phương. Một đường cấp tốc phi hành hơn nửa tiếng, phía trước rốt cuộc xuất hiện một đạo bóng người đen nhánh, giờ phút này trước đến bóng người tốc độ phi hành rõ ràng chậm lại, cho đến dừng lại tung tích đến phía trước rừng cây bên trong. Đến chỗ rồi. Bóng đen hạ không rơi tới 3 phút thời gian, lưu kiệt các người cũng đã bay tới, phía dưới đất ngay trên, một đạo thân ảnh bất ngờ đứng ở phía dưới bằng phẳng trên đất, giờ phút này đang ngửa đầu nhìn phía trên lưu kiệt các người, ở ánh trăng rơi xuống hạ ánh chiếu ra răn kế được như ý nụ cười quỷ dị. Rốt cuộc đã tới. Bóng đen mở miệng, ánh mắt theo 6 người bóng người dần dần phong tỏa ở đằng phía trước. Vương Thành, quả nhiên là ngươi. Ánh trăng vào lúc này đổi được khỏi bệnh phát sáng lên, ánh chiếu ở trên mặt của mọi người soi sáng ra bọn họ dung nhan, đây là một người lông mày thô cái mũi lớn nam tử, lúc này đang nụ cười quỷ dị nhìn ngay phía trước Vương Nghị các người, một mặt gian kế được như ý thần sắc. Nếu ngươi cũng đã tới, vậy những người khác cũng không cùng như thế đóa đóa tàng tàng đi. Dương Sơn, còn không ra gặp vừa gặp bạn cũ, vẫn là ngươi chỉ thích gần nuốt ở trong bóng tối, làm một ít người không nhận ra câu làm. Vương Nghị lớn tiếng mở miệng, những lời này cũng không phải là nói cho trước mặt một người này nghe. Hừ, bạn cũ. Vương nghị à Vương nghị, ngươi thật đúng là như cũ, hỏa khí như cũ lớn như vậy. Hắc Ám bên trong, trung quanh sau đại thụ đi ra Nam Đạo thân ảnh, lấy Dương Sơn cầm đầu mọi người rồi rít từ Hắc Ám bên trong đi ra, ánh trăng soi ở bọn họ trên mặt, chính là ban ngày ở chi nhánh bên trong thấy qua Dương Sơn các người, cả buổi tối tìm người ám toán ta, ngươi vẫn là một như thường lệ âm độc tàn nhẫn. Dương Sơn à Dương Sơn, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lần trước sự việc chúng ta còn chưa kịp tìm ngươi tính sổ, ngươi cái này lại tìm tới chúng ta. Ngươi thật đúng là âm hồn không tiêu tan ả. Thấy Dương Sơn xuất hiện thời gian đầu tiên, vương nghị trên người linh năng đã vận chuyển, thuộc về vượt qua lãnh vực cấp một linh năng toàn diện bột phát ra, trận trên mặt thế cục ngay tức thì đổi được khẩn trương lên. Tính sổ. Coi là cái gì nợ, nếu như ngươi là trước khi nói từ linh thú thủ hạ cứu các ngươi nói, không cần khách khí, đó là chúng ta phải làm, ngươi thật giống như có chút lầm chứ. Dương Sơn trên mặt lộ ra âm độc vẻ mặt, thân xác nơi nào còn có phân nửa ban ngày và gió mưa m Lầm. Cả buổi tối tìm người đi ám sát ta, ngươi nói là đây là một cái hiểu lầm. Vương Nghị trong tay như cũ nắm bậy một cái màu bạc dao găm, lúc này đang tùy ý tay máy, trong miệng rộng hơn nữa âm lạnh xuống. Cho nên lần này, ngươi là vì răng nanh heo rừng vương nội đang tới. Vương Nghị trực tiếp một đao thẳng vào nói. Ha ha, nghe nói các ngươi vậy nhận lần này nhiệm vụ, hơn nữa đã từ linh thú khu trở về, chắc hẳn các ngươi đã co thu hoạch, không biết vương huynh có không có cách nào nhịn đau bỏ những yêu thích một chút. Nhiệm vụ lần này đối với chúng ta vô cùng trọng yếu. Dương Sơn đột nhiên cười, trong giọng nói nhưng là mang không cho phép nghi ngờ giọng, những lời này không phải theo Vương Nghị đang thương lượng, mà là một loại không cho cự tuyệt mệnh lệnh. Trọng yếu. Cho nên ngươi vẫn là muốn một lần nữa đối với chúng ta ra tay. Dương Sơn, làm người không muốn thật là quá đáng, đừng quên trước việc giữa chúng ta còn không có giải quyết. Vương Nghị mở miệng ngay tức thì, lão nhị đến già năm trên mình đồng thời buộc phát ra hùng hậu linh năng chập trờn. Tình cảnh hơn nữa kiếm bạc nỗ trương đứng lên. Cùng lúc đó, Dương Sơn đoàn người cũng không ngoại lệ, vượt qua lãnh vực cường giả linh năng toàn diện chập chờn toàn diện thi triển ra, mười vị vượt qua lãnh vực cường giả khí thế đồng thời thi triển ra, trong chốc lát không khí cũng lộ vẻ được ngưng trệ mấy phần. Ha ha ha, Vương Nghị à, Vương Nghị, nếu sự việc đã đến xảy ra, vậy chúng ta cũng chỉ người sáng mắt không nói bóng gió, cầm các ngươi lấy được răng nanh heo rừng Vương Nội đan giao cho chúng ta, chuyện này xóa bỏ. Sau này gặp mặt người ta còn là huynh đệ, chỉ đơn giản như vậy, nhưng là nếu như ngươi nếu là không cho. Hừ hừ. Dương Sơn cũng không phủ nhận phái người ám sát vương nghị sự việc, trực tiếp nói sang chuyện khác, nói ra mình mục đích, âm độc ý hơn nữa thâm trầm mấy phần, hiện nhiên chuyện này ngày hôm nay sẽ không dễ dàng như vậy xóa bỏ. ngươi cái này đã chưa tính là tối tam đoạn, đây là trực tiếp cướp trắng trợn, tốt ngươi cái Dương Sơn, nếu như vậy, vậy chúng ta tối hôm nay thủ mới hận cũng một khối coi là cũng nên giải quyết giải quyết ân đoán giữa chúng ta nếu là có bản lãnh cái này nội đan ngươi trực tiếp cầm đi là được nếu như không bản lãnh ngày hôm nay thì phải lưu lại mạng ngươi dương sơn như vậy hành vi hiển nhiên hoàn toàn chọc giận tới vương nghị danh giới cuối cùng việc đã đến nước này vương nghị cũng không có ở khách khí cần thiết vào tay một bạc dao găm hung hãn vung hướng dương sơn bị dương sơn né tránh sau đó sâu đậm ghim vào hậu phương cây tối bên trong dương sơn ngày hôm nay sẽ để cho ngươi là trước ngươi hành vi trả giá thật lớn xem chúng ta huynh đệ ngày hôm nay lấy ngươi mạng chó lão nhị hô to một tiếng người đã biến mất ở tại chỗ tìm đúng phía trước nhất dương sơn chính là muốn xông lên đánh hiện nhiên cũng là một có hỏa khí thật người đàn ông cái này giao cho ta các ngươi đối phó những người khác lão nhị tốc độ nhanh vương nghị tốc độ nhanh hơn sau phát tới hắn đã trước một bước vọt tới lão nhị trước mặt nhắm ngay dương sơn xông tới binh đối với binh tướng đối tướng vương nghị hiện nhiên cũng kiên trì trước nguyên tắc này ha ha nếu là như vậy Xem ra chuyện này đã không có đang đàm phán đi xuống cần thiết, động thủ. Tiếng nói rơi xuống, Dương Sơn trong tay đã nhiều một cái linh khí trường kiếm, dẫn đầu hướng trước mặt vương nghị vào tới. Ngay tức thì, hai người giao đánh nhau, trực tiếp thăng nhập không tròng, đánh là không thể tách rời ra. Trưng 765, đêm khuya kịch chiến. Linh năng hơi thở trong nháy mắt phủ đầy toàn bộ rừng rậm, ở linh thú này khu bên bờ lên, một chàng cựu huyền môn bây giờ nội bộ chiến đấu đang tiến hành. Binh đối với binh, tướng đối tướng hai bên vừa vặn đều là 5 người đội ngũ giờ phút này số người vừa vặn phân là hai hai một tổ ánh đao kiếm ảnh không ngừng ở trong bóng tối chợt lóe lên trên trận tình huống chiến đấu kịch liệt mỗi một người đều tìm tới liền thuộc tại đối thủ của mình trừ đứng ở phía sau nhất quan sát lưu kiệt theo lý mà nói vương nghị cùng dương sơn các người giữa chiến đấu là theo lưu kiệt không có quan hệ trang thượng số người cũng không có người xuất lại tới xử lý nơi này lưu kiệt chỉ bất quá làm lưu kiệt thấy cách đó không xa cây cối sau lại lần nữa xuất hiện một đạo thân ảnh thời điểm hắn cũng biết mình là không thể ở chỗ này an tâm xem nhìn xuống. Dương Sơn, đây chính là ngươi nói nhiều hơn người kia, một cái tuổi quá trẻ tiểu tử chưa ráo máu đầu. Bóng đen thân cao cỡ 1M75, nhìn qua theo Lưu Kiệt không sai biệt lắm dáng vẻ, cách rất gần, khuôn mặt rõ ràng, đồng dạng là một bộ 25-26 tuổi tác, chỉ bất quá và Lưu Kiệt so với nam tử trên mặt là không che giấu được bướng bỉnh cùng phách lối. Tiểu nhân hèn hạ, Lưu Kiệt huynh đệ cùng người ta ân đoán giữa không có quan hệ, Dương Sơn ngươi làm như vậy, ngươi coi như là cựu huyền môn một thành viên sao. Lưu Kiệt chú ý tới người này xuất hiện, tại chỗ những người khác giống vậy chú ý tới đạo thân ảnh này xuất hiện, nghe Dương Sơn cùng người này đối thoại sau đó, vương Nghị trên mặt tức giận hơn nữa, hận không phải hơn đem Dương Sơn bằm thây vạn đoạn tựa như. Ha ha, thằng nhóc này nếu có thể cùng các ngươi một hối, chẳng lẽ ta liền sẽ không nghĩ tới một điểm này sao, từ ngươi cự tuyệt ta đề nghị bắt đầu, nơi này liền định trước thành là các ngươi nghĩa địa, ngươi yên tâm. Sáng năm ngày hôm nay, ta sẽ mang đổ tới tế bái các ngươi. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, Dương Sơn công kích một lần nữa công hướng Vương Nghị nơi đó, công kích thế so với trước đó còn muốn nhanh mạnh, chiêu thức bây giờ đều là sát ý, hiện nhiên là động chân chính sát tâm. Không chỉ là Vương Nghị, liên liền Lưu Kiệt cũng suy xét đi vào, nghe đến chỗ này, Lưu Kiệt khỏe miệng không khỏi hừ lạnh một tiếng, cái này Dương Sơn, thật vẫn là so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn vô sỉ rất nhiều, nhưng là hơn một người ra đi đối phó mình. Lưu Kiệt thì thật sợ sao, uy lực còn lại vượt qua lãnh vực một cấp thực lực, thời gian giới bên trong một người tản tu, dựa vào mình thực lực ngày thường làm một ít gà gáy cho trộm đốt giết bắt cóc chuyện, sớm ở cái này uy lực còn lại xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt lúc đó, hắn tin tức cũng đã bị Lưu Kiệt hoàn toàn nắm giữ, vô luận là người vẫn là sự vật, ở vạn năng quét hình trước mặt đều đưa không che giấu, giống vậy cũng trở thành Lưu Kiệt một đại sắc khí. Nhìn trong tin tức liên quan tới uy lực còn lại trước làm xuống các loại tội nghiệt, Lưu Kiệt trong lòng cũng đã quyết định ngày hôm nay cái này uy lực còn lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ ác nhân như vậy cho dù là ở lại thời gian giới bên trong vậy tuyệt đối là một cái lớn gieo họa niết bàn thần quyết nhanh chóng vận chuyển mở trong cơ thể linh năng ở trong nháy mắt cấp tốc vận chuyển kỳ ngả thu nạp ở nhận không gian bên trong niết bàn kiếm đã bị lưu kiệt lấy ra ngoài ở ánh trăng chiếu xuống lưu kiệt cùng uy lực còn lại hai người cách không nhìn nhau lẫn nhau nhìn về phía đối phương vốn là chuyện này là vương đại ca chuyện riêng hắn không nói gì ta là không muốn tham dự Nhưng là nếu các ngươi đã tìm tới một mình nhằm vào ta, vậy thì không phải là ta nhân sâm không tham dự vấn đề, ta người này ghét nhất, chính là bị người uy hiếp, cho nên ngày hôm nay lời giống vậy vậy đưa cho các ngươi, sang năm hôm nay chính là các ngươi ngày rỗ, không quá ta là sẽ không trở lại nơi này nữa tê bái ngươi cửa những người cặn bà này. Tiếng nói rơi xuống, lưu kiệt trong tay đã có động tác, phía trước uy lực còn lại trong tay một cái hình cung lớn khảm đao đã nắm trong tay tiếng nói rơi xuống hai người giữa không khí đều là hiện đầy mùi thuốc súng nồng nặc. Niết Bàn chi tụ thời gian đầu tiên phát động lên, ngay tức thì đem uy lực còn lại chói tại chỗ. Uy lực còn lại đang cúi đầu xem xem đột nhiên này phát sinh ở trên người mình chuyện thời điểm, Lưu Kiệt thân hình đã biến mất ở tại chỗ. Mấy phần chi một giây trong thời gian, lúc xuất hiện lại Lưu Kiệt đã đến trước mặt hắn, ngẩng đầu lên uy lực còn lại thấy nhưng là Lưu Kiệt khoe miệng vẻ mỉm cười. Ngay sau đó lấy Lưu Kiệt tay trái làm chủ. Vô số trưởng ấn ở trong nháy mắt đồng loạt vô vào bị kẹt ở thân hình uy lực còn lại trên mình, chính là lưu kiệt độc Môn chiêu thức 3.000 bể không trưởng, 3.000 trưởng ấn khoảnh khắc gian chuốt xuống ra, toàn bộ vô vào uy lực còn lại trên mình. Bình bịch bịch. 3.000 bể không trưởng toàn bộ đánh ra, tại chỗ uy lực còn lại thân hình đã té bay ra ngoài, cả người giống như một viên phát xạ ra ngoài viên đạn vậy, sau lưng đập vô số lớn trên thân cây đem những thực vật này chặn ngang đập gãy, thân hình còn đang kéo dài không ngừng về phía sau bay ngược. Lúc này, Lưu Kiệt cũng sẽ không che giấu trên người mình linh năng chập trần, làm vượt qua lãnh vực cấp 2 linh năng chập trần bị tại chỗ Dương Sơn các người cảm giác được thời điểm, Dương Sơn cùng người động tác trên tay không thể nghi ngờ là sững sốt mấy giây. Từ nơi này cổ linh năng chập trần tình huống tới xem, trong lòng bọn họ cũng biết, trước mặt cái này gọi là Lưu Kiệt người tuổi trẻ tuyệt đối là một người cao thủ. Lấy Dương Sơn gian trá quỷ dị tính cách tới xem, làm sao sẽ không phản ứng kịp Lưu Kiệt thực lực, chỉ là một kích này. Hắn đã có thể đoán được Lưu Kiệt thực lực chân chính tuyệt đối là muốn đối bọn hắn cặn bã chàng bất kỳ một người nào cũng lợi hại hơn. Làm Dương Sơn ở nhìn về phía Lưu Kiệt thời điểm, nơi nào còn có Lưu Kiệt bóng dáng, chỉ có thể nhận ánh trăng thấy một cái bóng đen hướng nguy lực còn lại bay rất ra ngoài vị trí càng lúc càng xa, nơi nào còn có nửa điểm Lưu Kiệt bóng dáng. Nguy rồi, chọc tới đâm đầu. Dương Sơn trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, cứ việc hắn đã đem Lưu Kiệt suy xét đi vào, nhưng là nghìn tính vạn tính. Ngay tại hắn kế hoạch tối nay giết vương nghĩ lấy nội đan cái này hết thể kế hoạch sau đó, vẫn còn là lẩu tính Lưu Kiệt thực lực. Lúc này thấy vừa lên tới uy lực còn lại liền bị Lưu Kiệt còn ăn hiếp cái này một tình cảnh, trong lòng làm sao sẽ không hoảng loạn. Hết sức mau ra tay cầm nội đan đoạn lại, thừa dịp thằng nhóc kia vẫn chưa về, có thể giết mấy cái là mấy cái. Thấy Lưu Kiệt biểu diễn ra thực lực sau đó, Dương Sơn quyết sách không thể bảo là không kết quả đoạn, khi biết rõ mình các người đều không phải là Lưu Kiệt đối thủ dưới tình huống. Trực tiếp hướng về phía một đám thủ hạ phân phó, chính là phải lấy nhanh nhất thời gian để giải quyết cuộc chiến đấu này. Dương Sơn trong lòng rõ ràng, chỉ cần lưu kiệt trở lại một cái, trên trận nguyên bản thế quân lực địch thăng bằng thực lực tuyệt đối sẽ phải chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Dương Sơn trong lòng nghĩ như vậy, hắn những thủ hạ này làm sao sẽ không biết đạo lý này, có thể lên tới vượt qua lãnh vực cảnh giới, tại chỗ đều không phải là cái gì ngu rốt người, lấy Dương Sơn cầm đầu một nhóm 5 người ở trong nháy mắt mở hết hỏa lực. Vô số chiêu thức nhắm ngay vạn nhất các người chính là chào hỏi, vương nghị các người thấy vậy, thủ đoạn giống vậy thi triển ra, hai bên sức sống ở ngay tức thì đạt tới lớn nhất trị giá, trong chốc lát hiện trường chuyển tới mấy đạo tiếng nổ. Âm. Hai bên mỗi một lần công kích, cũng là tìm đúng đối phương chỗ hiểm ôm giết chết đối phương mục đích đi, một tràng kịch chiến vào thời khắc này ngay tức thì mở. Chương 766, tuyệt đối nguyên ép. Băng vào vượt qua lãnh bực một cấp đỉnh cấp thực lực. Giờ phút này chiêu số dốc hết Dương Sơn mang cho Vương Nghị áp lực không thể nghi ngờ là hết sức to lớn, nhưng dẫu sao hai người giữa thực lực cảnh giới trên lệnh không xa, Dương Sơn muốn thời gian đầu tiên bằng vào một sóng bùng nổ tới đánh chết Vương Nghị còn là không thể nào. Áp lực thuộc về áp lực, chó nóng này còn sẽ nhảy tường, huống chi một người vượt qua lãnh vực một cấp thực lực Vương Nghị đâu. Không chỉ là Vương Nghị, lão nhị bốn người giờ phút này đối mặt với đối phương bùng nổ cũng là hết sức khó chịu. Nhưng so sánh giá cả dạy Dương Sơn mang cho Vương Nghị áp lực mà nói, bọn họ bên này gặp phải áp lực rõ ràng cho thấy ít đi rất nhiều, tình huống chiến đấu trong chốc lát lâm vào vô cùng sốt ruột bên trong. Hắc ám bên trong truyền tới tê rồi một tiếng quần áo thanh nham tan vỡ, chỉ thấy được Dương Sơn trường kiếm trong tay gián chặt trước Vương Nghị ngực giáng qua, nếu không phải Vương Nghị mau tránh ra kịp thời, sợ rằng một kích này trực tiếp là đem Vương Nghị cho một bụng, vượt qua lanh vực một cấp và một cấp đỉnh cấp bây giờ, vẫn có một ít khác biệt. Lúc này Dương Sơn người này âm hiểm cây độc liền hiện ra, Vương Nghị bị thương tổn thời gian đầu tiên, Dương Sơn không tiến ngược lại thụt lùi, ngược lại là gần sát Vương Nghị bên người, tay phải trường kiếm giả vờ công hấp dẫn Vương Nghị chú ý ngay tức thì, tay trái một quyền đã hung hãn đập vào Vương Nghị vị trí vết thương, trực tiếp tới một cái hai độ bị thương nặng. Đến vượt qua lãnh vực cái này một cảnh giới, mỗi một quyền mỗi một cước công kích đều là hàm chứa linh năng chậm trờn, một quyền bị Dương Sơn đập trúng. Vương Nghị to lớn thân hình vậy không thể tránh khỏi về phía sau bay rớt ra ngoài, mà Dương Sơn làm sao hiểu sai qua như vậy tốt cơ hội, thân hình tại chỗ biến mất, người đã đi theo bay rớt ra ngoài Vương Nghị. Trường kiếm trong tay rơ lên thật cao, một kiếm này nhắm ngay, chính là Vương Nghị nơi cổ. Đại ca, mắt thấy Dương Sơn rơ lên thật cao trường kiếm, một bên đang đứng ở mi chiến bên trong Lão nhị các người không khỏi là phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu to, muốn tới tiếp viện bọn họ, không thể nghi ngờ là bị Dương Sơn thủ hạ vây quanh vòng tròn chút nào không cho bọn họ tới tiếp viện cơ hội chết đi cho ta mắt thấy trường kiếm trong tay liền phải rơi vào vương nghị trên cổ dương sơn đã nghị xong vương nghị trạng thái chết trên mặt cười gần đã không cầm được bật cười ngàn cân treo sợi tóc đang lúc một đạo ánh sáng từ hắn đáy mắt thoáng qua làm một tiếng thanh thúy sắt thép tiếng va chạm âm truyền vào hắn trong tai nguyên bản thẳng tắp rơi hướng vương nghị trường kiếm nhưng vào lúc này dừng lại ở giữa không trung bên trong đảm nhiệm dương sơn như thế nào đi nữa dùng sức trường kiếm đều không thể ở phía trước vào phân nửa, mà để ở Dương Sơn trường kiếm, chính là thuộc về Lưu Kiệt nghiết bàn kiếm. Ngay tại Vương Nghị sẽ bị Dương Sơn đánh chết tại chỗ mấu chốt này thời khắc, trước đi thu thập y lực còn lại Lưu Kiệt chạy về. Trước sau thời gian, bất quá 3 phút mà thôi. Hơn nửa đêm nhiễu người đơn thuần, bây giờ còn muốn thống hạ sát thủ, ngươi người như vậy thật đúng là vô sỉ đến một loại cảnh giới, ngươi làm như vậy, đi qua ta đồng ý sao? Vang lên bên thai Lưu Kiệt một giọng nói, Cầm trường kiếm tay phải ngay tức thì chuyển tới một cổ lực lớn, một giây kế tiếp, Dương Sơn thân hình trực tiếp rút lui đến 10 em mở ra ngoài địa phương. Không phải Dương Sơn không muốn đem cầm cái này một phần cơ hội hoàn toàn chém rất vương nghị, mà là hắn từ lưu kiệt trên mình phát giác một cổ cường đại áp lực cùng với sát ý. Dương Sơn trong lòng rõ ràng, mình muốn từ trước mặt tên này thực lực cường đại người tuổi trẻ trong tay đánh chết vương nghị, đã là chuyện không thể nào. Chuyện này xem ra người thị phi muốn nhúng tay không thể. Ánh trăng đánh vào nẻ tránh rời đi Dương Sơn trên mặt, ánh chiếu ra Dương Sơn có chút thâm độc gương mặt, giống vậy đánh vào cách đó không xa đang nằm trên đất nửa chết nửa sống uy lực còn lại trên mình, lúc này hắn trạng thái nhìn qua quả thực có chút không tốt lắm. Ta người này vẫn là nói phải trái, người khác làm sao đối với ta ta liền làm sao đối với người khác, cái này gọi là đem lòng bị tâm, đối với một người xa lạ, lần đầu tiên gặp mặt chỉ muốn thống hạ sát thủ, ngươi người như vậy thật đúng là không biết xấu hổ ạ. Lưu Kiệt đem ngã xuống đất vương nghĩ kéo thông thả nói, giọng bên trong hắn ý nghĩa đã đặc biệt rõ ràng. ngày hôm nay chuyện này, hắn là quản định. tiếng nói rơi xuống thời khắc, dương sơn vũ khí trong tay đã thay đổi, trường kiếm biến thành một cái màu bạc trường côn. ở ánh trăng ánh chiếu hạ tản mát ra hoành hoành ánh sáng trắng. đây là tô trưởng láo thân rắn trường côn, tại sao sẽ ở ngươi nơi này? trường côn xuất hiện ngay tức thì, bên này vương nghị trên mặt rõ ràng thoáng qua lau một cái biểu tình kinh ngạc. hiện nhiên cái này một cây trường côn lai lịch đến từ một cái cựu huyền môn cưỡi đi tới cao tầng. Dương Sơn cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời Vương Nghị vấn đề. Trường Côn ở trong tay trên dưới sôi trào, người đã hướng Lưu Kiệt bên này vọt tới. Trước trên mặt sợ hãi vậy vào thời khắc này đổi được không còn gì vô tổn. Lưu Kiệt cẩn thận, trong tay hắn ván này vũ khí tuyệt không phải bình thường vật. Vương Nghị bị thương, Lưu Kiệt đã tay cầm niết bản kiếm hướng Dương Sơn vọt tới. Xem tới nơi này, Vương Nghị vội vàng lên tiếng nhắc nhở Lưu Kiệt. Hai cám bên trong côn ảnh biến đổi, phân minh chỉ có một Trường Côn. Lúc này lại xem là có 10 cây trăm cây tựa như, huy động lên trường côn ngay tức thì, cây gậy đã chưa bao giờ cùng góc độ hướng Lưu Kiệt huy kích xuống. Vương Nghị lên tiếng nhắc nhở ngay tức thì, Lưu Kiệt trong lòng đã nhấc lên cảnh giác, và năng quét hình thời gian đầu tiên từ trường côn lên quét qua, lấy được tin tức cũng để cho cái đó Lưu Kiệt hung hăng kinh hãi một chút. Vương Nghị trong tay cái này một cây trường côn, lại cũng là thánh khí cấp vũ khí khác. Thảo nào tên này đột nhiên bây giờ đổi được như vậy vững chắc bình tĩnh, quả nhiên vẫn có hậu thủ. Dương Sơn âm hiểm cay độc, một lần nữa lấy được trọn vẹn kiểm chứng, nhưng là cứ việc có một cây thanh khí thành tiểu vũ khí, Dương Sơn thật có thể ngăn trở ở Lưu Kiệt công kích sao? Một giây kế tiếp, Lưu Kiệt liền cho ra đáp án của vấn đề này. Đối mặt Dương Sơn công kích, Lưu Kiệt không những không có bất kỳ quay mũi ý nghĩa, ngược lại trực tiếp nên nhận lên, Niết Bàn Kiếm cứ như vậy thẳng tắp hướng thân gián trường côn hoành bộ tới, không có nửa điểm nhận thua ý nghĩa. Niết Bàn Kiếm ở huy động ngay tức thì, trên thân kiếm đã thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa chính là mới vừa rồi đạt được không lâu niết bàn phượng lửa cơ hồ là chuyện trong chớp mắt tỉnh ngọn lửa trường kiếm cùng trường côn trên không trung đánh sáp lá cả một giây kế tiếp kết quả trực tiếp sinh ra ở vương nghị các người ánh mắt khiếp sợ dưới tay cầm thánh khí dương sơn trực tiếp một hớp lao máu từ trong miệng khẳng ra thân thể xem con diều đứt dây vậy về phía sau bay rớt ra ngoài trong tay trường côn cũng là rơi vào một bên giống nhau không có phát huy ra thánh khí có uy lực lưu kiệt thân hình giống như thuấn di vậy tại chỗ biến mất Đến khi thời điểm xuất hiện lại, trong tay đã yên tĩnh bấu vào dương sơn nơi cổ họng, chỉ cần hắn hơi dùng sức một cái, là được trực tiếp vặn gây dương sơn cổ. Dương sơn nơi khỏe miệng, một ngụm máu tươi xuất hiện đang lúc mọi người tầm mắt bên trong, lần trước dây còn phách lối vô cùng dương sơn, lúc này càng giống như là một con gà con vậy bị lưu kiệt để ra ở trên tay. Cái này, hoàn toàn là nghiền ép chứ. Cảnh tượng như vậy để cho vương nghị không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trong chốc lát sững sờ tại chỗ. Chương 767 Nội môn tranh đấu. Đây chính là vượt qua lãnh vực cấp 2 cường giả thực lực. Đây chính là lưu kiệt chân chính thực lực. Khi thấy lưu kiệt một chiêu bên trong đem cầm thánh khí dương sơn bắt lại thời điểm, kinh động tất cả mọi người tại chỗ, cho tới những người khác tranh đấu vào giờ khắc này dối rít ngừng lại, không khí vào giờ khắc này đổi được dị thường yên lặng. Ban đêm gió lộ vẻ được có chút lạnh vắng vẻ, làm tranh đấu dừng lại trong nháy mắt, chung quanh hết thể một lần nữa lâm vào yên lặng bên trong, trừ xa xa thỉnh thoảng vang lên di tích sinh vật tiếng kêu ra. Lại cũng không nghe được những thứ khác bất kỳ thanh âm. Sao? Làm sao có thể? Cổ họng bị lưu kiệt bấu vào, nhìn trước mặt vậy một bản dị thường gương mặt trẻ tuổi. Dương Sơn lúc này trong lòng quả thật vô cùng bình tĩnh, hắn rất rõ ràng, đoàn người mình lần này, tài. Cứ việc như vậy, hắn vẫn là không nghĩ ra, mình phân minh cầm một cái trưởng lão ban cho thanh khí. Làm sao có thể bị một cái thông thường vũ khí nơi đánh bại, cứ việc hắn cùng lưu kiệt hai bên bây giờ có trên thực tế trên lệnh thật lớn nhưng là một cái đại cảnh giới thực lực sai biệt, nhưng cũng không đại biểu hắn thanh khí vũ khí so với đối phương kém một cái cảnh giới lớn. Chẳng lẽ thằng nhóc này vũ khí trong tay cũng là một cây thanh khí? Cái ý nghĩ này xuất hiện ngay tức thì chính là bị Dương Sơn bắt bỏ, bởi vì hắn từ niết bàn kiếm trên thân kiếm, không cảm giác được bất kỳ thanh khí nên có uy áp. Nói cách khác, một cái thông thường vũ khí lại cứng rắn chống được mình thanh khí công kích. Có thể tưởng tượng được, giờ phút này không chỉ là Dương Sơn, bao gồm vương nghị cùng tất cả mọi người tại chỗ trong lòng là một loại như thế nào rung động, Dương Sơn suy nghĩ trong lòng những thứ này, bọn họ đồng dạng cũng là vô cùng rõ ràng. Quái vật, thằng nhóc này là cái quái vật à? Ý tưởng giống nhau xuất hiện ở tất cả mọi người trong lòng, trừ cái giải thích này ra, bọn họ thật vẫn không nghĩ ra những thứ khác bất kỳ một người nào lý do hợp lý để giải thích hết thảy phát sinh trước mắt. Từ ra tay một cái nơi biểu diễn ra tuyệt đối lực các bách, Rồi đến cuối cùng chống cự hạ Thánh khí nhất kích bắt lại vượt qua lãnh vực cấp một dương sơn, trước sau nhất hơn không vượt qua 10 phút dáng vẻ, như vậy một cái khuôn mặt trẻ tuổi chỉ có 20 tuổi ra mặt người tuổi trẻ, không phải quái vật vậy là cái gì. Lưu Kiệt cũng không biết, hắn nơi biểu diễn ra cái này nghiền ép hết thể thực lực, giờ phút này đang lúc mọi người trong lòng đã thành là quái vật hóa thân. Vương ca, tên này liền giao cho ngươi xử lý, đây là chuyện riêng của ngươi, bất quá cái này món vũ khí ngược lại không tệ, tiểu đệ ta liền thu nhận. Linh năng vận chuyển, đưa tay lên Dương Sơn bằng toàn bộ phong ấn lại, xem vung một đống bùn nát giống vậy đem Dương Sơn ném xuống đất, cách đó không xa thanh khí thân rắn trưởng côn đã rơi vào Lưu Kiệt trong tay, tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, ván này thanh khí đã bị Lưu Kiệt thu nạp vào nhận không gian bên trong, cái này hết thể động tác nước chảy mây trôi, nhìn qua giống như một cái động tác thông thạo công nhân kỹ thuật. Nói xong, Lưu Kiệt liền đem tầm mắt lần nữa nhìn về phía đăng và những người khác đối chiến Dương Sơn bốn tên thủ hạ, cách đen nhánh ánh trăng. Tất cả mọi người là cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi, đánh nhau vậy đừng đánh, rồi rít dừng tay không có bất kỳ ở ý động thủ. Bọn họ lao đại thực lực mạnh nhất Dương Sơn đối mặt Lưu Kiệt đều như vậy bị hoàn ngược, bọn họ nếu là ở không tán thưởng, sợ rằng được rơi được một cái kết quả giống nhau, bất quá khá tốt, cái này bốn cái tiểu đệ vẫn là tương đương thức nâng đỡ. Bất quá thức nâng đỡ thuộc về thức nâng đỡ, trên mặt bốn người lúc này diễn cảm cũng không tốt lắm xem, cách nhàn nhạt ánh trăng cũng có thể nhìn ra bọn họ diễn cảm giống như là giọt máu như nhau Có thể tưởng tượng được bọn họ tâm tình của giờ khắc này là như thế nào. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể hối hận, mình tại sao cũng không nhỏ lòng treo chọc tới một cái như vậy tuổi quá trẻ tiểu quái vật liền đâu. Nhưng là bây giờ hối hận, hiển nhiên là không còn kịp rồi. Nhìn trên đất đã bị khống chế được Dương Sơn, dưới ánh trăng vương nghị diễn cảm lộ vẻ được có chút muốn nói lại thôi, tựa hồ là muốn nói gì, bất quá cuối cùng vẫn không có mở miệng. Ở Lưu Kiệt nhìn soi mói, vương nghị không có chút do dự nào. Cầm lên cách đó không xa tán lạc trường kiếm, trực tiếp một kiếm đâm vào Dương Sơn nơi bùng tim, nhìn trước còn phách lối vô cùng Dương Sơn từng điểm từng điểm mất đi hô hấp cho đến chết. Giống như trước Dương Sơn nói cho bọn họ như nhau, sang năm hôm nay chính là bọn họ ngày rỗ, cuộc chiến đấu này ban đầu, liền nhất định là một chàng ngươi chết ta sống chiến đấu. Giết chúng ta, tô trưởng lão vậy sẽ báo thù cho chúng ta, vương nghị, ngươi và ngươi các huynh đệ cũng không biết có kết quả tốt. Vương nghị hành động đã đầy đủ chứng minh hắn lập trường là sẽ không bỏ qua Dương Sơn bọn họ, vương tha chống cự đã lâm vào là lão nhị các người tù binh bốn người thấy này trạng quăng ra một câu lời độc gác sau đó, cuối cùng bốn người đều khó chạy khỏi bị đánh chết vận mệnh. Cuối cùng, lấy Dương Sơn cầm đầu một nhóm sáu người bao gồm y lực còn lại ở bên trong, đều bị đánh chết ở cánh rừng cây này bên trong, hiện trường lưu lại sáu cổ thi thể, nhìn qua dị thường bị thảm. Đa tạ lưu huynh đệ tương trợ, lần này nếu không phải ngươi. Sợ là chúng ta mấy người cũng được giao phó ở chỗ này. Tối hôm qua hết thề các thứ này, lấy vương nghị cầm đầu năm người hướng lưu kiệt bên này cùng kính túy người biểu đạt cảm ơn. Trên mặt của mỗi người cũng lộ vẻ được hết sức kích động. Giống như vương nghị nói như vậy, ngày hôm nay nếu như không phải là lưu kiệt ra tay, sợ rằng bọn họ huynh đệ năm người ngày hôm nay thế tất yếu gặp phải dương sơn đám người bàn tay gây tội ác không thể. Thanh kia trưởng côn ngươi vẫn là thu cất, tùy tiện không phải lấy ra để tránh trọt giận trên người. Đây là tô trưởng lão vũ khí, lần này Dương Sơn các người đối với chúng ta ra tay, khẳng định cũng có tô ý của trưởng lão, thật là càng ngày càng quá phận. Vương Nghị cắn răng nghiến lợi nói, còn không quên dặn dò Lưu Kiệt đem vậy một cây thánh khí thân rắn trưởng côn thu cất. Đây cũng là chuyện gì xảy ra, cái đó tô trưởng lão lại là người nào. Lưu Kiệt không khỏi nghi vấn. Ai, không sợ Lưu người huynh đệ cười nhạo, nói tới cái này, chính là chúng ta cửu huyền môn chuyện nội bộ, trước kia cũng nói qua. So sánh dậy những thứ khác ba đại môn phái mà nói, chúng ta cửu huyền môn càng giống như là một cái tổ chức đơn vị, trong tông môn hết thể sự vật đều là do hai vị quản sự trưởng lão tới quyết định, cái này tô trưởng lão, chính là một cái trong số đó, đồng dạng cũng là giã tâm lớn nhất một cái, trừ lưu trưởng lão, tên này mỗi ngày đều không muốn khuyết chương mình. Thế lực, lần này sự việc trừ hắn còn có thể là ai đâu. Vương Nghị thở dài một hơi mười phân bất đắc dĩ nói, không dối gạt ngươi nói, Chúng ta năm nhưng thật ra là lưu trưởng lão người, họ tô một mực theo lưu trưởng lão đã qua, cái này chỉ sợ cũng là Dương Sơn tốt đối với chúng ta động thủ nguyên nhân đi. Nói tới chỗ này, Vương Nghị biểu hiện trên mặt một lần nữa biến đổi đứng lên, lộ ra một cái mười phân nụ cười bất đắc dĩ tới. Trưng 768, thành Lam Yên. Kết thúc chiến đấu sau đó, Lưu lại ngược lại là chủ động tìm tới cửa Dương Sơn sáu người thi thể, đơn giản tu dưỡng sau đó, Lưu Kiệt Vương Nghị đoàn người trở lại quán trọ. Bóng đêm chiếu sáng ở sáu cổ thi thể lạnh như băng lên, hiện trường trước mắt tan hoang, chứng minh nơi này đã từng phát sinh qua một chẳng như thế nào chiến tranh. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai vừa dạng sáng, Lưu Kiệt vương nghĩ các người đều là dậy thật sớm, một nhóm sáu người ai cũng không có ở nhắc tới bất kỳ liên quan tới tối hôm qua sự tình phát sinh, giống như hết thảy chưa từng phát sinh qua vậy. Cuộc chiến đấu này, vương nghĩ các người trừ đi dương sơn cái này đại họa trong đầu, mà Lưu Kiệt chính là thu hoạch một cái thân rắn trường côn thanh khí, nói tóm lại. Cuộc chiến đấu này đối với lưu kiệt chỗ tốt vẫn là tương đương to lớn, thanh khí vũ khí dâu sao là trên trái đất đều không từng có nhiều vũ khí, một chàng tỷ đấu mình thu hoạch một cây thanh khí, cái này một kết quả hắn vẫn là tương đương hài lòng. Nhưng là giống vậy, từ chuyện này bên trong, đối với cái này thời gian giới nghi ngờ không khỏi lại là sâu hơn mấy phần, một cái vượt qua lãnh vực cấp một năng lực người lại tùy tùy tiện tiện lấy ra một cây thanh khí, không khỏi để cho lưu kiệt đối với thời gian giới lại coi trọng mấy phần. Theo không ngừng kiến thức cùng với trải qua, thời gian giới di tích thượng cổ chi trung thần bí đang từng tầng từng tầng bị Lưu Kiệt nơi dò xét. Ngay tại tối hôm qua trở lại quán trọ thời điểm, Lưu Kiệt cũng là thông qua máy truyền tin đem mình mấy ngày này nghe thấy toàn bộ truyền đạt cho nước liên minh người, hơn nữa dặn dò bọn họ không muốn hành động thiếu suy nghĩ, để tránh đưa tới thời gian giới trong những thứ khác năng lực người trinh phạt. Ngược lại không phải là nói nước liên minh thực lực không đủ để và thời gian giới ở giữa năng lực người chống lại, mà là bây giờ bao gồm Lưu Kiệt ở bên trong tất cả mọi người đều không biết thời gian giới ở giữa năng lực người toàn thể thực lực kết quả thuộc về dạng gì tầng thứ, đoạn này thời gian cẩn thận một chút vẫn là tương đương có cần phải. Lưu Kiệt nơi này tin tức đối với khắp cả nước liên minh chiến sĩ mà nói không thể nghi ngờ là hết sức trọng yếu, mà bọn họ bên kia phản hồi tới đây tin tức trọng yếu giống vậy. Căn cứ những quân đoàn khác tin tức truyền đến, linh thú khu bên trong di tích sinh vật gần như là đạt tới vô cùng vô tận kinh người số lượng, lấy mãi không hết giết không hết. Di tích sinh vật số lượng cùng với tốc độ trưởng thành mà nói đạt tới một loại gần như kinh khủng tốc độ. Như vậy tình huống đối với bây giờ Liên hiệp quốc minh chiến sĩ mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, vô cùng vô tận di tích sinh vật, giống vậy vậy thì đồng nghĩa với nước liên minh các chiến sĩ có vô cùng vô tận nội đan tài nguyên đi lấy được. Đây đối với các chiến sĩ tăng lên thực lực bản thân không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng trọng yếu sự việc. Tổng hợp những tin tức này sau đó, Lưu Kiệt cùng liên minh cao tầng vậy đạt thành ý kiến lên nhất trí. Ở hắn không có hoàn toàn tham dò cái này thời gian giới trong thực lực tình huống cùng với phân bố dưới tình huống. Nước liên minh các chiến sĩ đem một mực lưu lại ở linh thú khu bên trong săn giết di tích sinh vật tiến hành huấn luyện tăng lên, lấy được nội đan đồng thời hết khả năng tăng lên toàn bộ nước liên minh toàn thể thực lực. Nơi này đồng thời, bọn họ vậy phải tận lực tránh cùng thời. Gian giới trong thổ dân sinh ra mâu thuẫn. Hết thể hết thảy đều là lấy tăng lên các chiến sĩ toàn thể thực lực làm chủ, những thứ khác đều là thứ yếu. Dẫu sao lần này Liên Hiệp Quốc Minh các chiến sĩ toàn thể tiến quân thời gian giới mục đích chính là vì cái mục đích này. Sau bữa ăn sáng, lấy Vương Nghị cầm đầu một nhóm 6 người một đường đi tới trước, hướng bọn họ mục đích hôm nay thành Lam Yên xuất phát, hướng thời gian giới người trong tộc tụ tập địa phương xuất phát. Một đường phi hành nửa ngày thời gian, đi tiếp lên ngàn dặm chặng đường, rốt cuộc ở buổi trưa 1-2 giờ cơ đó, một đạo to lớn thành phố xuất hiện ở Lưu Kiệt trong mắt. Đây là một tòa quy mô tương đương to lớn thành phố. Quang là xa xa cái này xem một chút vọng, là có thể ước chừng đánh giá tính ra cái này một thành phố chiếm diện tích đạt tới kinh khủng hơn ngàn cây số, chính là xa như vậy xa vừa thấy, cũng để cho Lưu Kiệt cảm thấy sâu đậm cảm giác rung động. Thành phố trung tâm nhất cũng là trong thành phố lớn nhất một tòa kiến trúc, ở rất nhiều dân cư bên trong rất lực ra, đó là một tòa tương tự với trái đất Âu Châu lúc xưa đời lâu đài tựa như cổ kiến trúc, cổ sắc cổ vận màu nâu tường ra ở mưa gió dưới lộ vẻ được có chút tang thương lưu lại từng đạo năm tháng dấu vết. Nhưng những dấu vết này cùng cả thể kiến trúc so với những chút nào coi là không thiếu cái gì, to lớn lâu đài so sánh với Âu Châu những cái kia lâu đài nhưng là phải lớn ước chừng. Gấp mấy lần có thừa không tí ti ảnh hưởng trong thị giác thể nghiệm. Mà chung quanh vây quanh chỗ tòa này trung tâm kiến trúc cư dân kiến trúc, so sánh với trước khi thành chấn mới mà nói vẫn là phải tề chỉnh không phải ít, từng ngọn kiến trúc do cẩm thạch vậy hòn đá đúc thành, hình thành một tòa thành phố thật to dễ nhà, không những không để cho người cảm thấy chút nào váng lạng thê thẳng cảm Ngược lại mang tới là một loại hùng vĩ to lớn uy nghiêm cảm, giống như cổ đại hoa hạ đế vương ở hoàng thành vậy. Mà Thành Lam Yên đang là cả thời gian giới ở giữa hoàng thành, lúc này đang vô cùng rõ ràng phơi bày ở Lưu Kiệt mặt tất vậy, cho tới thời gian đầu tiên chú ý tới cái này cảnh quay cảnh Lưu Kiệt, trên không trung đi về phía trước thân hình cũng không khỏi dừng lại chốc lát. Thành Lam Yên đến. Lưu Kiệt cử động dĩ nhiên là bị phía trước vương nghị các người chú ý tới, hai lần chuyện kiện sau đó Vương nghị các người đối với Lưu Kiệt thái độ có thể nói đạt tới một loại đặc biệt gần gũi trình độ, dẫu sao nếu như không phải là tối hôm qua Lưu Kiệt ra tay, sợ rằng bọn họ một nhóm sáu người cũng là muốn giữ nhiều lành ít. Tòa thành kia thành nhỏ là tập hợp bốn đại tông môn lực hợp lực xây phòng nghị sự, tất cả liên quan tới chúng ta quyết sách trọng đại, đều là ở chỗ này tiến hành thương nghị đẩy được, có thể nói là chúng ta thế giới tim, có cơ hội mang ngươi đi xem xem, bây giờ chúng ta trước hay là đi một chuyến trụ sở chính đi. Vương Nghị tương đương nóng bỏng mở miệng hướng sau lưng Lưu Kiệt giải thích, cho tới bây giờ, hắn còn không biết Lưu Kiệt thân phận chân thật, còn lấy là Lưu Kiệt là bọn họ thời gian giới ở giữa một thành viên, trải qua trước khi các loại chuyện kiện sau đó, thời khắc này hắn chút nào sẽ không lại đoán Lưu Kiệt thân phận. Mọi người nói chuyện công phu, người đã tới cái này tòa đổ sộ thành phố lớn cửa, to lớn tường thành đem cả tòa thành thị vây quanh, thành tường chiều dài chiều rộng đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ. Tựa hồ là thành phố bên trong có nào đó cấm không hạn chế tự như, lớn như vậy thành phố từ đi tới không thấy được bất kỳ phi hành bóng người, đi tới tường thành cửa mọi người đã rơi xuống đất, cao lớn cửa thành chỗ một đống ăn mặc chỉnh tề binh lính đang phân phối cỡ đó, rộng rãi trên đường lớn những người đi đường đang có thứ tự ra vào trước, hết thể nhìn qua ngay ngắn có thứ tự. Mà tỷ mị lưu kiệt cũng là phát hiện, những thứ này lui tới những người đi đường trừ vô cùng thiếu một phần là người bình thường bên ngoài, còn lại phần lớn đều là năng lực người. Trong đó không thiếu cấp 8 cấp 9 năng lượng người. Có vương nghị dẫn, không có nhận được bất kỳ ngăn trở. Một nhóm 6 người thông suốt không trở ngại đi vào thành phố bên trong. Trước mắt là rộng rãi hàng cây đại đạo, hai bên là đều nhịp kiến trúc. Người đi đường số lượng xa không thành chấn mới có thể so với. Trước mặt cái này một bộ náo nhiệt cảnh tượng, hoàng hốt gian để cho lưu kiệt nhớ lại thủ đô Trung Quốc Bắc Kinh. Trước 769, cử huyền môn trụ sở chính. Đi vào thành Lam Yên bên trong, một đường đi theo vương nghị đoàn người phía sau. Đối với chung quanh cảnh tượng nhìn ra vương nghị người Đức Quốc rất liền hiểu rõ, đi về phía trước trên đường, thậm chí còn có không thiếu năng lực người hướng bọn họ chào hỏi. Đối với một điểm này, Lưu Kiệt cũng cắm ở trong mắt. Một đường đi tới trước, đi tới một cái nhà nhà cao lớn trước mặt thời điểm, vương nghị các người rốt cục thì dừng bước. Cựu huyền môn, cửa hai bên đứng hai người tay cầm trường mâu binh lính, hai bên là dùng thạch đầu điều khắc ra nào đó sinh vật, nhìn qua có chút giống lao hổ, thỉnh thoảng có người đi đường ra vào trước. Không có ngoại lệ chút nào những người này đều là năng lực người. Phía trên nhất to lớn trên tấm bảng, cửu huyền môn ba chữ to khắt trên đó, thấy như vậy chiến trận, Lưu Kiệt cũng biết mình đám người đã là đi tới lần này mục tiêu, cửu huyền môn trụ sở chính. Vương Đại Sư, ngươi trở về. Hai người phụ trách canh phòng cửa binh lính rõ ràng cho thấy biết Vương Nghị, thấy Vương Nghị các người, đều là nóng bỏng chào hỏi. Vương Nghị gật đầu, một nhóm sáu người đi vào cửu huyền môn bên trong. Tiến vào phòng khách đập vào mắt là mấy đạo chế tạo hoàn hảo tấm ván, trên tấm ván mới là dùng da thú chế tạo thành tờ giấy, trên đó soạn viết bí mật TT chữ viết, mấy đạo thân ảnh đang vây quanh ở những tấm ván kia trước mặt, rối rít đều ở đây học hỏi. như vậy cảnh tượng Lưu Kiệt cũng không xa lạ gì, ở gặp qua thành trận mới chi nhánh sau đó, trên tấm ván những cái kia da thú chữ viết có thể nói là cửu huyền môn tuyên bố xuống một ít nhiệm vụ, mà đây chút vây xem năng lực người, không có ngoại lệ chút nào chính là chọn nhiệm vụ năng lực người. Vương sư phó. Ngươi trở về. Mọi người mới vừa vào cửa, lập tức liền bị những thứ khác năng lực người chú ý tới, thấy Vương Nghị, đều là cười đùa chào hỏi, nhìn ra được Vương Nghị nhân duyên cho dù là ở nơi này trụ sở chính bên trong cũng là không sai. Đối với những người này nhiệt tình, Vương Nghị đều là từng cái gọi, gọi sau đó, một đường đi thẳng tới gần đây một người nhân viên làm việc trước mặt, ở lưu kiệt nhìn soi mõi thập phần thần bí ở người này bên tai nói nhỏ mấy tiếng. Nam tử liên tục gật đầu. Ở vương nghị sau khi nói xong rất nhanh chạy chậm rời đi phòng khách hướng nhà phía sau chạy đi, rất nhanh biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Đại ca, đây là trước trực tiếp đi gặp vương trưởng lão. Một bên lão nhị lên tiếng nói, những thứ khác mấy người biểu tình trên mặt nhìn qua đều có chút thần bí. Ừ, có một số việc phải nhanh một chút và vương trưởng lão thuyết minh một chút, tô trưởng lão bên kia chính là càng ngày càng quá phận, có một số việc vẫn là phải trước thời hạn biết sẽ một chút vương trưởng lão mới được. Vương nghị thấp giọng tâm mắt ở bốn phía du tẩu, rất nhanh liền chú ý tới một ít lấm le lấm lét người biến mất ở phòng khách bên trong. Như vậy tình huống Lưu Kiệt dĩ nhiên là chú ý tới, bởi vì từ bọn họ bước vào cái này cựu huyền môn tổng bộ thứ nhất khách khí, hắn liền chú ý tới có một ít người một mực trong bóng tối quan sát bọn họ, mấy đạo thân ảnh vào giờ khắc này đồng thời biến mất ở phòng khách bên trong. Nếu như Lưu Kiệt không có đoán sai, những người này chắc là vạn nhất trong miệng tô trưởng lão người. Xem ra cái này cựu huyền môn nội bộ không hề xem tưởng tượng bên trong như vậy bình tĩnh à. Xem tới nơi này, Lưu Kiệt ở trong lòng không rõ à cảm khái một câu. Rất nhanh, trước cùng Vương Nghị nói chuyện với nhau vậy sang năm qua nhân viên phục vụ lần nữa trở lại trong mắt của mọi người, hướng Vương Nghị thấp giọng giao phó mấy câu sau đó, Vương Nghị gật đầu tỏ ý mọi người đổi theo, đoàn người hướng phòng khách phía sau đi tới. Đi qua phòng khách rộng rãi, phía sau là vô số sửa sang hoàn hảo gian phòng nhỏ nói là sửa sang hoàn hảo thật ra thì cũng bất quá là nhìn như tương đối đều nhịp một chút thôi dấu sao và trái đất kiến trúc trình độ so với cái này thời gian giới trình độ rõ ràng vẫn là phải thấp hơn không ít một đường đi tới lui tha tha mọi người đi tới lầu cuối nhất người bên trong gian phòng vương nghị sau khi gõ cửa một đạo nghe vào tang thương già nuôi thanh âm từ bên trong căn phòng truyền ra vương nghị mở cửa mọi người đi theo đi vào phòng một đạo thân ảnh xuất hiện ở lưu kiệt trong mắt đây là một vị tuổi tác năm sáu chủ tuổi ông già Lúc này đang ngồi ở to lớn cái bàn gỗ sau lưng, theo mọi người đi vào, ông già ánh mắt thâm thúy từ đầu đến cuối thả đang lúc mọi người trên mình, cho người một loại bên ngoài mạnh bên trong yếu cảm giác. Từ trên người lão giả mơ hồ truyền ra tí ti linh năng chập trần là có thể nhìn ra, ông già không có ngoại lệ chút nào là một người năng lực người, cho lưu kiệt cảm giác đầu tiên ngược lại mơ hồ có một loại nguy hiểm cảm giác. Tên họ, Vương Cùng Thiên. Thời gian giới di tích thượng cổ tộc người, vượt qua lãnh vực cấp 5 thực lực. Bốn đại tông môn một trong cửu huyền môn trưởng lão, làm người trầm ổn thông minh, có vượt qua thường nhân cơ trí. Vạn năng quét hình mở, lưu kiệt thời gian đầu tiên đem cái này Vương trưởng lão tin tức toàn bộ nắm giữ, phía sau còn có một ít liên quan tới Vương trưởng lão chói lọi sự tích, quang vinh sự tích nhìn qua rành rành có thể đến được, nhìn qua hết sức không tầm thường. Cái này vừa thấy không sao cả, vừa thấy lại phát hiện tên này Vương trưởng lão lại là vượt qua lãnh vực cấp 4 cường giả, một điểm này ngay tức thì kinh ngạc đến lưu kiệt. Ai có thể nghĩ tới, ở nơi này dạng một cái nho nhỏ gian phòng bên trong, lại xuất hiện một người vượt qua lãnh vực cấp 4 năng lực người, đây là trước lưu kiệt căn bản không dám tưởng tượng sự việc. Tiến vào thời gian giới trong như thế liền, rốt cuộc xuất hiện thực lực mạnh như vậy sức lực năng lực người, như vậy thực lực cường giả, cho dù là lưu kiệt cũng là lần đầu tiên gặp phải. Cái này còn là kế huyền vũ sau đó, lưu kiệt gặp được cái thứ hai vượt qua lãnh vực cấp 4 năng lực người, giờ khác này ở cái này thời gian giới trong xuất hiện, khó tránh khỏi để cho Lưu Kiệt cảm thấy kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, liên tưởng đến cái này thời gian giới trong di tích sinh vật có nội đan đặc tính, có thể xuất hiện vương trưởng lão như vậy vượt qua lãnh vực cấp 4 năng lực người, nhìn qua vậy thì chẳng có gì lạ. Vương Nghị, các ngươi trở về, xem ra nhiệm vụ của lần này các ngươi là thành công hoàn thành, mới vừa trở về không nghỉ ngơi cho khỏe, gấp như vậy trước gặp ta, là có cái gì chuyện gấp gáp tình sao? Vương trưởng lão tỏ ý mọi người liền ngồi. Tấm mắt còn cố ý ở lưu kiệt trên mình dừng lại mấy giây, nhìn về phía lưu kiệt ánh mắt cũng thay đổi được kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền đem phần này kinh ngạc thu vào. Vương trưởng lão nhìn vương nghị, mười phần thân thiết hỏi, nhìn qua rất là thân thiết. Nhiệm vụ là thuận lợi hoàn thành, bất quá ở chỗ này thời gian xuất hiện không thiếu tình trạng, là liên quan tới tô trưởng lão bên kia, ta có mấy lời nhất định phải trước mặt đối với ngài thuyết mình một chút. Vương nghị thoáng con người, biểu tình trên mặt vào thời khắc này đổi được chỉnh trọng lên. Hết sức trang nghiêm nhìn về phía sau cái bản Phương Vương trưởng lão. Vương trưởng lão cũng không có thời gian đầu tiên đáp lời, tầm mắt ngược lại một lần nữa trở lại Lưu Kiệt trên mình, một đôi thâm thúy hai trong mắt tựa hồ là phải đem Lưu Kiệt nhìn thấu tự như, bên trong căn phòng bầu không khí ngay tức thì yên tĩnh lại. Hiển nhiên, cái này Vương trưởng lão là có chút kiêng kỵ bên trong căn phòng Lưu Kiệt, nhất là từ Vương Nghị trong miệng nghe được Tô trưởng lão ba chữ thời điểm, trên mặt đắp nụ cười cũng rõ ràng tiêu tán mấy phần. Trưởng lão, Lưu Kiệt không là người ngoài. Nếu không phải Lưu huynh đệ, lần này chúng ta có lẽ cũng không trở về được trụ sở chính hướng ngài bẩm báo những chuyện này, hắn không phải cái gì người ngoài. Trưng 770, Thân Phận Bại Lộ Thân là một một người thông minh, Vương Nghị làm sao sẽ không hiểu được lúc này Vương Trưởng Lão nhìn về phía Lưu Kiệt ý nghĩa. thấy vậy, Vương Nghị cũng là lập tức đứng dậy, ngay sau đó đem bọn họ đoàn người gặp phải Dương Sơn gặp phải bọn họ ám sát sự việc cặn kẽ giải thích cho cái ghế gỗ Vương Trưởng Lão, có thể nói hết sức tường tận thận. Vương nghị thanh âm rơi xuống một giây kế tiếp, Vương trưởng lão sần sùi một cái tát đã hung hãn vua ở trước mặt trên bàn gỗ. Nguyên bản kiên cố vừa dày vừa nặng bàn gỗ ở trong một cái chớp mắt này hóa là phấn vụn lộ ra phía sau cái ghế gỗ Vương trưởng lão thân hình. Đừng xem Vương trưởng lão mặt mũi năm sáu chục tuổi dáng vẻ, thân hình nhưng là không giống vậy to lớn, quần áo khó mà che giấu bên trong nhô lên bắp thịt, chắc hẳn lúc còn trẻ nhất định là một người dáng người to lớn manh nam. Dĩ nhiên, bây giờ vậy là một bộ gừng càng già càng cay hình dáng. Đó là như vậy ngồi ở chỗ đó, tinh khí thần đều là lộ vẻ được hết sức đầy đủ. Thân rắn trường côn đâu? Chuyện này ta nhất định phải tìm cái đó lao già kia tìm một câu trả lời hợp lý, cần phải để cho hắn cho ta một câu trả lời không thể. Lửa giận dần dần, dần lắng xuống sau đó, vương trưởng lao hơi thở dần dần thong thả xuống, nhìn vương nghị lên tiếng hỏi. Lưu Kiệt đúng lúc từ nhẫn không gian bên trong lấy ra đã thu xong thánh khí thân rắn trường côn, thánh khí vừa xuất hiện ở bên trong phòng cũng đủ để chứng minh Vương Nghị trong miệng tự thuật tuyệt không phải tự tiện đan soạn, vậy chứng minh chuyện này cùng Tô trưởng Lao thoát không khỏi liên quan. Trước hết giữ Vương Nghị nói, rắn này thân trưởng Côn vốn là Tô trưởng Lao vũ khí, bị Dương Sơn sử dụng bây giờ lại bị lưu kiệt cầm có, tất cả mọi chuyện đã không cần nói nhiều. Vương trưởng lão ngươi tốt, chuyện này ngươi muốn tìm Tô trưởng lão đòi một câu trả lời hợp lý ta không có ý kiến, ta cũng có thể giúp đỡ ngươi làm chứng, nhưng là rắn này thân trưởng Côn bây giờ đã là ta vũ khí dùng xong sau đó xin ngài giao trả lại cho ta lưu kiệt thái độ hết sức khẩn thiết nhưng vậy biểu minh hắn ý nghĩa phải dùng rắn này thần trưởng côn đi tìm vậy cái gì tô trưởng lão đòi một câu trả lời hợp lý không có vấn đề bất quá vũ khí này bây giờ là thuộc về hắn dùng xong sau đó được trả lại yên tâm ngươi là bằng bản lánh bắt được cái này kiện vũ khí lão phu sẽ không nói gì nhiều ta cũng chỉ là mượn dùng một chút mà thôi lão phu gớm gì ngươi bắt được cái này món vũ khí không trả cho cái đó lao già kia ta đây là muốn thăm hắn lần này làm sao cho ta một cái giải thích. Lưu Kiệt mở miệng, Vương trưởng lão ngược lại là lộ vẻ được hết sức lớn khí, nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt càng thêm thâm thúy. Lưu Kiệt, một người hai mươi hơn tuổi vượt qua lãnh vực cấp hai cường giả, nhờ có gặp ngươi, nếu không Vương Nghị lần này sợ rằng giữ nhiều lãnh ít, ta thay Vương Nghị các người cảm ơn ngươi. Vương trưởng lão cười cười, nhìn về phía Lưu Kiệt nói, gặp chuyện bất bình rút ra đao tương trợ thôi, hẳn tổ tông chúng chi vương ca dọc theo con đường này đối với ta chiếu cố cũng là không thiếu, có hồi báo thôi. Lưu Kiệt hết sức bình thản nói nói. Vương Nghị, các ngươi cũng là may mắn, lần này trở về nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện này ta sẽ cho các ngươi chủ trì công đạo. Sau sự việc chờ ta tin tức là được, ngươi lưu một chút, ta có mấy lời muốn đơn độc giao phó cho ngươi. Vương trưởng lão nói, còn lại các người thấy vậy gật đầu tỏ ý sau đó rời đi gian phòng, lưu lại vương Nghị cùng vương trưởng lão hai người. Đến khi bên trong căn phòng chỉ còn lại bọn họ hai người, vương trưởng lão nhìn về phía vương nghị ánh mắt hơn nữa thân thiết mấy phần, bầu không khí nhìn qua có chút vi diệu. Cứu cứu, ngài còn có lời gì muốn đơn độc theo ta nói? Vương nghị mở miệng, một tiếng này cứu cứu đủ để chứng minh hắn cùng vương trưởng láo giữa thân phần quan hệ. Theo ta nói một chút cái này lưu kiệt, trừ dương sơn sự việc bên ngoài, ta đây là đối với thằng nhóc này giỏi vô cùng kỳ, nói một chút đi, thằng nhóc ngươi kết quả là như thế nào cùng hắn gặp phải lại hợp thành đội tới chỗ này? Vương trưởng lão mở miệng hỏi, đối với Vương Nghị đứa cháu này ngược lại cũng không việc gì vâng vo. Cậu mình bỗng nhiên lên tiếng như vậy, cứ việc Vương Nghị trong lòng tò mò, nhưng vậy đàng hoàng đem mình các người là như thế nào cùng Lưu Kiệt các người gặp phải sự việc đầu đuôi giải thích cho trước mặt Vương Cung Thiên. Sau khi nói xong, Vương Nghị thấy là một mặt rơi vào trầm tư cứu cứu. Ước chừng qua nửa phút thời gian, Vương trưởng lão rồi mới từ trầm tư bên trong tỉnh hồi lại, ngẩng đầu lên nhìn trước mặt Vương Nghị. Mới nhất lấy được tin tức Một đám người ngoại tộc thông qua thủ đoạn nào đó đi tới chúng ta thế giới, số người đạt tới mấy chục ngàn người có thừa. trước mắt đang đứng ở linh thú khu bên trong săn giết linh thú, chuyện này bị chúng ta bốn đại tông môn liên thủ đè ép xuống, tin tức trước mắt còn không có khuyết tắng ra, mà các ngươi mới vừa tốt vào lúc này gặp Lưu Kiệt vương trưởng Lao nói xong, một bộ muốn nói lại thôi hình dáng, ý nghĩa đã vô cùng rõ ràng. Điều này sao có thể, nếu quả thật là hướng ngài nói như vậy, vậy Lưu Kiệt tại sao phải hai lần xuất thủ cứu rút? Nếu như hắn thật sự là người ngoại tộc nói, vương nghị phản ứng lộ vẻ được có chút mánh liệt, bởi vì hắn thật sự là không nghĩ ra một cái nguyên nhân để cho lưu kiệt hai lần xuất thủ tương trợ bọn họ, nếu như nếu không phải lưu kiệt mà nói, sợ rằng bọn họ lần này thật giữ nhiều lãnh ít. Ta không có nói nhất định là, nhưng không hề loại bỏ cái này một loại có thể, ngươi vẫn là chú ý nhiều hơn, chỉ là nhắc nhở ngươi một chút thôi. Vương trưởng lão tương đối yên tĩnh mở miệng. Dọc theo con đường này, hắn có hay không hướng ngươi hỏi dò chúng ta nơi này tin tức? Vấn đề vừa ra miệng, vương Nghị ngay tức thì cũng có chút kinh sợ, hắn ngay tức thì nghĩ tới dọc theo con đường này mình hướng Lưu Kiệt giải thích bốn đại tông môn cùng với những thứ khác tin tức sự việc, vừa nghĩ như thế, cậu mình nói cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Hỏi là hỏi qua, nhưng có khả năng hay không hắn là cái đó người tông môn, cho nên mới một mực lưu lại ở linh thú khu bên trong, mới vừa đúng dịp bị chúng ta gặp. Vương Nghị lần nữa lên tiếng giải thích do đến, hắn vẫn là không muốn tin tưởng Lưu Kiệt là một cái người ngoại tộc sự việc. Cái đó tông môn, ngươi phải biết cái đó tông môn đã thời gian bao lâu không có xuất hiện ở toàn đại lục trước mặt người, bây giờ không muốn như thế tùy tiện liền có kết luận, hết thể cũng chỉ là ta suy đoán thôi, dĩ nhiên điều này cũng không có thể loại bỏ hắn hiểm nghi, nếu như hắn thật sự là người ngoại tộc mà nói, như vậy ngươi phải nghĩ biện pháp biết rõ hắn mục đích, tránh để cho bọn họ uy hiếp được chúng ta hòa bình, ta nói như vậy ý nghĩa ngươi biết không. Vương lão khẽ cười nói, đối với mình đứa cháu này hắn vẫn là hết sức thương yêu, Ở làm rõ ràng hắn thân phận chân thật trước, hết thảy trước không muốn hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta bên này vậy sẽ mật thiết chú ý người ngoại tộc chiều hướng, có chuyện gì thời gian đầu tiên thông báo ta, trong chuyện này không muốn xảy ra bất kỳ vấn đề, quan hệ này đạo sự việc không chỉ là chúng ta bên trong tông môn bộ mâu thuẫn, càng quan hệ đến chúng ta toàn bộ đại lục căn toàn, nhớ ta nói. Nếu quả thật là như vậy nói, vậy ta cho dù là đánh bạc cái này cái tánh mạng, vậy phải bắt hắn lại, nhưng nếu như không phải là mà nói. Xin cứu cứu ngươi không muốn lại đi nghi kỵ Lưu Kiệt, dẫu sao hắn là chúng ta huynh đệ ân nhân cứu mạng. Vương Nghị thanh âm dị thường kiên định nói. Lưu Kiệt cũng không biết, mình thân phận đã lặng lẽ không hơi thở gian gặp phải hiểu lầm. Trưng 771, Trầm mặc Vương Nghị. Thành Lam Yên nơi này là Vương Nghị đám người sân nhà, có câu nói chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Thân là khách nhân Lưu Kiệt dĩ nhiên là ở Vương Nghị đám người dưới sự an bài tiến vào một gian điều kiện tương đối khá quan trọng, so với thành trấn mới mà nói Nơi này điều kiện vẫn là lộ vẻ được hết sức đáng ngộ. Từ Vương Nghị từ Vương trưởng lão gian phòng sau khi đi ra, cả người liền lộ vẻ được hơi quá đáng yên lặng, một điểm này cũng là bị Lưu Kiệt bén nhạy động sát đến. Giống nhau, nhìn Vương Nghị phản ứng, Lưu Kiệt trong lòng cũng là đang đánh trống, dẫu sao hắn người trái đất thân phận bày ở nơi đó, đối với Vương Nghị phản ứng vẫn là hết sức ngại cảm. Trở lại quán trọ xử lý tốt hết hãy, lấy lão nhị cầm đầu mọi người đề nghị đi vùng lân cận một cái quán ăn ăn một bữa. Một điểm này lưu kiệt vậy không có bất kỳ ý kiến, đi theo mọi người đi tới thành Lam Yên bên trong quy cách lớn nhất một cái quán ăn. Nói là quy cách lớn nhất, đơn giản chính là quán ăn quy cách lớn một ít, phong cách cổ xưa cái bàn gỗ tấm ván đắng đều nhịp bảy đầy toàn bộ phòng khách, bên trong đại sảnh sóng người chen chúc, an mặc chỉnh tề các người phục vụ đang bưng thức ăn qua lại ở bàn cơm bây giờ, lộ vẻ được náo nhiệt dị thường. Không thể không nói, vương Nghị các người vẫn là hết sức rộng lượng, vừa lên tới liền điểm một bàn lớn thức ăn, nhìn qua dị thường phong phú hoặc giả là bởi vì thời gian giới trong sinh vật nguyên nhân cái này tràn đầy một bản thức ăn trên căn bản cũng là thịt loại dầu chiên nấu các loại đều có rất ít thấy có màu xanh lá cây rau xuất hiện tới tới tới động đũa mau ăn đây là cổ răng chỗ thịt thịt hết sức tươi non cái này mới có thể vẫn là bảng hiệu của tiệm này Lưu Minh đệ không nên khách khí nhanh chóng nếm thử trên bàn ăn bầu không khí lộ vẻ được vô cùng hòa hợp tất cả mọi người là nhiệt tình chào hỏi Lưu Kiệt, nhìn qua náo nhiệt dị thường ai được rồi được rồi Đa tạ đa tạ, các ngươi vậy đừng chiếu cố gọi ta, nhanh chóng vậy ăn. Mọi người làm như vậy đến một khối ăn bữa cơm sự việc đã là thời gian rất dài chưa từng có chuyện, náo nhiệt như vậy cảnh tượng cũng là để cho Lưu Kiệt trong lòng ấm áp, mặc dù hắn và Vương Nghị các người bây giờ có một ít chuyện tình còn không có hoàn toàn giao phó rõ ràng, nhưng giờ khắc này thời gian không thể nghi ngờ là đặc biệt làm người ta hoài niệm. Như vậy cảnh tượng cũng để cho Lưu Kiệt nghĩ tới mình phụ mẫu, mình ba người bạn gái, từ quỷ dị quốc chiến tranh bột phát ra mới đến bây giờ mình lại có nhiều ít thời gian chưa từng và bọn họ như vậy ngồi chung một chỗ ăn cơm. Nhưng là giống vậy, lưu kiệt trong lòng vô cùng rõ ràng, mình chi cho nên bây giờ ngồi ở chỗ này, chính là vì sau này có thể và người nhà mình mình người yêu cuộc sống tốt hơn, như vậy cảnh tượng mới là hắn tương lai trong lòng mong đợi sự việc. Hết thảy, cũng là vì tốt hơn ngày mai. Vì dưới chân gia viên, vì mình người nhà bằng hữu. Sau khi cơm nước no nê sắc trời còn sớm, cách cách trời tối còn có một đoạn thời gian. Mọi người lại là rối rít đề nghị mang Lưu Kiệt ở thành Lam Yên bên trong đi một vòng, hết thảy các thứ này đều là lấy được mọi người gật đầu đồng ý, một nhóm năm người mang Lưu Kiệt đi ở rộng rãi trên đường lớn, nhìn qua vô cùng náo nhiệt. Trở lại thành Lam Yên bên trong, tâm tình của mọi người còn là khá vô cùng, một điểm này từ mọi người biểu tình trên mặt là có thể nhìn ra, trừ lúc này sắc mặt lộ vẻ được có chút ngưng trọng lão đại vương nghị. Đại ca, ngươi đây là thế nào, làm sao Tử Vương trưởng lão gian phòng sau khi đi ra Ngươi một mực nhìn như buồn buồn không vui, có phải hay không bởi vì Dương Sơn sự việc tô trưởng lão bên kia xảy ra vấn đề gì? Vương Nghị yên lặng rốt cục thì đưa tới những thứ khác chú ý của mọi người. Lão nhị cũng là thẳng thắn, trực tiếp phán đoán hướng đại ca mở miệng hỏi. Lão nhị vừa nói như vậy, những thứ khác mấy người đều đưa tầm mắt nhìn về phía Vương Nghị trên mặt, chút nào không để ý tới chung quanh những sự vật khác. Hắn lúc này cửa đi tới một nhà võ quán trước mặt, một cái rộng rãi bằng phẳng bên ngoài tràng địa thượng. Nhiều tên tuổi tác nhìn qua hết sức tiểu nhân năng lực người đang một người trung niên người dưới sự chỉ đạo tiến hành đội trưởng, nhìn qua phá lệ náo nhiệt, bất quá những thứ này cảnh tượng tự nhiên đều là bị mọi người làm như không thấy. Lưu kiệt ánh mắt giống vậy nhìn về phía vương nghị, hắn vậy muốn biết, vương trưởng lão một chỉ lưu lại vương nghị một người ở bên trong phòng nói cái gì, cho tới từ sau khi đi ra vương nghị cả người cũng lộ vẻ được có chút trầm mặc ít nói, rốt cuộc là bởi vì Dương Sơn sự việc, vẫn là bởi vì thân phận mình sự việc. Ngược lại không phải là lưu kiệt mình quá cẩn thận, mà là hắn thân phận bày ở nơi đó, thời gian giới trong vừa có không thua gì trái đất loài người sinh hoạt chế độ, hắn người trái đất thân phận không thể nghi ngờ là lộ vẻ được hết sức chói mắt. Không việc gì, có thể chuyện này có chút khó làm, tô trưởng lão bên kia các ngươi cũng biết, chuyện này sợ là chúng ta còn muốn lại cùng một đoạn thời gian mới được. Nhìn mọi người nghi vấn diễn cảm, vương nghị tầm mắt hoảng hốt gian từ lưu kiệt trên mình bạch qua, mặc dù vô cùng là nhanh chóng nhưng vẫn là không thể tránh khỏi và lưu kiệt đối mặt lên. Chỉ là cái nhìn này, Lưu Kiệt từ Vương Nghị trong ánh mắt đã lấy được một ít tin tức, Lưu Kiệt trong lòng rõ ràng, hắn thân phận có thể gặp phải Vương Nghị hoài nghi. Vèo một tiếng, Vương Nghị lời của mới vừa rơi xuống, một đạo tiếng xe gió âm đột nhiên từ mọi người vang lên bên hai, một đạo sáng loáng kiếm ảnh nhắm thẳng vào nơi này Vương Nghị tấn công tới, thình lình nhất kích để cho Vương Nghị căn bản không có đảm nhiệm phản ứng gì thời gian. Cái này kiếm ảnh tới đột nhiên Cho tới mọi người thời gian đầu tiên cũng chưa kịp phản ứng, mắt dòm phi kiếm thì phải chính giữa vương nghị bả vai, trong mắt mọi người lần nữa vạch qua một đạo tàn ảnh. Tàn ảnh quy về thực chất, lưu kiệt tay phải chính xác không có lầm cầm ở phi kiếm trên chuôi kiếm, đem cương ép phi kiếm ngăn lại, mui kiếm khoảng cách vương nghị bả vai, bất quá 2-3cm khoảng cách mà thôi. Có kẻ địch. Cảnh tượng như vậy, lập tức đưa tới những người khác canh giác, ai cũng không nghĩ tới, ở nơi này thành lam yên bên trong. Ban ngày ban mặt lại xuất hiện ám sát Vương Nghị sát thủ, dấu sao Vương Nghị cựu huyền môn thành viên thân phận bày ở nơi đó. Xin lỗi, ngại quá. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, võ quán tràng địa thượng hai đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là trước khi vị kia đang tiến hành dạy dỗ người trung niên cùng với một người chừng 20 tuổi thanh niên người. Đại nhân, ngại quá. Người đàn ông trung niên nhìn qua mặt đầy ấy nấy, vừa lên tới liền là đối Vương Nghị nói xin lỗi, bên cạnh thanh niên người cũng là một mặt đầy ấy nấy diễn cảm. Không cần nhiều lời, lưu kiệt trong tay thanh phi kiếm này chính là tiểu tử này. Tiểu nhạc ngày hôm nay mới vừa bắt đầu học tập phi kiếm sử dụng, không nghĩ tới ta không trừ một mông thần, liền xảy ra chuyện lớn như vậy tình, xin đại nhân ngài tha thứ. Người đàn ông trung niên mặt đầy tình khẩn thiết, một bên thanh niên tiểu tử cũng là bảo sao làm vậy mở miệng, hướng vương nghị khiếp khiếp nói một tiếng thật xin lỗi. Quản tốt đám tiểu tử này, nếu không phải bạn ta ra tay, sợ rằng ngày hôm nay khẳng định sẽ làm bị thương người khác, lần sau chú ý một điểm. Dù sao cũng không nên tái phạm sai lầm như vậy. Hồi lâu, Vương Nghị sắc mặt hòa hoan lại, nhìn người đàn ông trung niên hai người mở miệng nói đến, tầm mắt lần nữa từ Lưu Kiệt trên mình vạch qua. Bằng hưu cái này hai chữ, cũng là để cho Lưu Kiệt trong lòng ngầm trong đích nói thầm một câu. Trưng 772, dưới đất sân tỷ võ. Cái này một phi kiếm chỉ là một nho nhỏ bất ngờ, nhìn mặt đầy thành khẩn người đàn ông trung niên cùng với bên người hắn vị thành niên, cuối cùng Vương Nghị cũng là đang khuyên đạo sau đó tha thứ bọn họ. Một chàng náo nhiệt cũng là cắt đứt mọi người trò chuyện. Chỉ bất quá Vương Nghị câu này bằng hữu, ngược lại để cho Lưu Kiệt trong lòng nổi lên lẩm bẩm. Từ Vương Nghị không ngừng đầu hướng ánh mắt mình bên trong. Lưu Kiệt có bảy tám thành chắc chắn có thể khẳng định thân phận mình tuyệt đối đưa tới Vương Nghị hoài nghi. Chỉ bất quá chuyện này Vương Nghị lúc này còn không có chọn mình thôi. Trung Quốc có một câu lời nói gọi là trốn được mùng một không tránh khỏi mười lăm. Lưu Kiệt trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, mình thân phận sớm muộn là muốn bại lộ. Dâu sao liên hiệp quốc minh hơn 10000 tên chiến sĩ toàn thể điều động tới đến thời gian giới bên trong, cho dù là ở linh thú khu bên trong, tin tức này sớm muộn cũng là sẽ bại lộ cho bốn đại tông môn người. Mà hắn trước gặp lại qua thần điểu cung người, nói không chừng tin tức này cũng sớm đã bị bốn đại tông môn người biết được, đây cũng là Lưu Kiệt thấy Vương Nghị như vậy phản ứng sau đó xác định thân phận mình cơ hồ đã bại lộ một trong những nguyên nhân. Nhưng nếu quả thật là như vậy nói, như vậy Vương Nghị tại sao như vậy phản ứng, lại vì sao không đem chuyện này vật rõ? Kinh qua một đoạn thời gian sống chung, đối với Vương Nghị các người Lưu Kiệt là càng ngày càng có hảo cảm. Dọc theo đường đi mọi người đối với để cho hắn chiếu cố cũng không thiếu. Đây cũng là giờ phút này Lưu Kiệt đặc biệt quấn quýt nguyên nhân. Lưu Kiệt cũng không phải là cái gì lòng trong lòng không thể do được người. Ở trải qua những chuyện này sau đó, ngược lại hắn nhất hiểu chính là đem lòng bị tâm. Hôm nay nhìn Vương Nghị như vậy phản ứng, Lưu Kiệt trong lòng khó tránh khỏi có chút quấn quýt. Nhưng là cái này một tia cuốn quýt rất nhanh cũng chỉ Lưu Kiệt cho bỏ đi. Lưu Kiệt quyết định vậy dị thường rõ ràng. Nếu như Vương Nghị thật hướng hắn mở miệng hỏi chuyện này, như vậy hắn vậy sẽ đem mình thân phận chân thật đúng sự thật nói cho cho Vương Nghị. Chỉ có làm như vậy mới có thể xứng với bằng hữu cái này hai chữ. Sau sự việc Lưu Kiệt trong lòng cũng đã sớm có quyết định, đó chính là thông qua ngắn nhất thời gian mau sớm tiếp xúc tới bốn đại tông môn người, hướng bọn họ thuyết minh liên hiệp quốc minh các chiến sĩ lần này tới đến thời gian giới nguyên nhân, tránh cùng thời gian giới ở giữa nguyên trụ dân môn phát sinh xung đột không cần thiết. Giống như Tần Nguyên nói. Di tích thượng cổ vốn là trái đất không thể phân chia một số, từ trình độ nào đó mà nói mọi người đều là cùng chủng tộc, không cần thiết phát sinh xung đột không cần thiết, trái đất lúc này tình thế gây gắt, lại phải đối mặt những thứ khác 28 giới xâm lược, tình huống như vậy hạ còn có cái gì tâm tư dư thừa tới và bốn đại tông môn người phát sinh chiến tranh. Như vậy tình thế, phải được phải mau sớm truyền đạt cho bốn đại tông môn người mới được, chỉ có như vậy, Liên Hiệp Quốc Minh mới có thể cùng bọn họ và hài sống chung mới có thể nhanh chóng hơn tăng lên nước liên minh thực lực, những thứ này đều là hết sức chuyện cần thiết tỉnh. Những ý nghĩ này Lưu Kiệt trong lòng rõ ràng, Vương Nghị các người không biết thôi. Chuyện này chẳng qua là một kiện khúc nhạc đệm thôi, nhưng là từ chuyện nhỏ này bên trong, Lưu Kiệt vẫn là có thể nhìn ra Vương Nghị trong lòng là đem mình làm làm bạn. Thành Lam Yên bên trong vẫn là hết sức náo nhiệt, một tràng náo nhiệt kết thúc sau đó, mọi người lại là đâu đâu vòng vo một chút, dẫn Lưu Kiệt đem Thành Lam Yên đi dạo một lần. Cũng là để cho Lưu Kiệt thấy được thành Lam Yên náo nhiệt. Một vòng đi loanh quanh xuống, nắng chiều đã tây thủy, bóng đêm dần dần lồng đắp lại toàn bộ thành Lam Yên, mọi nhà đèn đuốc đem thành Lam Yên chiếu sáng, trên đường chính người đi đường như cũ rất nhiều, nhìn qua phi thường náo nhiệt. Một vòng đi loanh quanh xuống, thời gian còn sớm, Lưu Kiệt lại là nếm được không thiếu thành Lam Yên đặc sắc căn vặt, ăn đó là một cái kinh khủng. U, Vương Ca trở về. Đang lúc ấy thì, một cái chừng 30 tuổi nam tử đống nhiên xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Hướng Vương Nghị cười chào hỏi. Nguyên Lai là Phương huynh đệ, thật lâu không gặp, như thế vội vàng đi đường, gấp như vậy làm gì? Vương Nghị cười đáp lại, hiển nhiên là gặp được một người quen. Dưới đất võ trường ngày hôm nay khai trương, chuẩn bị đi đánh cuộc hai cây đây không phải là tham gia náo nhiệt sao? Như thế nào, Vương ca cũng có một đoạn thời gian chưa từng đi liền đi, có hứng thú một khối đi nhìn một chút. Nam tử nhìn Vương Nghị mặt đầy đủ cười, giữa eo kẹp trước một cái túi tiền, không phải phát ra len ken và chạm thanh âm. Tràn đầy một túi lớn, nhìn qua bên trong chứa không thiếu tiền tài. Nam tử nói xong, tầm mắt lúc này mới nhìn về phía một bên nhìn qua có chút xa lạ, trên mặt giống vậy lộ ra tò mò diễn cảm. Có bạn ở hả? Nếu như vậy ta liền không quấy rầy vương ca ngươi, ta cuốn cùng đã qua đổi bãi, ta liền đi trước. Nam tử nói xong, một lần nữa chào hỏi một tiếng, lúc này mới trước khi đi tràn đầy biến mất ở bóng đêm bên trong. Dưới đất võ trường, chàng trai thân hình biến mất, lưu kiệt hết sức tò mò mở miệng hỏi. Đại ca, bây giờ thời gian còn sớm, chúng ta muốn không nên đi qua chơi lên mấy cẩm, không nghĩ tới ngày hôm nay vừa vặn gặp phải võ trưởng khai trương. Chàng trai nói giống nhau là nhấc lên mọi người hứng thú, trên mặt của mọi người cũng như vì sao ra mặt đầy khao khát diễn cảm đem tầm mắt đầu hướng đại ca vương nghị. Vừa vặn gặp tới dưới đất võ trưởng khai trương, thật là không tệ, như thế nào lưu huynh đệ có không có hứng thú đã qua xem một chút. Vương nghị suy tính vấn đề vẫn là hết sức toàn diện, không có thời gian đầu tiên đáp lại mình huynh đệ vấn đề. Ngược lại là đem vấn đề quăng cho Lưu Kiệt, dẫu sao bọn họ tới hôm nay là cùng Lưu Kiệt đi loanh quanh. Dĩ nhiên có hứng thú, thật vất vả tới một lần, đương nhiên là muốn xem nhịn. Không có bất kỳ nghi vấn, Lưu Kiệt trực tiếp mở miệng trả lời, đối với mảnh đất này hạ sơn tỉ võ, hắn giống vậy vậy hết sức tò mò. Nếu như vậy, vậy chúng ta liền lại xem, tên kia nói đúng, thật lâu không đi chơi một chút, ngày hôm nay liền đi qua vòng vo một chút. Lưu Kiệt biểu lộ ra tò mò, vương nghị cũng là tương đối thông khoái. Trực tiếp đáp ứng nói. Được rồi, vậy chúng ta liền hướng sân tỷ võ lên đường, lần này thật tốt chơi thông khoái. Nghe được Vương Nghị trả lời, trên mặt mọi người cao hứng vô cùng. Ở Vương Nghị đám người dưới sự hướng dẫn yêu, đoàn người hướng thành Lam Yên bắc bộ phương hướng xuất phát, một đường đi tới trước, lại đi tới bên trong thành tường nhất trống trải một nơi. Sở dĩ nói là trống trải, là bởi vì là và chung quanh những địa phương khác so sánh nơi này kiến trúc muốn lộ vẻ được hiếm hoi rất nhiều, trừ dạ quang hạ lưa thưa đèn đuốc bất ngờ. Người đi trên đường cũng ít đi không thiếu. Đi thôi, đến chỗ rồi, kém bất quá chắc muốn bắt đầu, đi vào đặt tiền cuộc. Chỗ này Vương Nghị nhìn như cũng là tương đương quen thuộc, cười nói một tiếng sau đó, đi trước bước vào trước mặt một khách sạn, một nhóm năm người theo sau lưng, đi vào nhà này nhìn qua có chút nhỏ tiệm nhỏ. Lão Bản là một người hơn 30 tuổi nhìn qua và Vương Nghị không lớn bao nhiêu người trung niên, thấy được Vương Nghị ngay tức thì trên mặt lộ ra hồi lâu không thấy nóng bỏng nụ cười, cười hướng Vương Nghị chào hỏi. Trong lúc nói chuyện, cửa tiệm Lão Bản đã đi tới một mặt vách tường trước mặt, cười mở ra bên trong vách tường dưới đất lối đi cửa vào. Không nghi ngờ chút nào, trước mặt cái này cửa vào, chính là dưới đất võ trưởng cửa vào. chương 773, tham gia chiến đấu. Cố gắng lên, cố gắng lên. Giết chết hắn. Lực vương cố gắng lên. Làm lưu kiệt một nhóm sáu người đi vào dưới đất sân tỉ võ thời điểm, bên hai chuyển tới là huyền náo náo nhiệt tiếng hoan hô ầm đập vào mắt nhìn lại thành trăm tên năng lực người ngồi quanh ở dùng hòn đá đúc thành trên cái băng đá, tầm mắt nhìn về phía ở chính giữa bát ngắt sân. Sân trên, một người thân hình cao lớn cả người bắp thịt nhô lên tráng hán đầu trọc đang cùng một người vóc người lùn trẻ trẻ vóc dáng năng lực người tiến hành tỉ thí, hai bên bây giờ dây dưa chung một chỗ, đấm đấm đến thịt tỉ thí cũng là đưa tới các khán giả không cầm được tiếng hoan hô ầm. Dưới đất này sân tỉ võ thành lập ở thành Lam Yên dưới đất mấy chục mét địa phương, một đường đi về phía trước gần 3 phút thời gian. Mọi người cái này ở đến sân nhà, trên trận hiện đầy mặc màu đen quần áo người chủ sự nhân viên, sân lớn, lại trường một cái sân đá banh như vậy to lớn. Dưới đất sân tỉ võ lưu kiệt cũng là gặp qua không thiếu, nhưng là xem trước mắt như vậy quy mô to lớn số người đông đảo, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy. Rồi mắt nhìn lại, chung quanh những thứ này thì người xem không một không phải thân trong lòng linh năng năng lực người, nói cách khác, trước mặt hắn mảnh đất này hạ sân tỉ võ, là dành riêng cho năng lực người dành riêng sân tỉ võ. Thành hơn trăm ngàn năng lực người tụ tập ở chỗ này, quan sát giờ phút này đang trên trận tiến hành tỉ thí nam đầu chọc tử hai người, chàng thượng bầu không khí nhìn qua vô cùng náo nhiệt. Ồ, lại là Huyền Tông Trương Thiên Kỳ. Đối với trước mặt cảnh tượng Lưu Kiệt tự nhiên hết sức tò mò, tầm mắt không được ở bốn phía du tẩu, nhưng đối với Vương Nghị đoàn người mà nói, nơi này liền lộ vẻ được không phải như vậy xa lạ, từ Vương Nghị trong miệng phát ra một tiếng giọng nghi ngờ, hắn ánh mắt cũng là phong tỏa ở chàng địa thượng tên kia vóc dáng nhỏ trên mình. Nói là vóc dáng nhỏ, thật ra thì người đàn ông này vóc dáng cũng không lùn nhỏ, một em m78 tả hữu thân cao, chỉ bất quá và hắn đối thủ tên kia gọi làm Lực Vương Nam Đầu Trọc Tử so với lộ vẻ được thấp bé vậy không thiếu, chỉ là như thế đã qua, Nam Đầu Trọc Tử tiếp thân cao gần 2 em cũng chú ý để cho người thán phục. Huyền tông người, bọn họ cũng trở lại tham gia dưới đất này tỷ võ sao? Nghe được Vương Nghị mà nói, Lưu Kiệt giống vậy sinh lòng tò mò, thân là bốn đại tông môn một trong Huyền tông, Lưu Kiệt lại làm sao có thể không hiếu kỳ Dựa theo vậy lẽ thường tới xem Cái này chúng tổ chức dưới đất tỷ võ giống như là không sẽ có được quan phương cho phép Để cho Lưu Kiệt kinh ngạc chính là Bốn đại tông môn người lại vậy sẽ tham gia cái này loại dưới đất tỷ võ Ha ha, dưới đất này sân tỷ võ coi như là chúng ta một loại nghỉ ngơi phương thức Vì vậy cũng là lấy được bốn đại tông môn cho phép Bốn đại tông môn đệ tử vì rèn luyện mình Tự nhiên vậy sẽ tham gia loại tỷ thí này để để thăng mình Nơi này không cho phép phát sinh nhân dân, ngược lại cũng không sẽ lộ vẻ được như vậy máu tanh. Tựa hồ là cảm thấy Lưu Kiệt nghi vấn, Vương Nghị chủ động mở miệng hướng Lưu Kiệt giải thích. Tỷ thí này trận bên trong chiến đấu phân là hai loại, một loại là không đeo vũ khí tiến hành gần người cận chiến, một loại khác là đeo vũ khí tỷ thí, bất đồng tỷ thí bất đồng năng lực người giữa chiến đấu lựa chọn chiến đấu vậy không giống nhau. Dựa theo bất đồng phương thức chiến đấu, phía chính phủ sẽ cho ra bất đồng bản khẩu. Các khán giả có thể tiến hành đặt tiền cuộc cạnh đoán tỷ thí kết quả lấy được được kim tiền. Dĩ nhiên, phía chính phủ nơi này vậy sẽ khen thưởng người thắng căn cứ bất. Đồng tình huống cho ra tương ứng khen thưởng. Vương Nghị ánh mắt nhìn chăm chú chàng thượng Trương Thiên Kỳ, đem cái này sân tỉ võ quy tắc giới thiệu cho Lưu Kiệt, Giơ tay phải lên, chỉ sân phía trên nhất một đạo chấm điểm bài nói đến. 11 một con số xuất hiện ở Lưu Kiệt tầm mắt bên trong, biểu hiện chính là cái này một chàng lần người thắng thắng liên tiếp trận lần. Không nghi ngờ chút nào. Huyền Tông đệ tử Trương Thiên Kỳ cuộc chiến đấu này chính là vương nghị nói cận chiến, hai bên bây giờ cũng không có cầm ra bất kỳ vũ khí, tiến hành đều là đấm đấm đến thịt đánh cận chiến. ở trong thị giác vẫn là tương đương có quan thưởng tính, được gọi làm lực vương nam đầu trọng tử không hổ là cái danh hiệu này nhô lên bắp thịt hiện lên hắn tự thân lực lượng không tầm thường, so sánh mà nói cái này Trương Thiên Kỳ ở thân thể tố chất lên liền lộ vẻ được có chút nhỏ yếu, các khán giả rõ ràng cũng là càng coi trọng lực vương bên này, cái này Trương Thiên Kỳ không tệ quả thật không hổ là bốn đại tông môn người hai người nói chuyện công phu trang thượng chiến đấu còn đang kéo dài không ngừng tiến hành hơi quan sát một hồi sau đó lưu kiệt đung nhiên mở miệng nói Lực vương vương thức chiến đấu mặc dù hung mãnh vô cùng bằng vào tự thân cường hãn tầm vóc nắm giữ quyền chủ động không ngừng hướng trương thiên kỳ phát động tấn công nhưng trong thực tế chân chính mang tới tổn thương quả thật ít chi lại càng ít vừa vặn ngược lại từ trương thiên kỳ phòng thủ bên trong lưu kiệt ngược lại nhìn ra thằng nhóc này đối với chiến đấu hiểu nhìn như một vị phòng thủ bên trong nhưng lại mang hung hãn tấn công ý, nhìn như rơi vào hạ phong cục diện, nhưng lại có dấu. Tí ti sát ý, một cái không chú ý, là được làm thế cục ngay tức thì lộn. Ừ, không tệ, Trương Thiên Kỳ thằng nhóc này nhưng mà trong tân sinh đại xếp hàng lên danh hiệu, mặc dù vị lần không quá gần trước, nhưng cũng không phải cái gì tiểu tốt nhân vật, trên căn bản thắng bại đã quyết định. Cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt nội hành xem môn đạo, đối với Lưu Kiệt cái nhìn vương nghị vẫn là hết sức nhận đồng. Cái này một trận thi đấu nhìn như là lực vương chiếm cứ lên gió, trên thực tế chỉ muốn cái này trương thiên hưng kỳ tìm đúng cơ hội, nhất kích là được để cho cục diện ngay tức thì thay đổi. Lúc này, sau khi đi vào đã biến mất vô ảnh vô tung lão nhị các người rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện, trên mặt bốn người đều là mang phấn khởi diễn cảm, nhìn qua rất là hưng phấn. Đại ca, đã làm xong, bây giờ tỷ lệ là 1 giờ 10 phút, để ép 3.000. lão nhị mở miệng, đã bại lộ đoạn này thời gian bọn họ chiều hướng. Xem bộ dáng là chạy đi bàn khẩu đặt tiền cuộc đi. Không tới 2 phút thời gian, trang thượng tỷ thí đã có kết quả, cuối cùng, không ra Lưu Kiệt Vương nghị nơi liệu, ở đầu chọc lực vương xuất hiện một cái hết sức rõ ràng sơ hở sau đó, đến từ Huyền Tông Trương Thiên Kỳ trực tiếp đột nhiên bộc phát ra, một bộ tiến công bằng sức mạnh trực tiếp mang đi đầu chọc lực vương, đem cái này một đại hán đánh cho thành đầu heo, giống vậy vậy tuyên bố cuộc tỷ thí này kết quả. Một giọng nói xuất hiện ở sân bên trong. Nhìn dáng dấp chính là dưới đất này sân tỉ võ người chủ trì, theo nam tử lớn tiếng tuyên bố thi đấu quả sau đó, vậy tuyên bố một trận kế tranh tài đến. Mà lần này, theo người chủ trì bên người Lễ Nghi tiểu thư xuất hiện, Lưu Kiệt ánh mắt cũng là phong tỏa ở Lễ Nghi tiểu thư trong tay mầm. Mầm trên, một khối màu đỏ thâm vật phẩm xuất hiện ở Lưu Kiệt trong mắt, trong chốc lát lại là để cho Lưu Kiệt không rời ra tầm mắt. Tiếp theo chính là tối nay sân tỉ võ cảnh quan trọng, khen thưởng vật phẩm đều đã lấy ra, thi đấu xem ra hơn nữa đắc sắc. Một bên Vương Nghị mở miệng nói, Vương ca, ta bây giờ còn có thể tham gia cái này trận thi đấu sao? Ngay tại lúc này, một bên Lưu Kiệt đống nhiên mở miệng, đưa tới Vương Nghị các người ánh mắt nghi hoặc.